nếu trịnh gia minh không nhắc tới anh đã quên bén mất chuyện tang thi cấp cao có thể khống chế tang thi cấp thấp này vẻ mặt trịnh gia minh mơ màng cấp bậc mộ nhất phàm cũng không tiện kể tỉ mỉ sau này cậu sẽ biết giờ cậu vẫn chưa thể đi ra ngoài đợi mấy ngày nữa nói chuyện lưu loát có thể khống chế bản thân thật tốt hắng đi ra trịnh gia minh gật đầu tối hôm đấy bởi vì trịnh quốc tông quá vui liền nấu một b à n ăn to để chúc mừng ông cũng không để ý mộ nhất phàm có thích ăn hoặc có ăn được hay không bắt anh ăn vải miếng mới chịu bông tha t r ị n h quốc tông nhìn mộ nhất phàm ăn đồ chín như ăn phải phân mặt mày nhăn nhó lại bộ dạng thiếu chút nữa nhổ ra cảm thấy vô cùng b u ồ n cười đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ ngay sau đó có người hỏi bác trịnh tv nhà bác có bắt được tín hiệu không t r ị n h quốc tông đứng dậy đi ra ngoài mở cửa nhà tôi không có tv nên cũng không biết có bắt được tín hiệu hay không sao vậy tv nhà cháu không xem được à vâng tự nhiên toàn bộ tv nhiêu trắng người nọ vừa nói xong mấy gia đình ở bên cạnh cũng chạy ra hỏi có xem được tv không có vài người lấy hẳn điện thoại ra để gọi cho đài truyền hình thế nhưng không gọi được điện thoại cũng mất sóng mọi người trong thôn cảm thấy kỳ quái tv không có tín hiệu thì thôi sao ngay cả điện thoại cũng mất sóng nhất thời cả thôn loạn cả lên chính quốc tông quay về phòng khách kể cho mộ nhất phàm chuyện tv và điện thoại mất tín hiệu này mộ nhất phàm biết đây là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra không cảm thấy bất ngờ chút nào ngay sau đó đột nhiên phòng khách tối đen bên ngoài lại ầm ĩ hơn nữa xảy ra chuyện gì vậy sao ngay cả điện cũng mất mộ nhất phàm đứng lên lấy di động ra chiếu sáng theo trịnh quốc tông ra ngoài cửa xem tình hình bên ngoài tối đen như mực một nhóm người trong thôn đứng ra giữa đường xì xào bàn tán đột nhiên không xem được tv thì thôi đi thế nhưng ngay cả điện cũng đột nhiên mất rất khó để mọi người thích nghi trịnh quốc tông thấy bên ngoài dối tùn luôn cả lên nhỏ giọng hỏi bên thai mộ nhất phàm cậu mộc này cậu có biết vì sao đột nhiên tv và di động mất tín hiệu không ngay cả điện cũng mất mộ nhất phàm buồn cười nói lang băm sao câu hỏi này của chú cứ như cháu biết rõ nội tình bên trong vậy chỉ là tôi thấy cậu biết rất nhiều cho nên mới hỏi một chút xem liệu cậu có biết chuyện này hay không mộ nhất phàm há miệng đang định nói đột nhiên có một bóng đen chạy tới hô to bác trịnh c h í n h quốc tông nhận ra k i a là con trai ông trương ở đầu thôn trương lạc cười híp mắt nói tiểu trương sao vậy trương lạc lấy một cái hộp đựng thực phẩm ra đưa cho trịnh quốc tông có một anh bảo cháu đưa cái này cho mộ tiên t sinh khách nhà chú cho tôi á mộ nhất phàm n g à người n đón lấy hộp đựng thực phẩm từ tay cậu ta sau đó lấy điện thoại ra soi thấy bên trong thế mà lại toàn lá xạ xì、si、mi hơn nữa trên đó còn có một tờ giấy viết tới thành dê e m mở về vấn đề xưng hô giữa mộ nhất phàm với quốc tông vốn là mình định để là tôi ông vì bạn m ụ c hay gọi c h ố n g không quốc tông là lang băng sau một hồi suy nghĩ kỹ mình để ban đầu bạn mộ nhất phàm gọi quốc tông là ông vì bạn vẫn còn bức xúc chuyện bị khám là có thai sau khi ở nhà quốc tông vài ngày chương này thì chuyển qua gọi là chú vì để sưng hôi tôi ông lâu cũng rất hôn với người lớn tuổi như này hợp với lo dịp tâm lý nữa ba chương tám mươi tìm một anh nào tốt hơn hắn người đầu tiên mộ nhất phàm nghĩ tới là anh d à i tối hôm qua bắt cá cho anh làm xạ xì mì nếu không còn ai vào đây biết anh muốn ăn xạ xì mì nữa đương nhiên ngoại trừ trịnh quốc tông ra chỉ là anh với anh ta không quen không biết sao lại muốn làm xạ xi、si、mì cho anh sao lại rủ anh tới thành dê anh hỏi tiểu t r ư ơ n g này cái người gửi đồ cho anh là người trong thôn sao trông anh ta như thế nào trương lạc nói cái anh kia cao hơi là cao đầu đội mũ rơm vành mũ che đi gần nửa khuôn mặt với cả lúc ấy em đang ở ven đường đèn rất tối anh kia lại đưa lưng về phía đèn em cũng không rõ trông anh kia thế nào nữa nhưng mà em chắc chắn anh ấy không phải người trong thôn chính quốc tông hỏi cháu không thấy mặt mũi cậu ta ra sao sao biết cậu ta không phải người trong thôn trương lạc phản bác trong thôn ta không có ai đi bột ra chính quốc tông xoa xoa đầu cậu ta thằng bé này giỏi quan sát cẩn thận vết mộ nhất phàm nói lời cảm ơn với trương lạc quay trở về trong phòng khách mở hộp đựng thực phẩm ra một mùi hương đặc biệt bay vào mũi t h ơ m ngang mùi thịt người xuống vậy anh thật sự không nhịn được mà cầm đôi đ u a trên bàn lên nhanh tay gắp một miếng xạ x ì m ì đưa vào trong miệng t r í n h quốc tông quay trở về phòng khách thấy mộ nhất phạm ăn đến là ngon miệng hỏi bạn cậu đưa tới à? mộ nhất phạm vừa ăn vừa lắc đầu cháu cũng không biết anh ta là ai lang băm chú mau lấy một cái bát ra đây đi phần một chút cho gia m ì n h không c h á o ăn hết bây giờ anh thật sự ăn không ngừng lại được ngẫm lại đã rất lâu rồi anh không được ăn một bữa ngon miệng như vậy cũng may là đối phương chuẩn bị cả một hộp to đủng chính quốc tông do dự nhưng đây là của người khác cho cậu mà mộ nhất phàm nói cho cháu thì là của cháu cháu muốn chia một chút cho gia minh thì sao với cả đây là đồ ngon đó cháu ăn cái không thấy đói bụng gì nữa cứ như thịt người sống vậy chính quốc tông vừa nghe thấy không còn đói nhanh chân vào p h ò n g bếp cầm một chiếc bát sạch đi ra vừa gấp vừa nói cậu bảo ăn như thịt người sống không phải làm từ thịt người đ ấ y chứ không phải cái này cháu vẫn ăn ra được chắc chắn là xạ xì mỹ cá mộ nhất phàm càng ăn càng thấy cả người thoải mái lên hẳn giống như được nạp đầy năng lượng khiến cả người khoan khoái đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó chật dừng đúa lại có thể khiến xạ xỉ m ì cá ăn như thịt người sống lại có hiệu quả khiến anh không còn đói bụng nữa ngoại trừ có liên quan tới linh tuyển trong không gian của chiến bắc thiên gia anh thật sự không nghĩ ra trên đời này còn ai có thể làm ra món xạ xỉ m ì cá ngon như vậy nữa thế nhưng mộ nhất phàm nghĩ tới chuyện hôm đó ở tập đoàn mộ thị ánh mắt tôi xuống chiến bắc thiên đã biết anh là mộ nhất phàm giờ hận không thể giết anh ngay chứ sao có thể lấy đồ trong không gian ra cho anh ăn hơn nữa sao chiến bắc thiên biết được anh ở thôn t h ủ y hương thế nhưng nếu không phải hắn vậy còn ai có thể làm chuyện này trịnh quốc tông thấy mộ nhất phàm dừng đúa lại sắc mặt tâm trầm vội vã lo lắng hỏi cậu mục cậu sao vậy có phải xạ si mi có vấn đề gì không mộ nhất phàm lắc đầu không có vấn đề gì chỉ là đột nhiên cháu nhớ tới một người bạn của mình anh vung đúa xuống đột nhiên không ăn nữa t r í n h quốc tông hỏi bạn của cậu là cái người lần trước đưa cậu tới bệnh viện phải không g i á n g dấp chàng trai trẻ tuổi kia không tồi chính là anh ấy quan hệ giữa bọn cháu tốt lắm thế nhưng là quan hệ giữa anh và chiến bắc thiên ở ngoài đời thực tốt lắm còn chiến bắc thiên trong tiểu thuyết có lẽ vốn chẳng có quan hệ gì với anh đi t r í n h quốc tông gật đầu tôi biết nếu quan hệ không tốt thì đã chẳng lan giường càng không có em bé nhưng mà bọn cháu bây giờ mộ nhất phạm vừa nghĩ thôi đã cảm thấy buồn bã thế nhưng có một người để anh kể khổ cũng không tồi t r í n h quốc tông vô vô bờ vai anh cậu đừng buồn chia tay thì chia tay sau này lại tìm một người tốt hơn cậu ta mộ nhất phạm n g à người n hễ sao anh cảm thấy như anh và lang băng không bắt cùng một s ó n g vậy để anh không buồn nữa t r í n h quốc tông liền phân tán sự chú ý của anh đưa bắt cho anh tôi gấp đủ xạ xi、si、mị rồi cậu thay tôi mang lên đi vâng mộ nhất phàm cầm bắt và hộp đựng thực phẩm đi lên căn phòng trên tầng hai sau đó đóng cửa phòng lại chính gia minh vừa ngửi thấy mùi liền đi tới hỏi cái cái gì đây s a xị mi mộ nhất phàm đặt bắt xuống bàn sau đó đưa cho trịnh gia minh một đôi đũa cậu nếm thử đi chính gia minh không chút nghĩ ngợi liền g ấ p một miếng lên bỏ vào trong miệng sao ăn ngon không mộ nhất phàm lập tức hỏi chính gia minh gật gù hình như sau khi ăn không cảm thấy khó chịu vì đói nữa lạ thật đấy rõ ràng cũng là xạ xi、si、mì sao khác với cái sáng nay vậy mộ nhất phàm cười nói thật không ngờ cậu vừa ăn cái nói năng trôi chảy hẳn lại nói anh biết trịnh gia minh nhiều ngày như vậy nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên trông thấy cậu ấy để lộ mặt ra gương mặt không tính là đẹp trai thế nhưng đôi mắt dài mang tới cảm giác thu hút người khác vô cùng đặc biệt vậy sao trịnh gia minh thuận miệng nói mấy câu đúng là không còn cảm thấy khó nói nữa mộ nhất phàm đợi cậu ta ăn được tương đối rồi lại nói gia minh này có chuyện này tôi muốn nói với cậu chuyện gì chính gia minh đặt đua xuống chăm chú nghe anh nói điều này thể hiện sự tôn trọng với anh chúng ta muốn thoát khỏi cảnh ăn thịt người sống thì không thể tiếp tục ở lại thôn thủy hương được hơn nữa trốn ở đây sẽ chỉ càng khiến chúng ta càng ngày càng yếu ớt nhỏ bé thậm chí sẽ bị nhân loại giết chết hoặc là bị những tang thi khác k h ô n g chế vốn là mộ nhất p h à m muốn đợi đến khi cúng tuần mẹ trịnh gia minh mới bàn nhưng nhìn tờ giấy lúc ban nãy anh quyết định nên nói với trịnh gia minh sớm hơn để cậu ấy có thời gian để suy nghĩ đợi qua bảy ngày này liền có thể rời khỏi thôn thùy hương t r ị n h gia minh vừa nghe tới hai chữ k h ô n g chế ánh mắt liền tối sầm xuống làm cậu nhớ lại những ngày thê thảm khi còn ở trong viện nghiên cứu anh muốn làm gì mộ nhất p h à m biết trịnh gia minh nói như vậy là đồng ý rời đi rồi liền nói đợi qua cúng tuần của mẹ cậu rồi nói sau thế nhưng trước đó cậu nên bàn bạc với bố mình được hai ngày sau chính là cúng tuần của mẹ trịnh gia minh trong khoảng thời gian này mọi người vẫn chưa thể quen được với việc không có điện họ rất hiếm khi ra ngoài cho nên không biết bên kia thành phố xảy ra chuyện gì bọn họ còn cho rằng chỉ cần bên kia thành sửa xong dây điện sẽ có điện trở lại cho nên vẫn cứ chờ trừ việc đó ra mỗi ngày cứ khoảng tám giờ tối mộ nhất phàm lại nhận được xạ xì mì do trương lạc đưa tới hơn nữa còn là xạ xì mì tới mới bởi anh rất tò mò rốt cuộc hai tốt bụng tặng xạ xì mì cho anh tránh đói cho nên anh liền len lén chạy tới trốn trong đùi cỏ bên cạnh nhà trương lạc ở đầu thôn thế nhưng anh chờ mãi tới tám giờ vẫn không đợi được người nọ xuất hiện lại chờ được một con chó sói sám g i ữ dằn đi tới cả đường sủa gâu gâu ầm ĩ mà đuổi anh chạy có mấy lần thiếu chút nữa anh bị nó cắn vào mông anh chạy một mạch về nhà trịnh quốc tông dâm một tiếng đóng sập cửa lại lúc này mới ngăn được con chó g i ữ kia đuổi theo con chó sói sám kia vô cùng thông minh biết không vào được sủa thêm mấy tiếng rồi bỏ đi mộ nhất phàm thở phào một hơi anh còn chưa vào phòng khách ngồi đã nghe thấy bên ngoài có người gọi anh ngục em mang xạ xì m ì tới cho anh cái bề ịp gì đây sao tới lúc anh về rồi người kia mới mang xạ xì m ì tới mộ nhất phàm sầu não mở cửa trông thấy trương lạc cười trên nỗi đau người khác mà nói anh ngục cái anh đưa xạ xì m ì tới bảo em nói cho anh len trốn trong bụi cỏ dễ bị chó đuổi lắm mộ nhất phàm ba nghĩa nhà anh Nhất định anh ta biết anh đã trốn trong ta biết t đã đuổi cỏ ừ trương ớ mới tới với c cho chịu cậu cần cá cả, chuyển cảm không hiện thân.、Mộ、nhất Phạm nhận lấy xạ、si、mì, nói, cậu bảo anh ta không cần phải bảo nên nói, mang cá tới nữa Mộ mì, si giúp tôi đâu, ta lấy lời xạ tới t anh n ấy. r ư ơ lạc hỏi mọi người định rời nơi này sao ừ trương lạc cũng không hỏi nhiều rồi rời đi luôn Đến sáng Trịnh Tông Trịnh Minh cùng mộ Nhất lên thôn Hương. thôn Hương nói, không luyến nơi này. sau, Gia gì hôm Phạm khỏi Thủy Thủy họ Mộ mà Quốc lưu rời có và Với với xe, dù sao thì cũng đã ở trong thành phố lớn nhiều năm như vậy hơn nữa trịnh quốc tông cho rằng con trai ở đâu thì ông ở đó cho nên lúc trịnh gia minh nói muốn rời thôn thủy hương ông cũng không nhiều lời lập tức rời đi theo đến khi họ đi tới nơi cách thôn thủy hương hơn mười km bọn họ bắt đầu nhìn thấy tang thi đang từ từ đi lại trên đường đám tang thi kia vừa trông thấy xe bọn họ liền hung dữ mà nhào tới mấy con tang thi đều bị mộ nhất phàm đâm bay ra ven đường trịnh quốc tông không ngừng têu to đụng chết người ta rồi đụng chương ế t n g ờ i rồi. ta t r h i Minh chúng không tám như vậy đâu. Nếu không trịnh Tông vậy đâu. có mươi mốt gặp lại nam chính lúc xe tiến vào thành dê cảnh tượng như bị cơn bão cấp 12 càn quét qua khiến cha con trịnh quốc tông nhìn đến thất thần thật lâu chốn đô thị vốn phồn hoa lúc này lại trở nên hỗn độn khắp nơi không chỉ chật kín xe lớn xe nhỏ đỗ lại mà đâu đâu cũng là xác chết từng bị can qua cùng với rất nhiều rác thải trồng chất không ai quét con phố từng đông vui nhộn nhịp lúc này đây vắng ngắt trên đường không có một bóng người sống chỉ có những tang thi như cái xác không hồn đi vô mục đích khắp đường khiến cho cả thành dê trông như một thành thị đã bỏ không nhiều năm cái cái gì đây chúng ta mới đi có vài ngày sao thành dê lại thành ra nông nỗi này t r í n h quốc tông dán vào cửa sổ không thể tin nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ ông cứ ngỡ rằng mình đã tới nhầm nơi hoặc là xuyên tới thành phố m à t r í n h gia minh cũng không ngờ vi r u s lại lây nhiễm với tốc độ kinh khủng như vậy từ lúc cậu chạy ra khỏi viện nghiên cứu cũng chỉ hơn nửa tháng thôi thế mà lại có thể khiến cho thành dê trở thành một thành phố chết chóc cũng không rõ các thành phố khác có giống như thành dê tăng thi ở khắp mọi nơi hay không tuy rằng mỗi nhất phàm đã sớm biết thành dê sẽ thành ra nông nỗi này thế nhưng cảm giác khiếp sợ trong lòng cũng không kém cha con trịnh quốc tông là bao dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh tận mắt trông thấy cảnh tượng như vậy thể như cả thế giới chỉ còn lại anh và cha con trịnh quốc tông hơn nữa đám tang thi lúc này còn đáng ghê rợn hơn bảy ngày trước giờ gương mặt tất cả các tang thi đều chuyển qua màu xanh đen nhãn cầu trắng rã môi chuyển sang màu đen tím hơn nữa trên người bọn chúng không còn đơn giản là gương mặt và thân thể bị can qua mà thịt thối giữa giải rác khắp người đồng thời phát ra mùi hôi thối khiến con người ta buồn nôn có lẽ trước khi chết chúng cũng từng dãy r ủ a đấu tranh thế nên quần áo trên người đều rách tung rách tóe vẫn còn dính vết máu đã khô từ lâu mộ nhất phàm thấy đám tang thi đang dần dần vây tới chỗ bọn họ lập tức tăng tốc độ xe chạy về phía trung tâm thành phố chúng ta đi tới siêu thị tìm một ít thức ăn không thể để lang băm đói bụng được tuy rằng lúc bọn họ rời khỏi thôn thủy hương có mang theo hai bao gạo và một ít rau dưa hoa quả đi thế nhưng số rau dưa hoa quả chỉ đủ cho trịnh quốc tông ăn mấy ngày t r ị n h gia minh hoàn h ồ n lại gật đầu mộ nhất p h ạ m lái xe tới bên cạnh siêu thị lúc từ trên xe bước xuống bọn họ liền trông thấy mấy tang thi đang ngồi xổm ở cửa siêu thị chia nhau một thi thể vừa chết cách đó không lâu mộ nhất p h ạ m thấy đám tang thi kéo ruột từ trong thi thể ra mà trong ruột rơi xuống một đống phân và nước tiểu thế nhưng đám tang thi kia chẳng thèm để ý cứ như vậy nhét khúc ruột vào trong miệng trông thấy cảnh này thiếu chút nữa anh nôn t r ộ x ả xi、si、mì trong bụng đêm qua ăn ra hết chính gia minh thấy anh liên tục b ụ ộ c miệng bộ dạng muốn nôn lại không nôn ra nghi hoặc hỏi anh chưa từng ăn thịt người sao mộ nhất phàm lắc đầu chưa chính gia minh ngẩn ra bình tĩnh nói tuy rằng không biết anh đã chịu đựng như nào thế nhưng anh nên cảm thấy may mắn vì mình chưa từng ăn thịt người lần đầu tiên cậu ăn thịt người không biết có bao nhiêu thống khổ và đau đớn bởi vì ngay lúc đó cậu vẫn còn ý thức nhưng lại không khống chế được thân thể mình lúc nhét từng miếng từng miếng thịt của đồng sự vào trong miệng vừa cảm thấy vô cùng ngon miệng lại cũng cảm thấy hết sức bi hay thế nhưng sau khi bị đám người ở viện khoa học nghiên cứu quốc gia nghiên cứu ngoại trừ cha cậu ra cậu hận không thể xé nát toàn bộ nhân loại bây giờ cậu đã không thể cảm thấy đồng cảm với con người trịnh quốc tông đau lòng vô vô vai con trai chuyện đã qua cả rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa mộ nhất phàm đưa mắt nhìn đám tang thi đang rục dịch ngóc đầu dậy nói vẫn là chúng ta nên vào nhanh một chút chúng ta cần lấy một vài thứ hữu dụng rồi rời đi giờ cháu đi đằng trước lang băm ở chính giữa gia minh đi sau cùng sở dĩ anh to gan dám s ô n g đi đầu là bởi anh là tăng thi hoàn toàn không sợ đám tăng thi khác tới cắn mình trịnh quốc tông và trịnh gia minh gật đầu ba người nhanh chân chạy vào siêu thị thấy quẩy bán rau dưa hoa quả ở tầng một đã sớm bị quét sạch chỉ còn vài loại quả và một đống rau rơi lộn xộn xuống đất ngoài ra còn có một đống tăng thi bị giết chết mộ nhất phàm nhũ mày lại đã có người tới đây chúng ta có phải lên nữa hay không lên chứ ở tầng trên còn có một khu thực phẩm và khu đồ gia dụng nói không chừng lên đó có thể tìm thấy mấy đồ dùng ta cần hàng ngày ví dụ như đèn tin mộ nhất p h à m dẫn đầu kéo một chiếc xe đẩy đi lấy đèn tin chiếu sáng đường trước mặt đi lên tầng hai trên đường đi cố gắng tránh đi qua những thi thể để phòng tang thi còn chưa chết đột nhiên bổ nhào tóm lấy trịnh quốc tông ba người vừa lên tới tầng hai chợt nghe thấy phía trên vang lên tiếng người lão đại Toàn bộ thực bộ h p ẩ mộ nhất phàm cảm thấy giọng nói đối phương hết sức quen thuộc nhưng trong thời gian ngắn nhất thời chưa nghĩ ra được là của ai thế nhưng may là bên cạnh họ có trịnh quốc tông đi theo có thể dẫn đám tang thi đi tới đây như vậy mới không để những người khác phát hiện ra anh và trịnh gia minh cũng là tăng thi có người trịnh gia minh nhỏ giọng nói mộ nhất p h ạ m vừa đẩy xe vừa chiếu đèn tin về phía trước lại vừa nói giờ trông chúng ta như người bình thường căn bản không khiến người khác kinh hãi cũng không cần phải sợ gì cả cho nên không phải lo anh còn chưa dứt lời điện thoại anh chiếu tới một đám người ở phía trước hơn nữa từng người từng người trong đó anh đều biết cả mà người đứng trước mặt chính là người khiến anh sợ hai tránh còn chẳng kịp chiến bắc thiên làng mới l à lạ c h ạ y mau mộ nhất phạm đẩy xe chạy nhanh lên tầng ba cái quần gì đây ba vừa mới về thành dê đã đụng phải nam chính có cần phải có duyên tới mức này hay không trịnh quốc tông và trịnh gia minh cũng nhanh chân đẩy xe chạy lên tầng ba cả nhóm chiến bắc thiên đứng đó không nói nên lời nhìn ba người vụt qua như sao băng hướng cúc nói cái người cầm di động đi đằng trước kia trông giống như mộ nhất phạm Ma vũ nói tôi cũng thấy giông giống lục lâm tôi cũng thấy thế tôn tử h ả o tôi cũng thấy rất giống những người khác cũng đều cảm thấy như vậy chiến bắc tiên ba hướng quốc nghĩ hoặc cơ m à không phải giờ mộ nhất phàm đang ở thành dê sao nếu là hắn thật đâu thể nhìn chúng ta như gặp phải quỷ người như hắn dù có hơn vạn tên địch đứng trước mắt cũng chẳng hừ lấy một câu sao có thể kêu r è rẽ như ma thế kia nếu không phải mộ nhất phàm vô cùng âm hiểm đê tiện thì hắn đã chẳng phải là người duy nhất ngoại trừ chiến bắc thiên r a khiến cậu cảm thấy bội phụ thế nhưng người này quá tàn ác đến kẻ địch cũng phải sợ hãi ba phần chết rồi họ chạy lên tầng ba trên đó có nhiều tang thi lắm ma o vũ trợt nhớ ra việc này vội hô vọng lên tầng ba ba người ban nãy kia trên đó toàn là tang thi đấy rất nguy hiểm ngay sau đó trên tầng vọng xuống tiếng trông mấy anh còn nguy hiểm hơn đấy a a a mẹ ơi ba thi huynh à anh dọa em chết khiếp có biết hay không hả Mau cút đi cho em ma vũ, một a ma u cút cho đi Đám em m bốn. bốn. vũ, giây sau họ liền thấy lao đại bình tĩnh tự nhiên phi với tốc độ như gió chạy vội lên tầng ba bọn họ không khỏi cảm thấy sửng sốt lúc chiến bắc thiên chạy lên tầng ba liền bắn vài phát súng về phía đám tang thi đang nhào tới chỗ hắn sau đó trông thấy toàn bộ đám tang thi không dám tới gần mấy người mộ nhất phạm thậm chí còn sợ hãi cách xa năm mét mới quay trở lại tầng hai nói với mấy anh em đang đi lên tầng ba trên đó nhiều tang thi lắm chúng ta đi xuống trước mang đổ về xe rồi nói sau hướng quốc vội vã hỏi sao không cứu ba người kia nữa còn người nào khác sống s ó t không chiến bác thiên nhũ mày nghĩ tới cảnh ban nãy n h ạ t giọng nói bọn họ sẽ tự ra ngoài đám mao vũ tỏ vẻ hoài nghi thế nhưng cũng không hỏi ra thành tiếng trên tầng ba mộ nhất phàm dẫn theo cha con trịnh ra chạy tới một căn phòng làm việc thở phao một hơi ban n ã y đúng là dọa sợ c h ế t khiếp cứ như vào nhà ma ấy anh toàn tâm muốn tranh n ẽ nam chính mắt phía trước còn một đống t a n g thi đang chờ bọn họ sau đó một con t a n g thi đột nhiên bổ nhào r a đánh về phía trịnh quốc tông khiến bọn họ hoảng sợ c o n t a n g thi kia thật sự rất khiến người ta buồn nôn vẻ mặt thối giữa thì thôi đi cái miệng bởi vì từng bị t a n g thi cắn qua mà để lộ cả hàm răng vừa xanh lại vừa đen hai mắt đen ngòm vô cùng dòm người nhất là bị điện thoại anh soi vào càng thêm kinh dị anh tin bất cứ ai gặp một con t a n g thi đột nhiên bổ nhào r a cũng không thể bình tĩnh được trịnh quốc tông vô vô l ư n g anh cậu không sao chứ ban này ông cũng bị làm cho giận cả mình chỉ là nhờ có mộ nhất phàm cản cho ông nên mới không kêu lên thành tiếng chính gia minh nói đợi lát nữa để tôi đi trước cho mộ nhất phàm k h o á t k h o á t tay không sao đâu ban nay tôi bị đám người kia làm mất tập trung nên mới bị dọa chính gia minh nhữ mày lại những người đó là ai vậy sao anh phải sợ bọn họ chương 82, vẫn cứ nham hiểm như trước đây câu hỏi này rất hay mộ nhất phàm cũng không sợ nói chuyện này cho trịnh gia minh h ú hồ nhất định phải nói chuyện này cho trịnh gia minh cậu cũng thấy rồi đấy trên tay họ đều có súng là quân nhân quốc gia đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi sợ bọn họ mà là đội trưởng của bọn họ biết tôi là anh đưa mắt nhìn trịnh quốc tông ở bên cạnh biết tôi là cái kia cho nên anh ta có thể tiêu diệt tôi bất cứ lúc nào trịnh gia minh t r ị n h quốc tông lên tiếng nói nếu tôi không nhìn lầm kia không phải nhất bạn cũ là là trong tiếng trung bạn trai là nam bằng hữu bạn là con trai là nam tính bằng hữu cho nên chỉ lệnh nhau một chữ rồi rồi rồi chính quốc tông cũng không đôi co với anh dù sao thì hai người họ cũng đã chia tay bạn là con trai cũng được bạn trai cũng chẳng sao dù sao thì cũng chẳng liên quan gì tới ông mộ nhất pham nói tiếp phải rồi anh ta còn biết gia minh gia minh sau này cậu đừng chạy qua trước mặt anh ta cậu không tưởng tượng được năng lực của anh ta đâu ở kiếp trước nam chính chưa từng gặp qua trịnh quốc tông thế nhưng hắn từng gặp trịnh gia minh t r ị n h gia minh thân là cánh tay phải đắc lực của tang thi vương cho nên cũng bị nam chính liệt vào s ố đen t r ị n h gia minh chỉ đơn giản cho rằng chiến bắc thiên từng xem qua tin mình trốn khỏi viện tâm thần cho nên liền gật đầu lúc này đột nhiên điện thoại b i ế một tiếng báo hiệu chỉ còn 15% t i n mộ nhất p h à m đưa mắt nhìn di rộng điện thoại cháu sắp hết tin rồi chúng ta phải nhanh chóng tìm đồ thôi anh đi tiên phong mở cửa phòng làm việc ra đuổi đám tang thi kia đi lúc này mới cho cha con nhà họ trịnh đi ra tìm đồ đạc dùng được trong tầng ba bởi vì tầng ba chưa bị ai càn quét qua cho nên đồ đạc vẫn còn đầy đủ cả trong khu quần áo mộ nhất p h à m tiện tay lấy mấy bộ đồ thể thao cỡ lớn bởi gần đây anh cảm thấy dường như quần áo bị co lại mặc có vẻ chật người hơn nữa bộ quần áo anh đang mặc s ắ p không che được bụng anh rồi đến khi mọi người lấy được tương đối rồi bởi vì di động hết tin mà sập n g u ồ n cũng may là trước đó họ đã tìm được đèn tin liên bóc vỏ đèn tin ra sử dụng trên tầng bốn còn có nhiều tang thi hơn tầng ba thế nhưng có mộ nhất phạm và trịnh gia minh ở đây tang thi không dám tới gần chỉ có thể đứng từ xa xa nhìn bọn họ điều này cũng giúp trịnh gia minh hiểu tang thi cấp cao thì có cái gì tốt trên tầng bốn toàn là đồ nội thất giường chiếu chúng ta không cần mấy cái đó hay là đi thôi trịnh quốc tông nói vậy trịnh gia minh gật đầu đương lúc bọn họ muốn rời khỏi tầng bốn mộ nhất phàm lờ mờ nghe thấy có tiếng người kêu cứu mạng dường như sợ đám tang thi bên ngoài chú ý cho nên giọng vô cùng nhỏ anh dừng bước lại khoan đã hình như cháu nghe thấy có người đang kêu cứu trịnh quốc tông cũng dừng lại theo ban nay tôi cũng nghe thấy cơ mà tôi thấy mọi người không phản ứng gì còn tưởng mình nghe nhầm mộ nhất phàm hỏi chú nghe thấy ở đâu trịnh quốc tông cầm lấy đèn tin trong tay anh chỉ tay về cánh cửa nhỏ ở bên trái cách họ chừng mười mét ngoài cửa có bốn nam tang thi đi qua đi lại bên ngoài lúc chúng ta đi qua đó chợt nghe thấy bên trong vọng ra tiếng giọng cũng không lớn như mỗi kêu ấy chúng ta qua xem một chút mộ nhất phàm cầm đèn tin đi về phía bên kia sau khi đuổi hết đám tang thi ở đó đi hỏi bên trong có ai không lập tức có người lo lắng nước n ở trả lời có có có bọn tôi ở đây có hơn mười người tiên sinh bên ngoài có quái vật ăn thịt người không có nhưng cách khá xa có thể tranh thủ nhanh chóng rời đi người ở bên trong nghe vậy c ũ n g q u ế t mở cửa ra trông thấy ba người sống mộ nhất phàm liền bật khóc lên mộ nhất phàm không chịu được tiếng khóc của mấy cô không thể làm gì hơn là hù dọa một chút mấy cô mà khóc sẽ thu hút đám quái vật ăn thịt người tới đấy câu dọa này rất có tác dụng mười sáu nhân viên bán hàng trong siêu thị và một nữ quản lý vội vã kìm nén tiếng khóc không dám khóc loạn lên nữa chính gia minh nhạt giọng nói chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau được bốn ở bên kia sau khi nhóm chiến bắc thiên ra khỏi cửa siêu thị lập tức tiêu diệt đám tăng thi ở cửa và xung quanh siêu thị sau đó để hai chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa lớn đi về trước để lại một chiếc xe tải chống không và một chiếc xe việt giã cùng với hai mươi thủ hạ đứng đợi ở cửa siêu thị để không quáy dày chiến bắc thiên đang tựa người bên chiếc xe việt d ã đám mao vũ đi về phía xe tải lớn nhỏ giọng thảo luận lão đại muốn làm gì ý nhỉ để nhiều người ở lại như vậy hẳn là muốn đi vào cứu mấy người ban nãy cơ mà sao cứ đứng không ở ngoài này chẳng làm gì vậy chẳng lẽ anh ấy không biết làm như này rất dễ thu hút tàng thi tới sao tôn tử hào có chút sốt ruột mà nói mao vũ nhữ mày lại ai biết lão đại muốn làm gì từ lúc lão đại gọi chúng ta tới thành b ê tôi đã không thể đoán được bước tiếp theo lão đại muốn làm gì tất cả hành động của anh ấy đều vượt x a phạm vì hiểu biết của tôi giống như lúc mới đầu bảo đi thu mua vật tư ấy tôi còn tưởng anh ấy muốn quyên góp vật tư cho nông dân vùng sâu vùng xa hoặc là muốn mở siêu thị thế nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy có lẽ là bởi anh ấy đã biết trước sẽ có ngày hôm nay cho nên mới bảo chúng ta làm chuyện như vậy còn có mấy chuyện kỳ quái nữa tôi cũng không nói nhiều nữa hẳn trong lòng mọi người cũng biết rồi ba người kia đều đồng ý với lời nói này của cậu lục lâm khẽ than g dài mọi người nói xem lão đại càng ngày càng khó đoán được như vậy có phải vì m ộ c m ộ c không với cả từ sau khi nhận được điện thoại hồi tuần trước lão đại liền trở nên là lạ tôi không biết có phải m ộ c m ộ c đã tạ thế rồi hay không nữa cho nên lão đại bị kích thích lớn khiến cả người thay đổi thành ra ngay cả mấy từ đồng âm m ộ c l ã o đại cũng không cho chúng ta nói hướng quốc tiếp lời tôi nghĩ rất có thể vì m ộ c m ộ c qua đời mà lão đại bị đã kích mọi người không biết đấy thôi mấy hôm trước tôi gác đêm thấy cả người lao đại ướt súng từ trên xe bước xuống mặt mũi tôi sầm cả lại vô cùng khó coi tôi nghĩ không biết có phải vì một mục mất mà lao đại nghị quẩn trong lòng chạy ra sông tự vẫn nhưng được người ta cứu lên sau đó mao vũ tức giận cắt ngang lời cậu ta hạt t h e o hợi hướng quốc trí tưởng tượng của ông phong phú nhở đến chuyện lao đại tử tự vì tình mà ông cũng nghĩ ra được h ư ớ quốc bất mãn phản bác không phải trí tưởng tượng tôi phong phú mấy hôm trước lao đại vừa ăn tối xong đã lái xe ra ngoài mãi nửa đêm mới về cũng không biết đi đâu lục lâm vội cản hai người đấu v õ mồm được rồi được rồi đừng đoán mò nữa nói chung chúng ta biết mặc kệ lao đại làm chuyện gì cũng không hại chúng ta là được rồi tôn tử hào gật đầu đúng đúng đó ế mọi người nhìn kìa có người đi ra từ trong siêu thị đám hướng quốc đưa mắt nhìn về phía cửa siêu thị có một đám người từ trong siêu thị chạy ra người đi đầu khiến họ cảm thấy hết sức quen mắt Ôi giời, cái người chạy người phía tôi r ư ớ c kia k h n g p h ả mội phàm lâm nhất Tôn nói, như mày, hình Hào Tử sao? lục giống không h p ả cả chất màu và đều da khí không g i mặt cũng thanh tú cũng hơn nhiều, không giống với mộ nhất phàm mà tôi biết hướng quốc neo mắt lại một cái đúng là không giống thật lần trước tôi gặp mộ nhất phàm da mặt hắn vẫn là màu đồng thiếc giờ cùng lắm cũng mới được nửa tháng sao có thể trắng như vậy tôn tử hào nói chẳng lẽ là anh em ruột của mộ nhất phàm cái người ban nãy mình gặp ở tầng hai có phải hắn không nhỉ m a vũ nhấn mày mấy cô kia đều mặc đồng phục của siêu thị chắc là nhân viên bán hàng bị nhốt ở tầng ba hoặc bốn thật không ngờ chỉ dựa vào ba người mà có thể dễ dàng đưa nhiều người như vậy ra ngoài tôi nghĩ chắc đối phương là mộ nhất phàm thật nên mới có bản lĩnh làm được như vậy lúc này mộ nhất phàm ra khỏi siêu thị thấy đám chiến bắc thiên vẫn còn đang đứng bên ngoài chờ không khỏi hoảng sợ sau đó anh vội vã chỉ về phía nhóm chiến bắc thiên cách đó không xa nói với mấy cô gái bán hàng kia mọi người nhìn mau có quân nhân tới cứu mọi người kia mau qua đ â y đi nhất định họ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mọi người mấy cô nhân viên bán hàng nghe thấy vội chạy về phía nhóm chiến bắc thiên sau đó kích động nhào lên người nhóm chiến bắc thiên có lẽ bởi vì được a n toàn rồi mấy cô cũng không để ý cái gì nữa bắt đầu lớn tiếng khóc lên phát tiết tất thể những lo âu sợ hãi mấy ngày nay ra ngoài tôn tử hào bị mấy cô gái ôm lấy khóc lóc bị l a u hết nước mắt nước mũi vào người mặt đen xì xì cậu ta cắn răng nói tôi vô cùng chắc chắn tên kia chính là mộ nhất phàm bởi hắn vẫn nham hiểm giống hệt như trước đây mộ nhất phàm thấy nhóm chiến bắc thiên bị mấy cô gái ôm lấy vội vang ném đồ đạc vào cốp sau xe lái xe rời đi chiến bắc thiên mở to mắt bất lực nhìn xe rời đi bốn mãi đến khi không thấy bóng xe nữa hắn mới túi đầu nhạt giọng hỏi mấy cô gái ôm mình không vông bị tàng thi cắn qua chưa nữ quản lý lau lau nước mắt trên mặt nghẹn ngào nói chưa chưa bị bọn bọn tôi vẫn trốn trong kho hàng mãi đến ban nãy mới được được người cứu ra ba người kia là người của các anh sao mong anh có thể giúp chúng tôi gửi lời cảm ơn tới họ chiến bắc thiên lại quay đầu nhìn về hướng xe mộ nhất phàm lái đi qua một lúc lâu mới nói lên xe chương 83, nam nam thụ thụ bất thân mộ nhất phàm thấy đám chiến bắc thiên không đuổi theo thở phào một hơi kể cũng kỳ theo lý thuyết chiến bắc thiên không nên dẫn nhóm của mình xuất hiện trong siêu thị mới phải không nói tới nơi này cách khá xa trung tâm thành phố mà siêu thị này cũng nhỏ hơn siêu thị ở trung tâm hơn nữa còn cách khu biệt thự nhà anh rất xa sao hắn lại chạy tới khu siêu thị ở ngoại ô này tìm vật tư không phải hai đứa nên nói cho bố biết đang xảy ra chuyện gì sao đột nhiên trịnh quốc tông nói sau một chuyến tới siêu thị ông phát hiện đám người ăn thịt người kia nghe lời cậu mục với con trai ông thì có vẻ sợ hãi không dám tùy tiện tới gần nếu nói cậu mục và con trai ông không có chút liên quan gì tới đám người ăn thịt người kia làm thế nào ông cũng không tin được nghe vậy mộ nhất phàm liếc mắt nhìn trịnh gia minh đang ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu k h ẽ gật đầu để trịnh gia minh nói rõ ràng với trịnh quốc tông giờ thánh dê đã trở nên như vậy dấu dếm nữa cũng không có lợi ngược lại sẽ khiến trịnh quốc tông trở nên không có chút kiến thức nào không rõ phương thức sinh tồn trong b u ổ i mặt thế cũng không hiểu rõ vị trí của mình chính gia minh kể chuyện vi rút và chuyện cậu cùng đồng sự bị nhiễm vi rút ra giờ thành dê thành da nông nỗi này không khỏi có liên quan tới cậu bố mấy người ăn thịt người mà bố thấy chính là tăng thi không khác với tăng thi trong phim ảnh là bao chỉ cần bị chúng cào hoặc bị cắn qua vài giờ hoặc qua vài ngày sẽ biến thành tăng thi mà con với anh một cũng là một trong số đó chính quốc tông không tin con trai mình giống với tăng thi trong siêu thị nhưng mà rõ ràng hai đứa bây giờ không giống với bọn chúng không những có tư tưởng và ý thức mà còn có thể nói chuyện hơn nữa bây giờ có thể khắc chế không ăn t h ị t người không khác gì người thường lắm sao có thể nói hai đứa là tang thi được mộ nhất phạm giải thích bọn cháu không giống với tang thi trong siêu thị là bởi bọn cháu đã trải qua quá trình chuyển hóa tang thi dựa vào ý chí mạnh mẽ để giữ tỉnh táo tới cùng cho nên mới có thể trở thành tang thi có ý thức sở dĩ bọn cháu không khác gì người thường là bởi bọn cháu chưa từng thụ thương nhưng nếu một khi chúng cháu bị thương vết thương không những không khép miệng còn có thể tăng nhanh tốc độ hoại tử sẽ giống như những tang thi trong siêu thị bị thối giữa cái cái này trịnh quốc tông có vẻ giật mình mộ nhất p h à m vội nói lang băm chú cũng đừng lo đợi cơ thể bọn cháu lên tới cấp độ nào đó sẽ giống như nhân loại có khả năng khép miệng vết thương đến lúc đó tốc độ khép miệng vết thương nhanh kinh người nhất là tang thi cấp vương đến khi đó tốc độ tính bằng dây nhưng đương nhiên anh không thể nói cho họ biết nhiều chuyện chưa xảy ra chính quốc tông vẫn có chút không thể chấp nhận việc con mình bị gọi là thi sao hai đứa có thể xua đổi đám tang thi n g t thi thi trong thi thể còn gọi là xác cháu chỉ có thể nói trong tang thi phân cấp bậc giống như quân đội tang thi cấp cao có thể khống chế tang thi cấp thấp hơn chính quốc tông vừa hiếu kỳ vừa căng thẳng nói vậy hai đứa đang ở cấp bậc gì có thể bị tang thi khác khống chế không giờ cố lắm mới chỉ được xem như là trung cấp đợi m ộ nhất phàm nói tới đây thì dừng lại vốn là anh muốn nói đợi bọn họ có dị năng mới tính là trung cấp thật sự nhưng câu này không thể nói với bọn họ không thể làm gì hơn là đổi giọng nói rằng nếu bọn cháu gặp phải tang thi cấp cao hơn nếu như n g tang thi cấp cao muốn khống chế bọn cháu cơ thể bọn cháu sẽ không thể tự mình điều khiển được sẽ bị tang thi cấp cao hơn thao túng vẻ mặt trịnh quốc tông lo lắng sao có thể như vậy được mục tiên sinh tôi cảm thấy anh biết rất nhiều chuyện anh có thể nói cho chúng tôi biết thân phận thật của anh không cứ tiếp tục giấu g i ế m đều không có lợi cho cả hai bên trịnh gia minh nói như vậy đương nhiên mộ nhất phàm biết việc này chỉ là anh cũng không thể nói thật lý do vì sao mình biết chuyện này đành phải đổ hết chuyện lên người mộ duyệt thành bố tôi là thượng tướng bởi vậy nên biết tương đối nhiều hơn nữa mọi người có biết tập đoàn khoa học kỹ thuật mộ thì không đó là công ty của tôi tôi là mộ nhất phàm sau này mọi người có thể gọi tôi là nhất phàm hoặc là m ộ mộc ứ kêu m ộ tiên sinh mãi nghe xa lạ lắm trịnh quốc tông và trịnh gia minh nghe thấy thân phận hiển hách của anh đều rất giật mình chẳng trách lại biết được nhiều như vậy lúc này mộ nhất phàm thấy ven đường có một cửa hàng ngọc thạch đang mở rộng vội vã dừng xe lại mọi người ở trong xe đợi tôi một lúc đã một tuần rồi kình thiên châu không được hấp thu năng lượng ngọc thạch cho nên hai hôm nay cứ đến tối là lại ầm ý cả lên anh biết nếu giờ không nhanh chóng tẩm bổ mấy miếng ngọc thạch cho nó chỉ e mấy hôm sau anh không sống yên ổn được mộ nhất phàm tìm cái túi trong cửa hàng ngọc bỏ mấy miếng ngọc nhỏ chất lượng cao vào trong túi sau đó mới bê mấy tảng ngọc to xịn lên xe kình thiên châu trong bụng rất đỗi vui vẻ mộ nhất phàm thu ngọc nó thì hút năng lượng ngọc trên xe chính quốc tông và trịnh gia minh nhìn mộ nhất phàm bê hết tảng ngọc này đến tảng ngọc khác đặt lên ghế phụ khoe mắt giật giật mấy cái chẳng lẽ cậu nhân lúc thế giới dối ghen muốn tranh thủ kiếm trác mộ nhất phàm giải thích không phải tôi có việc khác cần dùng hắn thấy ghế phụ không chất thêm ngọc được nữa mới lái xe rời đi chính gia minh sờ sờ ngọc thạch bây giờ hẳn thực vật đáng quý hơn phải không?、Đương、nhiên rồi, phải rồi, nhà hai Trịnh chỉ chỗ họ. đáng Đương người ở đâu? Chính quốc Tông liền nói vật Quốc của đâu? địa quý rồi, rồi, ra ở ở một n h ấ phàm liền đạp chân khu cha nhà họ trịnh thành sớm liền lái tới tiểu con ở, trong sân đã sớm trở thành địa ga trở ở, bầy à n tăng của thi. Một b tang thi lớn lắc lư đi qua đi lại trong sân chật ngửi thấy mùi người sống nhanh chóng vây tới nhưng lại sợ đám mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là cách xa xe chính quốc tông thấy gương mặt tang thi trong sân đều vô cùng quen thuộc giàu dĩ trong lòng bây giờ trên đời này còn có mấy người sống mộ nhất phàm liếc mắt nhìn ông qua gương chiếu hậu anh nhớ ở cuối tiểu thuyết của mình sau khi toàn bộ tang thi bị diệt vong cả thế giới còn chưa tới tháng một năm một không nhân khẩu anh dừng xe lại trước nhà dê gia minh chúng ta đưa bố cậu lên nhà trước sau đó bê đổ lên sau trịnh gia minh gật đầu cậu thấy mộ nhất phàm rất chú đáo bất cứ chuyện gì cũng đặt an toàn của cha mình lên đầu trong lòng cảm thấy rất biết ơn nhà trịnh quốc tông ở tầng ba mộ nhất p h ạ m và trịnh gia minh đưa ông lên phòng sau khi xác định không có tang thi rồi mới xuống dưới nhà khuân đồ lên đợi bê hết đồ lên rồi mộ nhất p h ạ m mới lên tiếng sau này cháu ở lại nhà hai người có được không anh giúp cha con nhà họ trịnh nhiều như vậy đương nhiên cha con nhà họ trịnh sẽ không để ý tới hơn nữa mộ nhất p h ạ m ở lại hai bên cũng có thể chăm sóc bảo vệ lẫn nhau trịnh gia minh nói tuy nhà tôi có ba phòng nhưng trong đó có một phòng là thư phòng vậy đi nhất p h ạ m buổi tối anh ngủ với tôi đi không được t r í n h quốc tông chợt đứng lên phản đối hơn nữa phản ứng cũng rất mạnh mẽ t r í n h gia minh n g h i hoặc sao lại không được t r í n h quốc tông nghẹn hồi lâu mới nói nam nam thụ thụ bất thân nhỡ mộ nhất phàm làm con trai ông thì làm sao bây giờ ông cảm thấy mình không thể chấp nhận được cho nên tuyệt đối không thể để họ ngủ chung t r í n h gia minh ba cậu phát hiện dạo gần đây không thể theo kịp được tư duy bố mình mộ nhất phàm cũng không biết trịnh quốc tông đang nghĩ gì chỉ biết là anh cũng không thể ở chung một phòng với trịnh gia minh bởi lúc kình thiên châu hấp thu ngọc thạch không được để cho người khác thấy cháu trải chăn ngủ ở thư phòng là được rồi có chỗ để ngủ là được không sao cả cha con nhà họ trịnh đâu thể không biết xấu hổ mà để khách trải chăn ngủ ở thư phòng cuối cùng quyết định để trịnh gia minh trải chăn ngủ ở thư phòng để mộ nhất phàm ngủ trong phòng trịnh gia minh mộ nhất phàm cũng không tranh cãi với họ sau khi nhắc nhở không được sử dụng nước máy xong liền trốn vào trong phòng cho tiểu tổ tông trong bụng anh ăn no đến sáng hôm sau anh mới đi ra khỏi phòng đầu tiên anh vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt lúc đi ra thì trông thấy trịnh quốc tông đang nấu mì trong bếp lang băm chào buổi sáng trịnh quốc tông quay đầu nhìn anh một cái cười nói một mục, mục chào buổi sáng mộ nhất phàm ngồi xuống ghế cầm một tờ báo lên đọc một chút trịnh quốc tông nấu bữa sáng xong đi ra hỏi một mục, mục tôi muốn hỏi cậu giờ không còn người tặng xạ si mì cho hai đứa nữa hơn nữa giờ chúng ta cũng không có cá sống để làm xạ si mì cứ thế này liệu trịnh gia minh có k i ể m chế ham muốn cắn người lại được không mộ nhất p h ạ m thành thật nói tạm thời giờ cậu ấy sẽ không cảm thấy đói bụng chắc sẽ không muốn cắn người nếu đói bụng cố chịu đựng là được rồi chỉ cần cậu ấy chịu qua được tháng này sau này sẽ không cảm thấy đói nữa đợi trịnh gia minh có dị năng thăng lên làm tang thi cao cấp là có thể hoàn toàn giống như người thường rồi t r í n h quốc tông thở phào vậy là tốt rồi mộ nhất phàm buông tờ báo xuống lang băm lát nữa cháu phải ra ngoài một chuyến muốn tìm bạn cháu một chút có lẽ tôi mới về t r í n h quốc tông hỏi đi tìm trang tiên sinh sao mộ nhất phàm gật đầu t r í n h quốc tông cười nói cậu nhóc này đối xử với bạn không tồi nhỉ mộ nhất phàm cười hề hề loạn đứng lên dối tay ra đấm đấm cái eo hê mỏi cái áo theo động tắc của anh mà co lên ngay lập tức lộ ra cái bụng tròn vo chính quốc tông đang ăn mì trông thấy bụng của anh lập tức trận to mắt chiếc đũa rơi xuống bàn mà cũng không biết đột nhiên ông nhảy dựng lên chỉ vào bụng mộ nhất phàm hết sức kinh hãi mà nói một mục, mục cái bụng cậu bị sao thế kia chương 84, n ơ i này thật là kỳ lạ mộ nhất phàm túi đầu nhìn cái bụng mình một chút sau đó kéo áo xuống nói không có gì chỉ là đầy hơi mà thôi đầy hơi chính quốc tông lại càng trận to mắt hơn đầy hơi kiểu gì mà bụng to như thế được cứ như mang thai sáu bảy tháng không bằng cái câu này cậu tự lừa mình thì được nhưng đừng gạt bác sĩ tôi đây tôi chưa từng khám qua hay là nghe qua ai bị đẩy hơi mà bụng to ra như vậy mộ nhất phàm nhíu nhíu mày lại thật ra trước khi rời giường anh cũng thấy bụng của mình lớn hơn trước nhiều giống như trịnh quốc tông nói cứ như thai sáu bảy tháng rồi nếu đến giờ này mà anh vẫn còn tin bị đẩy hơi nên bụng mới to ra như vậy thì anh đúng là một thắng ốc thế nhưng anh cũng không thể tin lời trịnh quốc tông nói là anh đã mang thai dù có mang thai cũng không thể từ ba tháng rồi bột một phát to như sáu bảy tháng trời cho nên nguyên nhân duy nhất có lẽ chính là vì kính thiên châu rất có thể vì hôm qua kính thiên châu hấp thu quá nhiều ngọc thạch nên mới có thể khiến bụng anh to ra như vậy trịnh quốc tông liền nhớ tới chuyện lần trước khám bệnh bèn hỏi lần trước tôi bảo cậu nạo thai có phải cậu không nạo không mộ nhất phàm không nói gì trận t r ừ n g mắt phẫn nộ nói chú là lang băm đúng là lang băm mà chú nghĩ đàn ông con trai có thể mang thai được sao ừ rồi dù cháu có mang thai thật chú cho rằng một cái thai ba tháng có thể đột nhiên khiến bụng da to như vậy sao thế giới rộng lớn thiếu gì điều kỳ lạ có lẽ trước đây tôi sẽ nghĩ là không thể thế nhưng sau khi trải qua một loạt chuyện đột nhiên tôi cảm thấy không chuyện gì là không thể mộ nhất phàm chính quốc tông ngồi xuống vỗ vô cái ghê bên người tới đây để tôi bắt mạch cho cậu mộ nhất phàm mặc kệ ông vội quay về phòng cầm túi rời đi chính quốc tông nhìn anh mở cửa nhà lập tức đứng lên này cậu ngay sau đó cửa liền đóng lại thằng nhóc này chính quốc tông bất đắc dĩ ngồi xuống lúc này chính gia minh đi ra bố giờ anh ấy là tăng thi bố bắt mạch cũng không nghe được gì chính quốc tông nhấn m ẩ y con nghe t h ấ y à chính gia minh thành thật gật đầu ban nãy cậu ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy họ nói chuyện lúc đó cảm thấy mình không nên x e n vào đến khi mộ nhất p h ạ m quay về phòng lấy túi thì trở về phòng đợi mộ nhất p h ạ m đi rồi mới ra bố nhất phà mang thai là chuyện gì vậy vốn trịnh gia minh không muốn nghe chuyện riêng của người khác thế nhưng cậu thật sự rất tò mò chuyện đàn ông con trai lại mang thai chuyện này phải kể từ một tháng trước trịnh quốc tông kể lại chuyện tình ngày hôm đó cho trịnh gia minh nhưng mà cậu ta vẫn cứ khăng khăng không chịu tin bố còn đặc biệt đi tới chỗ cô bác sĩ kêu hỏi chuyện siêu âm b ê có phải báo cáo siêu âm b ê sai rồi hay không nhưng cô ấy nói không có hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy thai nhi trong bụng đàn ông dưới tình huống không có tử cung mà cũng mang thai được chính gia minh vô cùng ngạc nhiên thế nhưng theo lý thuyết cùng lắm anh ấy mới chỉ được bốn tháng sao bụng lại to như thai sáu bảy tháng được nhỉ ai biết giờ không có thiết bị siêu âm bê cho bố xem cũng không rõ tình hình trong bụng cậu ta thế nào chính quốc tông thở dài mà cứ kệ cậu ta đi dù sao thì cậu ta cũng không tin chuyện này hơn nữa giờ cậu ta hoạt bát nhảy loạn cũng không nguy hiểm tới tính mạng đợi cậu ta để đứa bé ra rồi mới biết mình sai tới c ỡ nào nghĩ tới đây ông liền vui vẻ đến lúc đó xem cậu ta còn dám gọi bố là lang b ằ m nữa hay không trịnh gia minh bốn mộ nhất phàm xuống tầng ngồi vào xe liền vô vô cái bụng mày thành thật khai báo đi có phải mày ăn quá no hại bụng tao to ra như này hay không thế nhưng bụng lại chẳng có chút phản ứng nào mộ nhất phàm lại vô vô cái bụng ông nội tiểu tổ tông của tôi ơi phản ứng cái xem nào bụng anh đập một cái sau đó không đoái hoài gì tới mộ nhất phàm nữa mộ nhất phàm nhìn bằng nửa con mắt đợi qua trận thiêu hủy lớn mày cũng đừng theo tao nữa quay về bên người chiến bắc thiên đi trong chuyện căn bản không có chuyện kình thiên châu chui vào trong bụng người khác cho nên anh cũng không biết kình thiên châu ở trong bụng anh sẽ xảy ra cái gì thấy bụng vẫn chẳng hề động đậy anh không thể làm gì hơn là lái xe rời khỏi khu nhà trịnh quốc tông đi tới chỗ biệt thự của trang tử duyệt lúc này trong vườn hoa khu biệt thự có một đám tang thi đang đi qua đi lại trông thấy xe mộ nhất phàm tới chúng tự động t r á n h né nhường nửa đường lại cho anh. Anh vừa nhìn Tăng Thi vừa xác định xem có gương mặt nào mình biết không, cho Thi vừa vừa sau đó đỗ xe dừng lại biết xác định thật sự không có mặt xem sau khi quay trở về xe anh không khỏi suy nghĩ một chút theo lý thuyết mẹ chỉnh ra mình tới đây giúp nấu nướng hẳn là trang tử duyệt hoặc cha mẹ cậu ấy phải có nhà m ớ i đúng sao lại không có ai rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì tức là trong chuyện không đề cập tới chuyện này chỉ nói đến trang tử duyệt và người nhà cậu ấy cùng nhau trở thành tăng thi về phần biến đổi ở đâu biến đổi như thế nào chỉ viết sơ lược không nói rõ ràng mộ nhất phạm buồn bực gãi đầu một cái cuối cùng nghĩ ra trang tử duyệt còn có mấy căn phòng ở chỗ khác không thể làm gì hơn là lái xe đi tìm thế nhưng vẫn không tìm thấy anh lại tới những nơi cao cấp trang tử duyệt thường lui tới nói không chừng có thể tìm thấy trang tử duyệt biến thành tăng thi thế nhưng tìm tới vài nhà hàng và các địa điểm giải trí đều không thấy người anh muốn tìm ngay lúc anh tìm tới nhà hàng cuối cùng đang định bỏ cuộc thì một bao xương xa hoa trên tầng thượng vang ra tiếng cãi nhau m ộ i nhất p h ả m vô cùng đ ộ i phục cái người ở trong đấy tới lúc nào rồi mà vẫn còn có thể cãi nhau được hơn nữa phòng ở đây đều được cách â m có thể khiến tiếng cãi nhau vang ra tận đây không biết phải lớn tiếng tới cỡ nào mộ nhất phàm không muốn để ý tới nhưng nghĩ rất có thể để vượt mất trang tử duyệt không thể làm gì hơn là gõ cửa phòng một cái nhất thời cả phòng yên tĩnh lại anh lại gõ cửa ba nhịp dài hai nhịp ngắn để người bên trong biết là bên ngoài có người đang gõ cửa chỉ chốc lát sau cửa hẽ ra một khe nhỏ người ở bên trong qua khe cửa trông thấy bên ngoài là ai liền ngạc nhiên mừng rỡ nói là anh sao mộ tiên sinh mộ nhất phàm thấy bên trong thế mà lại là bạn của dung tuyết giật mình sao cô lại ở đây ai vậy? Dung tuyết đi ra, đi vậy? tuyết Dung trông t hai ấ nhất phàm khôi ngô tuấn y mộ phàm ngô ngẩn người, khôi tú, u q y đầu h ỏ tiểu tiểu, a người h Hạ nhỏ ta tiểu tiểu ai là vội vậy? i nói thai Hai tiên sinh, chiến tiên sinh có tới đây không? Hạ tiểu tiểu điểm môi, ọ n bên dung sáng lên, không? nghĩ, đến lúc nào còn g hóa có mắt tuyết thầm tơ Hạ ra cô câu. lúc mấy mộ đây là rồi mà ở n n g g tới dai? Hai ư biết người ở bên ngoài sao phía sau cửa vọng ra tiếng một người đàn ông dung tuyết gật đầu biết c h ú t chút sau đó lại có một người đàn ông bên kia cửa cảnh r i á c hỏi người ngoài kia anh từng bị cắn chưa mộ nhất phàm trả lời chưa đối phương do dự một chút mới mở cửa ra để anh đi vào mộ nhất phàm đi vào bao xương trông thấy ngoài dung tuyết hạ tiểu tiểu và hai người đàn ông xa lạ ra dung nhan và một người bạn khác của dung tuyết thế mà cũng ở đây hai mắt anh sáng lên không ngờ có thể gặp được nữ thần của mình ở chỗ này mộ nhất phàm chạy tới trước mặt dung nhan em gái xinh đẹp em còn nhớ anh không anh muộc m ộ c nẻ anh chợt nhớ ra dung nhan chưa từng nhìn thấy mặt anh lại nói anh chính là cái người băng mặt kín mít hơn hai mươi hôm trước ấy phải rồi anh còn có một người bạn tên thúy hoa dung nhan nghe thấy hai chữ thúy hoa lập tức nhớ ra người trước mặt này là ai cười cười là anh à, sao anh lại ở đây anh t ớ i tìm bạn còn em sao em cũng ở đây dung nhan đáp tôi làm việc ở đây thế nhưng hai hôm trước bị kẹt lại ở trong này tiên sinh bên ngoài nhiều người cắn người như vậy sao anh lẹn vào được lúc anh tới chỗ này không có tăng thi tăng thi có phải là mấy người cắn người không mộ nhất phàm gật đầu để mau chóng tìm được trang tử duyệt cho nên mỗi khi thấy tăng thi anh liền ra lệnh cho bọn chúng rời khỏi nhà hàng tránh cho t u ổ i nó lúc gần lúc hiện khiến giữa chừng anh bị bọn chúng làm ảnh hưởng phân tâm lặp lại việc tìm người lúc này người đàn ông ở bên cạnh cửa đi tới anh này giờ không phải lúc để ôn lại chuyện cũ dung tuyết ở bên cạnh hư lệnh h ừ Đến đàn liếc Tuyết, nào rồi mà còn ôn chuyện? Người đàn ông lạnh lùng liếc mắt nhìn Dung Tuyết, nói với mộ nhất phàm, anh này, ban nãy anh lúc mà phàm, rồi kia với mắt mộ v ừ a nói trong nhà hàng không có tăng có thi. Ừ. mộ nhất p h à m len lén quan sát chàng trai để đầu hối cua trước mặt mình gương mặt cương nghị chính trực trên người mặc một chiếc áo phông đen bó sát lộ ra cánh tay màu lúa mạch vô cùng dán c h ắ c dưới thân mặc một chiếc quần xanh biếc và đi g i ạ y quân đội giống như trang phục thường ngày của quân nhân hơn nữa trong tay anh ta cầm súng thật nhìn tổng thể như một người lính thực sự anh lại nói tiếp thế nhưng bên ngoài nhà hàng có rất nhiều tăng thi gần như bao vây toàn bộ nhà hàng muốn ra ngoài không dễ thế anh xông vào kiểu gì một người đàn ông khác mặc trang phục tương tự đi tới hỏi tôi lái thẳng xe xông vào nhà hàng dung tuyết vội vàng nói mộ tiên sinh vậy anh có thể chở bọn tôi ra ngoài không mộ nhất phàm có chút khó xử xe tôi không đủ chỗ chở nhiều người như vậy dung tuyết vội vã chỉ vào dung nhan và hai người đàn ông kia nói cô ta anh ta anh ta bọn họ ở lại đây là được rồi mấy cái mạng rẻ hèn như vậy có chết cũng không tiếc mộ nhất phàm chợt n h í u chặt chân mày lại anh biết nữ phụ trong tiểu thuyết của mình rất thích kỷ nhưng nhìn chằm chằm gương mặt người trước mặt giống hệt chị gái mình thật khiến anh cảm thấy không quen hơn nữa trong lòng còn nảy sinh cảm giác chán ghét dung nhan ngội lạnh trong lòng mà nhìn dung tuyết dung tuyết em ích kỷ thì thôi đi nhưng đừng ăn nói quá phận vẻ mặt hai người đàn ông kia cũng lạnh lẽo một người trong số đó đang cố gắng kìm nén xung động muốn tắt dung tuyết một cái dung tuyết buồn cười nói tôi quá phận thì sao nếu không phải vì chị tôi có thể bị kẹt ở chỗ này sao dung nhan không thể tin nhìn cô ta bóp méo sự thật rõ ràng là em cản không cho chị đi mới khiến chúng ta bị kẹt lại ở đây giờ em tốt rồi lại đổ hết tội lỗi lên người bọn chị dung tuyết mặc kệ chị mình nói gì ôm lấy cánh tay mộ nhất phàm kéo anh đi ra cửa mộ nhất phàm trông thấy ánh mắt khinh bỉ của hai người đàn ông s ẹ n qua bên đây vội vã thu hồi suy nghĩ dừng bước lại muốn nói nghĩ biện pháp khác để rời đi lại nghe thấy bên ngoài cửa bao xương được d u n g tuyết mở ra vọng tới giọng nói sẵn sàng lão đại nơi này kỳ lạ thật đất cả dọc đường không thấy một bóng tăng thi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mộ nhất phàm ngần người giọng nói này rất giống giọng của lục lâm hai người đàn ông trong bao xương nghe thấy tiếng nói bên ngoài gương mặt vô biểu tình lộ ra vẻ mừng rỡ rào bước ra ngoài cửa chương tám mươi lăm đáng đ ợ i mộ nhất phàm nghe thấy giọng nói giống với lục lâm cùng với việc hai người quân nhân kia gọi người bên ngoài là thiếu tướng thầm nghĩ không phải lại chiến bắc thiên nữa đ ấ y chứ cái này rõ là kỳ rõ là quái thành dê lớn như vậy sao chưa gì đã lại chạm mặt rồi chẳng lẽ là vì kình thiên châu mộ nhất phàm suy nghĩ một chút lại cảm thấy có vẻ không phải như vậy ngoài cửa lục lâm thấy hai người đàn ông đi ra ngẩn người vu hỏa ngô tình hằng sao hai cậu lại ở đây nô tịnh hằng nói là thiếu tướng phái bọn em tới đây bảo vệ dung tiểu thư nghe vậy lúc này chiến bắc thiên mới nhớ đã từng phái vu hòa nô tịnh hằng và hai quân sĩ khác đi bảo vệ dung nhan và mẹ của cô ấy sau đó hắn túi đầu nhìn đồ vật trong tay mình một chút chân mày n i ễ u chặt lại lục lâm đưa mắt nhìn một cái thầm nghĩ lao đại đang nhìn máy theo dõi rốt cuộc anh ấy đang theo dõi a i chiến bắc thiên nâng mắt lên nhìn về phía cửa bao xương nhàn nhạt hỏi cô ấy vẫn ổn chứ vu hòa nói dung tiểu thư vất ổn sau đó hai bóng người xông ra một trong số đó hưng phấn mà chạy về phía chiến bắc thiên chiến tiên sinh ba chiến bắc thiên chẳng liếc mắt nhìn dung tuyết đến một cái đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm bóng người chạy ngược về phía kia vội đẩy nhanh bước chân chạy về hướng cái người đang muốn chạy trốn kia vu hòa thấy dung tuyết chạy tới lặng lẽ giơ chân phải ra lúc dung tuyết chạy tới chỗ chiến bắc thiên đột nhiên bị mắc chân một cái nặng nề bổ nhào xuống đất lập tức bị vồ hết sau đó cô đau đến nói không nên lời nô tịnh hằng và vu hòa liếc mắt nhìn nhau khoe miệng cong lên một k i a cười lạnh từ ngày đại dịch tang thi bùng nổ họ vẫn nhẫn nhịn dung tuyết đến tận bây giờ lúc đó vốn là họ được phái tới để bảo vệ sự an toàn của dung nhan đang muốn đưa dung nhan ra khỏi nơi làm việc nhưng không ngờ lại gặp phải cái cô dung tuyết cố tình gây sự viện một đống chuyện để gây rắc rối cho dung nhan kìm chân không cho dung nhan đi cuối cùng khiến họ bị kẹt lại trong nhà hàng thật ra kẹt lại trong nhà hàng cũng không sao chỉ là dung tuyết đối xử với bọn họ như lầy tớ lại còn bày đủ trò để hành hạ dung nhan còn dung nhan bởi vì năm đó mẹ và cô bỏ rơi em gái mà cảm thấy ấ y n ấ y luôn nhẫn nhịn với dung tuyết thế nhưng cũng vì như vậy mà dung tuyết càng ngày càng táo tận tệ hại hơn thiếu chút nữa kéo cả đám tang thi vào trong bao xương khiến mọi người cùng chết ở nơi này may là khi đó trong tay bọn họ có súng cũng may là thiếu tướng từng nói nhược điểm của tang thi chính là nam bộ nếu không họ đã sớm biến thành tàng thi ăn thịt người thế nhưng trải qua tất cả những chuyện này dung tuyết còn chưa biết hối cải vẫn không chịu ngừng lặp đi lặp lại mấy trò làm cản trước đấy cũng vì muốn rời khỏi đây mà nảy sinh cãi vã thật khiến người khác chán ghét bực bội cho nên đó giờ họ vẫn luôn giỏi chịu đựng cũng đã chịu đựng cô ta tới cực hạ dung tuyết bỏ dậy thấy thi thể thối giữa cách đó không xa lập tức bị dọa mà không ngừng hét trói thai hạ tiểu tiểu và lưu san từ phía sau đi ra trông thấy cảnh này nghĩa mai mà nết môi một cái đáng đ ờ i trong hai ngày này các cô cũng chịu cái vị đại tiểu thư này đủ rồi các cô bị coi như đầy tớ mà sai bảo trong khi ở nhà các cô đều là bảo bối được nâng nịu trong lòng bàn tay thế mà dung tuyết lại không coi các cô là người dung nhan đi ra ngoài cuối cùng cũng không có ý muốn đi tới đỡ ở bên kia chiến bác thiên chỉ mất vài chục bước chân là có thể bắt kịp mộ nhất p h ạ m đang chạy về phía cầu thang thoát hiểm hắn đệ người vào trong một góc tường phía sau cánh cửa mộ nhất phàm nhìn đôi mắt lạnh lẽo của chiến bắc thiên buồn bực nói tôi thật sự rất khó hiểu thành dê lớn như vậy nhưng sao bất kể đi tới đâu cũng gặp phải anh anh nói đi anh nói đi tôi phải làm sao mới có thể tránh được anh mới có thể không phải gặp lại anh nữa để lần sau nhất định tôi sẽ làm theo lời anh chiến bắc thiên nghe thấy vậy gông chốc bàn tay đang đẻ vào tường nắm chặt lại khan giọng lạnh lùng nói cậu cho rằng lần này cậu còn có thể chạy thoát được sao mộ nhất phàm trợn trắng mắt nếu không phải vì cái bụng to đùng này chắc chắn tôi có thể chạy thoát từ sau khi anh rời khỏi tiểu khu nhà trịnh quốc tông cái bụng càng ngày càng nặng tới bây giờ giống như trong bụng anh nhét hai quả dưa hấu vậy nặng đến sắp gập cả l ư n g xuống sau khi được nhắc nhở lúc này chiến bắc thiên mới nhớ ra chuyện mộ nhất phàm còn đang mang em bé không khỏi túi lầu xuống liền trông thấy quả thực bụng anh to hơn hẳn trước đây trước đây còn có thể dùng quần áo che bụng nhìn vào sẽ không đoán được ra giờ có mặc quần áo rộng thùng t h ì n h cũng có thể nhìn thấy cái bụng lưỡn to của anh chiến bác thiên ngẩn cả、người. Cái thiên người. ngẩn bụng vậy mà lúc ạ chạm hoạt i liệu có phải sắp sinh rồi mội cái Cái giống kinh to nhất tròn trắng tuyết. tĩnh trước thiên bát kéo áo nhất phàm, sơ vào cái bụng tròn vo vào, lên, lặng, lên, l không? Hắn bụng như bụng cùng không như cần hắn chạm vào, kinh thiên châu sẽ hoạt bát ngảy lên, dường như châu có chỉ sắp phàm, hay sơ sẽ đây, vô này đây nó đang chìm sâu nó ngủ. giấc chìm vào lục ú c này, l lâm đi tới lao đại anh cậu trông thấy người bị chiến b á c thiên đè vào tường nhất thời trận to mắt mộ i nhất phàm miệng nó mộ nhất phàm sao anh lại ở đây chẳng lẽ anh lại muốn dở trò gì hại lao đại sao mộ nhất phàm tức giận trận trắng mắt trường lục lâm ai thèm hại anh ta anh ta không hại tôi là đã vô cùng may mắn rồi anh thấy chiến bắc thiên vẫn không ngừng v u ố t ve cái bụng mình liền giơ tay lên đánh xuống anh sờ đủ chưa có sờ nữa cũng không thể sinh em bé cho anh đâu chiến bắc thiên ba lục lâm bốn cậu cũng rất tò mò sao lao đại lại muốn sờ bụng mộ nhất phàm mộ nhất phàm vội kéo áo xuống thấy bên kia chiến bắc thiên không chống tay ngăn lặng lẽ nhích chân phải ngay lúc anh muốn chạy ra lại bị chiến bắc thiên túm lấy cổ áo lục lâm đi thôi chiến bắc thiên thản nhiên nói lục lâm vội lấy lại tinh thần vâng cậu vội gọi mấy người ngô tịnh hằng ngô tịnh hằng kêu mấy người dung nhan đi về phía cầu thang thoát hiểm hạ tiểu tiểu và lưu san vội vã đi theo dung tuyết vừa n ế t nhác chật vật vừa kinh hãi trông thấy mấy người ngô tịnh hằng che chắn cho dung nhan đôi mắt đỏ q u ạ c h lộ rõ vẻ đấu kỵ điên cuồng cắn răng nhanh chóng đứng dậy theo sau lưng họ thượng úy lục cái người thiếu tướng dẫn theo kia là ai vậy vu hòa nhỏ giọng nói lục lâm hư lệnh n g h ĩ a m ai mài nết môi lên hắn ta là mội nhất phàm vu hòa sửng sốt mội nhất phàm là cái người trước đây làm nhiệm vụ liên tục tìm cơ hội hại thiếu tướng ấy nô tịnh hằng nhắc nhở cậu ta hóa ra là hắn vu hòa hư lệnh một tiếng thảo nào lại sẵn lòng cứu cái cô gái kỷ đố kỵ Cao kìa, hóa ra ngạo lục à bởi cá mẹ một lứa. l lâm liếc mắt nhìn bọn họ mấy cậu nghe được chuyện này ở đâu ở cơ sở dưới bọn em đều truyền nhau mấy tin này nô tịnh hằng nói lục lâm cũng không có ý trách cứ cười cười phải rồi mấy cậu đang bảo vệ ai vậy nô tịnh hằng nhìn về phía dung nhan đi trước chính là chị ấy lục lâm đưa mắt nhìn dung nhan đáy mắt lóe lên tiếc cười trông sinh đáo để vu hòa nhỏ giọng nói bên thai lục lâm thượng ý lục có phải chị ấy là bạn gái của thiếu tướng không lục lâm sửng sốt mấy cậu nghe ai nói vậy lần trước cũng không biết ai nói là thiếu tướng có bạn gái sau đó bọn em đoán không biết bạn gái thiếu tướng có phải dung tiểu thư hay không nếu không thì sao lại muốn bọn em phí công t ổ n sức đi bảo vệ chị ấy chứ lục lâm lắc đầu không phải cô ấy đâu sau này mấy cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa nhớ nhắc tới chuyện thương tâm của lão đại tháng ngày sau này của họ lại phải sống trong đau khổ mộ nhất phàm đi phía trước bởi vì thang gác vắng vẻ cho nên loáng thoáng nghe thấy tiếng mấy người lục lâm nói chuyện với nhau nhất là năm chữ bạn gái của thiếu tướng lọt vào thái vô cùng rõ ràng hóa ra anh tới đây là để tìm bạn gái mộ nhất phàm dầu dĩ không vui nói suýt chút nữa anh đã quên mất kết thúc của tiểu thuyết cuối cùng chiến bác thiên và dung nhan sẽ ở bên nhau thế nhưng không hiểu tại sao trong lòng anh đột nhiên cảm thấy khó chịu chiến bác thiên thấy đột nhiên anh h i ể u x ỉ u chân mày níu chặt lại thản nhiên nói tôi không có bạn gái hai mắt mộ nhất phàm sáng lên thật á chiến bác thiên gật đầu mộ nhất phàm cười nói thế thì tốt rồi nói như vậy tôi vẫn còn có cơ hội theo đuổi dung nhan sắc mặt chiến bác thiên nhất thời rét lạnh kéo anh bước nhanh xuống dưới mộ nhất phàm bị hắn túm áo vốn đã khó chịu còn phải vác theo cái bụng nặng chỉnh trịch càng đi càng khó chịu vội giống lên chậm một chút chậm một chút này bụng tôi chiến bác thiên quay đầu thấy mộ nhất phàm vừa chống n ạ n h vừa ôm bụng không khỏi buông cánh tay túm lấy cổ áo anh ra thả chậm h bước c â nhìn n bộ dạng anh vất vả xuống thang bờ môi mỏng mím chặt lại sau đó hắn vươn tay ra đỡ lấy eo anh giúp anh có chỗ để dựa vào mộ nhất phàm nghiêng người đi đỡ lấy tay vịn cầu thang bước từng bước một xuống tầng dưới chết tiệt sao tôi có cảm giác như đang mang bầu ấy cái bụng to đến mức cản tầm nhìn cầu thang chiến bắc thiên ba đám lục lâm ở phía sau bốn bọn họ cũng cảm thấy trông mộ nhất phàm cứ như đang mang bầu hơn nữa hình ảnh trước mặt khiến họ cứ có cảm giác như chồng tận tụy đỡ người vợ đang mang bầu đi xuống cầu thang không bằng chương 86, anh mơ đẹp nhỉ càng đi xuống tầng dưới trên mặt đất lại càng có nhiều thi thể phân hủy khiến mấy cô gái nhát gan không ngừng thét lên t r ó i thai đến khi xuống tầng một k h ắ p mặt đất đầy những thi thể gần như đến chỗ để đặt chân cũng không có hạ tiểu tiểu liếu san hai cô đỡ tôi qua đi đến khi đi tới cửa lối ra dẫn tới đại sảnh d u n g tuyết đi dày cao bảy phân thấy dưới đất ngổn ngang thi thể cố đệ thấp nỗi sợ hãi trong lòng đứng ở cửa mà ra lệnh hạ tiểu tiểu và liễu san làm như không nghe thấy tiếng cô ta hai người đỡ nhau dẫm lên thi thể mà đi tới đại sảnh dung tuyết thấy hai người họ không để ý tới mình tức đến mức gương mặt được trang điểm x i n h đẹp trời nên méo mờ hiệt cả ra hai con tiện nhân hạ tiểu tiểu và liễu san lập tức quay đầu lường cô ta một cái tiếp tục đi về phía trước dung nhan nhũ mày lại muốn xoay người giúp em gái một tay lại bị ngô tỉnh hàng ngăn lại dung tiểu thư chị có biết mình cứ làm như vậy không phải là giúp cô ta mà là đang dung túng cô ta hay không dung nhan cảm thấy lời này rất có đạo lý cũng không để ý tới dung tuyết đang tức đến đỏ mắt nữa theo nhóm lục lâm đi ra đại sảnh trước khi đi tới đại sảnh chiến bác thiên buông lỏng mộ nhất phản ra sau đó hạ giọng lạnh lùng nói một câu dám chạy sẽ bắn bể đầu cầu mộ nhất phản bốn sao người đàn ông này biết anh sẽ chạy cơ chứ ra tới đại sảnh b ọ người họ thấy i đại sảnh có 5 chiếc xe Việt giã tài ữ a của đăng đều sảnh dừng, trên n ghế tài xế của mỗi xe đều có có xế xe xe mỗi ngồi những người còn lại canh giữ ngoài giữ lại cửa, xem có xem trên n không. Người ngồi g Thi tới t khác đi đây chiếc xe cuối cùng thấy chiến bắc thiên đi ra lập tức nói với những người khác lão đại và mọi người xuống người canh chừng ngoài cửa vừa nghe thấy vội vã quay đầu lại trông thấy chiến bắc thiên và nhóm lục lâm đi ra thì mừng rỡ nợ nụ cười l ã o đại tôn tử hào tiến lên trước nói lão đại anh với lục lâm đi lâu như vậy em còn tưởng xảy ra chuyện gì thiếu chút nữa đã phái người lên tìm mọi người cậu ta đảo mắt nhìn qua phía sau chiến bắc thiên thấy ngoài lục lâm ra phía sau còn có bốn cô gái và hai người đàn ông còn cả một người đứng sau l ư n g chiến bắc thiên không dám lộ mặt ra tôn tử hào nhữ mày trên đó có người sống ớ kia không phải ngô tịnh hằng và vu hòa sao sao lại ở trong nhà hàng này lục lâm mỉm cười tiến lên trước là họ đó họ có nhiệm vụ nên bị kẹt ở đây không ngờ lại gặp hai chúng tôi hai thằng nhóc này thế mà may phết lúc này mao vũ tiến lên trước nói rằng lao đại nơi này không thích hợp ở lại lâu chiến bác thiên gật đầu lên xe lục lâm chỉ vào chiếc xe ở sau cùng nói bốn người cắt câu ngồi một xe dung tuyết vừa nghe thấy lập tức tranh lên ngồi trên ghế phụ mấy người hạ tiểu tiểu cũng không thèm để ý đúng lúc mấy cô cũng không muốn ngồi cùng cô ta dung nhan nhìn dung tuyết lắc đầu thở dài đi lên xe đi đâu vậy đột nhiên chiến bắc thiên lên tiếng dung nhan ngẩn người dừng bước lại chỉ vào chiếc xe sau cùng không phải nói con gái ngồi ở chiếc xe cuối cùng sao chiến bắc thiên hờ hưng nói tôi không hỏi cô hắn xoay người một cái tóm lấy mộ nhất phạm đang muốn chen lên ngồi chung xe với dung nhan cậu muốn đi đâu mộ nhất phạm chỉ chỉ dung nhan tôi muốn ngồi cùng xe với cô ấy lục lâm cười nhạt anh mơ đẹp nhỉ mặt chiến bắc thiên lạnh tanh kéo mộ nhất phạm đi về phía chiếc xe cao cấp tôn tử hào trông thấy người bị lão đại kéo đi lập tức tợn to mắt chết tiệt kia không phải mộ nhất phàm sao ban nay cái người này vẫn luôn đứng phía sau chiến bắc thiên cho nên cậu không chú ý người đứng sau kia lại là mộ nhất phàm lục lâm nhết môi một cái không phải hắn ta thì là ai phải rồi hướng quốc đâu không phải hướng quốc nói lần sau gặp được mộ nhất phàm nhất định sẽ dần hắn một trận sao sao không thấy cậu ta đậu thủ mao vũ nói hôm nay tới phiên hướng quốc phụ trách giữ an toàn ở biệt thự kia cho nên lần này không đi cùng phải rồi có lời gì thì về rồi hắn nói giờ có lao đại trồng chừng mộ nhất phàm rồi tin chắc hắn không chạy thoát đâu đúng là mộ nhất phàm không chạy thoát được bởi vừa lên xe chiến bắc thiên đã nói chính quốc tông đã được tôi mời tới biệt thự trước kia cậu ở l n g khách mộ nhất phàm vừa nghe vậy vội vã hỏi gia minh thì sao anh làm thế nào với gia minh chiến bắc thiên liếc mắt nhìn anh không trả lời câu hỏi kia khởi động xe theo đoàn xe rời khỏi nhà hàng dọc đường đi hai người không nói gì nữa khiến bầu không khí trong xe vô cùng an tĩnh mộ nhất phàm không nhịn được mà len lén liếc nhìn gương mặt lạnh tanh của chiến bắc thiên sau đó bắt đầu ngẩn người ra giờ nội dung tiểu thuyết đã phát triển gần như lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo tiếp theo đây anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa anh càng không biết nam chính định làm gì với mình thế nhưng dựa vào oán giận của nam chính với nguyên chủ mộ nhất phàm h ẳ nam n chính sẽ không nổ một phát súng vỡ tung đầu anh, để anh nhanh nhanh chóng chóng chết đi đâu nói cách khác rất có thể sẽ giống như trong tiểu thuyết sẽ từ từ hành hạ anh từng chút một thế nên anh cảm thấy vô cùng may mắn vì giờ mình không có bất cứ cảm giác đau đớn nào vô luận nam chính làm gì cũng không có tác dụng với anh trừ phi hắn nổ một phát vào đầu anh hoặc là đợi anh trở thành tang thi cao cấp mới dằn v à o anh một giờ sau xe đi tới cổng khu biệt thự mộ nhất phàm ở trước kia tất cả mọi người đều phải xuống xe kiểm tra người phụ trách kiểm tra vốn là người của chiến bắc thiên hiển nhiên sẽ không gây bất cứ khó khăn nào xác định mọi người không thụ thương hoặc bị nhiễm vi rút liền cho họ đi vào hoa viên khu biệt thự vẫn như trước đây không có bất cứ thay đổi nào ở xung quanh hoa viên có rất nhiều binh sĩ chia thành nhiều đội để đi tuần tra bảo vệ an toàn trong khu biệt thự khi họ thấy đoàn xe của chiến bắc thiên quay về lập tức dừng bước lại túi chào với người ở trong xe sau đó dẹp sang một bên nhường đường cho đoàn xe ngay sau đó c h ậ t nghe thấy phía xa xa có tiếng mừng rỡ hô thiếu tướng đã về rồi là thiếu tướng đưa họ về rất nhiều người từ trong biệt thự chạy ra nghênh đón bọn họ mộ nhất phàm liếc mắt liền thấy trịnh quốc tông đang đứng đợi ở cửa đợi xe dừng lại rồi anh lập tức xuống xe chạy về phía trịnh quốc tông trịnh quốc tông cũng thấy xe của mộ nhất phàm vội vã xông lên ôm lấy mộ nhất phàm bước xuống xe một m ộ c tốt quá rồi thấy cậu không việc gì là tốt rồi mộ nhất phàm lo lắng vội vã hỏi lang băm gia minh đâu gia minh có sao không anh rất lo bởi vì có liên quan tới mình chiến bác thiên sẽ xuống tay với gia minh chính quốc tông thấy m ộ nhất phàm lo lắng cho an nguy con trai mình như vậy thỏa mãn cười an ủi anh cậu yên tâm gia minh không sao m ộ nhất phàm thở phào vậy là tốt rồi vậy giờ gia minh ở đâu chính quốc tông nhìn xung quanh thấy ở đây có quá nhiều người nhỏ giọng nói ở đây không tiện nói chuyện cậu theo tôi đi ông nội dẫn m ộ nhất phàm đi vào trong ngôi biệt thự trước đây của m ộ nhất phàm m ộ nhất phàm nhìn cách b à y trí trong đại sảnh tâm tình hết sức phức tạp không n g ờ qua nửa tháng rồi nơi này vẫn như trước đây không có bất kỳ thay đổi nào trịnh quốc tông dẫn anh đi lên một phòng cho khách trên tầng hai đây là phòng chiến thiếu tướng sắp xếp cho tôi mộ nhất phạm nhận ra đây là căn phòng cho khách mà chiến bắc thiên ở ngạc nhiên nói anh ấy sắp xếp cho chú một phòng riêng dựa vào tình hình bây giờ hẳn rất thiếu phòng mới phải sao có thể nhường hẳn một căn phòng cho trịnh quốc tông ở một mình hơn nữa đ ạ i ngộ còn tốt hơn cả đám lục lâm anh nhớ mình viết trong tiểu thuyết bởi vì trong khu an toàn rất thiếu phòng cho nên mỗi phòng đều có năm sáu người ở chung chỉ những người năng lực tương đối mạnh hoặc chức vụ trong quân đội tương đối cao mới có thể hai người ở chung một phòng như đãi ngộ một mình một phòng của trịnh quốc tông này trước mắt chỉ nam chính mới được trịnh quốc tông đóng cửa phòng lại dẫn anh đi tới giường ngồi xuống rồi mới nói đúng vậy phòng này chỉ có mình tôi ở tôi cũng không biết vì sao dù sao cái người dẫn tôi tới đây cũng rất khách khí vừa tới đã sắp cho tôi một gian phòng riêng sau đó tôi hỏi thăm một chút những người khác đều là sáu bảy người chen chung một phòng nếu như phòng nào to có khi còn mười mười lăm người một phòng vậy chú bị bắt tới kiểu gì gia minh có đi cùng hay không chính quốc tông thở dài cậu vừa mới đi không bao lâu chiến thiếu tướng liền dẫn một đám người tới nhà của tôi tôi sợ bọn họ gây tổn thương tới gia minh cho nên tự nguyện đi tới đây nói cách khác gia minh không xảy ra chuyện gì chắc không có chuyện gì đâu trước khi đi chiến thiếu tướng đã đảm bảo với tôi Đợi tôi ở trong này rồi, trong không ở này làm sẽ mộ nhất phàm nghe xong liền an tâm vậy chú yên tâm được rồi nếu chiến bắc thiên đã đảm bảo với chú nhất định sẽ làm được chắc chắn không nói một đằng làm một nèo đâu chính quốc tông không vui hừ một tiếng cậu tin tưởng nhân phẩm người đàn ông của mình thật đấy mộ nhất phàm liếc mắt một cái người đàn ông của cháu cái gì cơ chứ đừng tùy tiện dùng từ linh tinh có được không cháu đã nói với chú rồi giờ anh ta với cháu là kẻ thù tôi mới không tin ấy t i người hay h k ô n tùy chú. Nếu cậu ta chú. cậu coi cậu h Nếu n kẻ thù, thể đón tôi tới Trịnh Tông còn chưa nói hết, chăm chưa phòng còn có sóc. Quốc còn cửa đón nói n đây đã bị g ư gõ cửa h ư Người ơ n g gì? gó、Chương、87 Cậu sợ cái c sợ là lính tới đưa cơm cho trịnh quốc tông suất cơm đưa tới có một thịt một rau một canh đối với buổi mạ thế t như này đã là một suất cơm tương đối tốt mộ nhất phàm cũng không quáy giày trịnh quốc tông dùng nữa hai tay chống trên giường chật vật đứng lên sau đó một tay chống n ạ n h một tay ôm bụng đi tới cửa đột nhiên phía sau vang lên tiếng ha ha chính quốc tông nhìn bộ dạng như phụ nữ có bầu của anh không nhịn được mà cười rộ lên mộ nhất phàm nghi hoặc quay đầu lang băm chú cười cái gì chính quốc tông cố nén cười phất tay một cái không có gì không có gì tôi đang ăn tôi đang ăn vẻ mặt mộ nhất phàm khó hiểu mà đi ra khỏi phòng đi về căn phòng anh từng ở trước đây đang muốn đẩy cửa ra chợt nghe thấy có một cậu lính từ phía sau chạy tới ngăn lại anh ơi Phòng đó ngoài thiếu tướng ra, không ai có thể ngoài tướng đó có ai ra, vâng à phàm vào o Cho Hệ! nhất thang chuyển h Mộ ngần người. tiếng nói ta Từ tới cầu đi. cậu c ạ mộ nhất p h à m đẩy cửa đi vào trông thấy căn phòng mình ở hơn nửa tháng trước nhất thời cảm khái thật không ngờ đi một vòng lớn lại quay trở về nơi này sau đó anh nhớ ra chiến bắc thiên đang ở bên ngoài vội vã đóng cửa lại không ngờ lại bị chiến bắc thiên nhanh tay cản lại mộ nhất phàm lo cánh cửa làm kẹp ngón tay chiến bắc thiên bưng lực đóng cửa ở tay ra lại ôm bụng bước từng bước chật vật đi tới chiếc giường chết tiệt bụng càng ngày càng nặng chiến bắc thiên vừa tiến đến liền thấy mộ nhất phàm ưỡn bụng chật vật đi tới mép giường ngồi xuống thở dày ra nằm vật xuống giường mộ nhất phàm tìm một tư thế thoải mái để nằm sau đó mới nói với chiến bắc thiên đang đi tới rằng tôi đoán là hạt trâu của anh khiến bụng tôi to ra như vậy cho nên tôi không phản đối anh dùng dao kéo với bụng tôi đâu anh có thể sắp xếp thời gian mà lấy nó ra đi nếu không cứ tiếp tục thế này tôi đi không nổi mất chiến bác thiên nhìn bụng anh bởi vì nằm xuống mà có vẻ to hẳn ra không đả động gì tới chuyện lấy kình thiên châu ra đi tới mép giường ngồi xuống lạnh lùng nói không phải cậu nên giải thích tất cả mọi chuyện cho tôi sao thanh minh hôm ấy sao cậu lại xuất hiện ở hắn còn chưa dứt lời người nằm trên giường đã nhắm nghiền mắt lại phát ra tiếng ngáy nho nhỏ chiến b á c thiên chưa gì đã ngủ rồi chiến b á c thiên nhìn gương mặt mộ nhất phàm neo h mắt lại một cái gương mặt này thật sự khiến hắn n à y sinh ý muốn giết người trong đầu thế nhưng gương mặt này lại có sự khác biệt rất lớn với gương mặt mà hắn hận thấu xương so với gương mặt hung ác tàn nhẫn mà hắn biết ở kiếp t r ư ớ c thì có vẻ tuấn tú hơn nét mặt cũng nhu hòa hơn tang thi vương mà hắn biết hơn nữa màu da cũng trở nên trắng hơn nhiều đây cũng là điểm thay đổi nhất của mỗi nhất phàm nguyên nhân là do được ngầm trong nước suối không gian sống mũi thanh tú rong ròng cao kết hợp với bờ môi mỏng nhạt nhìn rất đẹp mắt ngoài ra cả người anh đều toát lên sự linh hoạt sôi nổi không giống với tang thi vương mà hắn biết một chút nào cả người hắn lu ư ám và tàn nhẫn chiến bác thiên bất chi bất giác đưa ngu ngón tay lên nhẹ nhàng trượt về phía gương mặt trắng non nà của mỗi nhất phàm trượt một đường xuống dưới đến khi dừng lại ở hết hầu anh đột nhiên ánh mắt trở nên tàn nhẫn năm ngón tay nắm lấy hết hầu đối phương thấp giọng lạnh leo nói giả bộ ngủ nữa sẽ cắt đứt cổ cậu mộ nhất phàm thấy không giả vờ được mở mắt ra ngượng ngùng cười tôi là t ă n g thi anh có cắt đứt cổ tôi cũng vô dụng thật ra anh cũng không định giả vờ ngủ thế nhưng anh thật sự không biết nên giải thích tất cả mọi chuyện như nào cho nên không thể làm gì khác ngoài ngủ trong đôi con ngươi chiến bắc thiên toát lên tia lạnh leo mộ nhất phàm sau này đừng để tôi nghe thấy hai chữ t ă n g thi từ cái miệng cậu Mộ phàm nhất buồn b ự chiến n ì n hắn, không n ó hai chữ h này, t ó i cái gì? tôi gì, ngày gặp nhỡ một bác ọ n nó, muốn nhắc nhở người h k thiên ì n ó như thế nào, chẳng lẽ nói với bọn họ, đồng bọn của tôi sắp tới rồi, chảy mò. Nam. Chiến thế họ, chảy h tôi tới t của bác lẽ với rồi, i sắp mò. mí môi nói cậu có thể nói với người khác hai chữ kia nói xong chân mày hắn không khỏi trao lại thật không biết vì sao mình lại thảo luận với cậu ta vấn đề này chiến bác thiên đứng lên bắt đầu từ ngày mai cậu cũng phải theo đội đi làm nhiệm vụ tìm vật tư mộ nhất p h à m dùng vẻ mặt cầu xin mà nhìn hắn anh chắc chứ sau đó anh liền l ư a n l ư ỡ n cái bụng tròn vo anh chắc là muốn tôi đi chứ anh không sợ tôi làm vướng chân các anh sao sao phải sợ đến lúc đấy có cậu ở đó chúng tôi có thể tiến lên trước dù sao thì cậu cũng đâu sợ chúng nó cắn cậu mộ nhất p h à m lập tức phản bác ai nói tôi không sợ chiến bác thiên lấy làm kỳ quái mà nhìn anh cậu thì sợ cái gì tuy rằng trước đấy chúng cũng là người thế nhưng anh không thấy bộ dạng chúng bây giờ rất khủng bố sao nhất là ở góc q u ẻ o hoặc là từ phía sau hoặc là từ chỗ anh không thấy được song bổ nhào ra tôi thấy rõ là c h ế t khiếp còn có còn có nam đúng là lần đầu tiên chiến bắc thiên nghe được chuyện tang thi sợ tang thi hơn nữa còn là một tang thi chúng cấp sợ một tang thi cấp thấp hơn hắn không tiếp tục nghe mộ nhất phạm nói hết bỏ lại một câu sáng mai đi làm nhiệm vụ rồi rời khỏi phòng đi giải quyết công chuyện đến chín giờ tối mới quay trở về phòng ngủ sáng sớm hôm sau chiến bác thiên liền gọi mộ nhất phàm xuống tầng dưới ăn sáng đám mao vũ và lục lâm ngồi trước bàn ăn đều trận to mắt nhìn lão đại và mộ nhất phàm đi ra khỏi căn phòng trước đây của một mục, mục không phải lão đại không cho bất cứ ai vào phòng của một mục, mục sao tôn tử hào nhỏ giọng nói sao mộ nhất phàm có thể đi vào từ sau khi một mục, mục rời đi lão đại chưa từng cho ai khác vào dù có quét dọn vệ sinh cũng chính tay hắn tự mình quét mao vũ nói mộ nhất phàm không vào cũng không được người như hắn bắt buộc phải ở trong tầm mắt của lão đại tôi thật không hiểu vì sao lão đại lại đưa hắn trở về không sợ hắn lại âm thầm gây dối cho chúng ta sao lời này là hướng cúc nói mãi sáng hôm nay cậu ta mới biết chuyện lão đại đưa mộ nhất phàm về biệt thự thôi đừng nói lung tung nữa đừng quên trên bàn còn có một hai mắt của mộ nhất phàm lục lâm nhắc nhở bọn họ không nên nói nhiều chuyện ra hơn mười ánh mắt nhìn về phía trịnh quốc tông đang cười tủm nhìn mộ nhất phàm xuống tầng tất cả sự chú ý của trịnh quốc tông đều đặt hết trên người mộ nhất phàm nhìn bộ dạng anh vác cái bụng to nhưng người đi xuống dưới tầng liền không nhịn được m u ố n cười mộ nhất phàm xuống xong liền an vị bên người trịnh quốc tông cách xa chiến bắc thiên mấy cái ghế những người khác bởi vì có lao đại ở đây cũng không tiện n ị a mai mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là dùng ánh mắt đầy phẫn nộ mà nhìn anh đăm đăm nếu ánh mắt có thể giết người không biết trên người mộ nhất phàm lúc này đã bị thủng bao nhiêu lỗ chiến bắc thiên ngồi ở vị trí chủ trì cầm đũa lên gấp một cái bánh bao đưa lên miệng cắn một miếng những người khác thấy lao đại ăn một miếng bánh bao cũng bắt đầu đọng đũa hơn nữa còn vô cùng ăn ý hai ba cái đã quét lia l i a phần ăn sáng bánh bao màn thầu mì xào trước mặt mộ nhất phàm bánh bao là bánh có nhân còn màn thầu là bánh bao ngọn không nhân ở việt nam mình hay gọi là bánh bao chay mộ nhất phàm biết là họ cố ý nhưng cũng không để tâm dù sao thì anh cũng không cần ăn cái gì cứ như vậy buồn chán chơi đùa với đôi đũa đợi mọi người ăn được tương đối rồi ngoài cửa phát ra tiếng l ầm ĩ chiến bác thiên nhữ mày lại mao vũ lập tức đứng dậy để em đi xem có chuyện gì m ộ nhất phàm đang rảnh muốn chết cũng đi theo tôi cũng đi xem hai người vừa đi tới cửa liền nghe thấy tiếng con gái ồn ào tôi là dung tuyết tôi muốn gặp chiến tiên sinh chỉ cần mấy người nói với chiến tiên sinh có dung tiểu thư tìm anh ấy nhất định anh ấy sẽ ra gặp tôi binh lính đứng canh ngoài cửa không động đậy kiên thủ vị trí canh gác không cho dung tuyết đi vào dung tuyết giận dữ tôi là bạn của thiếu tướng các anh đấy nếu các anh không tránh ra cho tôi chắc chắn thiếu tướng sẽ xử phạt các anh mao vũ vừa đi ra khỏi cửa nghe thấy dung tuyết nói hư lạnh một tiếng đi tới cổng lớn hỏi xảy ra chuyện gì vậy binh lính canh gác lập tức nói báo cáo thượng úy mao cô gái này vừa tới đây đã làm ầm lên m u ố n chúng tôi chuẩn bị cháo tổ yến cho cô ấy chúng tôi không để ý cô ấy liền nói muốn gặp thiếu tướng cháo tổ yến mao vũ cười nhạt giờ này rồi mà còn đòi ăn cháo tổ yến dung tuyết biết đ ố i phương là thượng úy thái độ liền tốt hơn nhiều vừa rồi nói muốn ăn cháo tổ yến chẳng qua chỉ là một cái cớ thật ra là tôi muốn gặp chiến thiếu tướng mao vũ nhạt giọng mà nói chiến thiếu tướng không có thời gian dành để gặp cô anh lúc này một người phụ nữ trung niên mặc đồ giản dị cầm một cái bát đi tới tuyết nhi đừng lộn xộn nữa chúng ta quay về ăn cháo đi con xem mẹ cho thêm cải bẹ vào cháo của con dung tuyết thấy trong bát cháo có bỏ cải bẹ mối đo đỏ ghét bỏ mà nhịu chân mày Cả giận nói, con không thèm ăn cái rác giận không nói, ăn thèm thứ đổ dung tuyết không hề biết mình đã đắc tội bao nhiêu người trông thấy mộ nhất phàm ở bên trong biệt thự hai mắt liền sáng lên vội vây tay chào với mộ nhất phàm mộ tiên sinh mộ tiên sinh cô đẩy binh lính ngăn cản ra chạy tới bên người mộ nhất phàm kéo ống tay vào anh làm n ũ nói g n mộ tiên sinh anh dẫn tôi đi gặp chiến tiên sinh có được không mộ nhất phàm nhũ mày thật sự không thể không sự c h ị u đ ư ợ c cái n g ư ờ i giống h ệ tám chị g i ì n đang ướn h ẻo l à m nũng, đang muốn từ chối. Lại nghe nói, gặp đi phía sau đi ra lầm muốn gặp thiếu chối, từ thấy từ t lục cô lại ư ớ n cũng g được t h ô i l á t nữa cùng đi t ì m vật tư thể Trường là có thể gặp rồi.、Chương、88, đừng phí lời với anh dung tuyết vừa nghe thấy có thể gặp được chiến bắc thiên không để lời khuyên can của mẹ ruột mình vào thai cũng không để ý cái gọi là tìm vật tư liền nghe theo sắp xếp của lục lâm mà theo một nhóm binh lính lên một chiếc xe tải lớn mới ban đầu cô ta vô cùng hưng phấn bởi vì sắp có thể nhìn thấy chiến bắc thiên thế nhưng đến khi cô thấy chiến bắc thiên lên chiếc xe việt giã của mình mà cả đội không phải toàn binh lính thì cũng toàn là đàn ông lúc này trong lòng cô mới cảm thấy vô cùng sợ hãi đặc biệt là khi nhìn thấy một nhóm tang thi lớn đuổi theo sau chiếc xe lúc này cả người liền run lên mãi đến khi tới nơi cô mới hoàn hồn lại vội vã xuống xe chạy về phía chiến bắc thiên chiến tiên sinh tôi có lời muốn nói với anh chiến bắc thiên chẳng liếc mắt nhìn cô đến một cái chăm chú nghe lục lâm báo cáo đêm qua binh lính có cứu một nhóm người trong số những người được cứu sông có một người làm nhân viên công tác trong kho lương theo như lời anh ta nói trong kho lương dự trữ dưới lòng đất này có hơn một triệu tấn lương thực mà vụ k h ẽ ồ lên một tiếng hơn một triệu tấn lương thực nhiều như vậy sao không có người đi tới lấy số lượng gạo lương kia nhân viên kia nói tàng thi ở đó vô cùng h u n g mãnh những người tới đây đều mất mạng anh ấy cho rằng chỉ đại đội lớn như chúng ta mới có thể mang nhiều lương thực đi được chân mày mộ nhất phàm trao lại trong tiểu thuyết của anh cũng không hề nhắc tới chuyện nam chính đi tới kho lương lấy lương thực thế nhưng nội dung tiểu thuyết đã méo mó chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu rất nhiều chuyện đã vượt ngoài tầm hiểu biết của anh cũng không kỳ lạ chiến tiên sinh em có lời muốn nói với anh dung tuyết bị binh lính ngăn cản lại tranh thủ thời gian mà hô lên nhưng vẫn không có ai để ý tới cô ta chiến bác thiên quét mắt nhìn bốn phía xung quanh đến một bóng tang thi cũng không thấy k h ẽ mí môi anh nhân viên kia nói tang thi ở đây rất hung mạnh vậy anh ta còn nói tang thi hung mạnh như nào không anh ấy cũng không rõ chuyện này đều nghe lại người từng tới kho lương nói lục lâm đưa mấy tờ giấy có hình vẽ trong tay cho chiến bắc t h i ê n đây là bản đồ kho lương mà nhân viên kia thức trắng đêm để vẽ chiến bắc thiên nhận lấy xem dung tuyết lại nhân cơ hội hô to chiến tiên sinh chiến bắc thiên mộ nhất phàm thấy dung tuyết kiên nhẫn gọi tên chiến bắc t h i ê n lúc này mới nhận ra nữ phụ trong tiểu thuyết của anh rõ là bám người thế nhưng làm như vậy khiến anh không khỏi nhớ tới chị gái mình chị gái anh cũng thích chiến bắc thiên hơn nữa còn thích hơn m ộ ư ơ i năm chị ấy cũng từng giống như dung tuyết rất nhiều lần muốn lấy lòng chiến bắc thiên cho nên giờ trông thấy dung tuyết như vậy khiến anh cảm thấy đồng cảm liền cứ gọi một tiếng d u n g tiểu thư không đợi anh nói gì chiến bắc thiên liền lên tiếng mộ nhất phàm cậu cùng một đội với lục lâm hở hả mộ nhất phàm nhìn về phía lục lâm lục lâm lập tức trừng mắt nhìn anh chiến bắc thiên lại nói dung tiểu thư cô đi theo tôi còn lại thì vẫn sắp xếp như trước đây dung tuyết vừa nghe thấy được ở bên chiến bắc thiên lập tức cười hớn hở vội vã gật đầu mộ nhất phàm thấy dung tuyết vui vẻ như vậy thở dài một hơi cũng không biết tiếp theo chiến bắc thiên sẽ g i ằ n v ậ t dung tuyết thế nào dù sao thì chắc chắn nam chính trong tiểu thuyết sẽ không để dung tuyết sống dễ chịu cũng sẽ không cho cô dễ dàng chết đi nói chung sẽ khiến cô sống không bằng chết tiếp theo đó cả đội cùng nhau vào kho lương dưới hầm đột nhiên một cơn gió lạnh phả vào mặt chiến bắc thiên lập tức cảm thấy bên trong có điều bất ổn bước chân không khỏi dừng lại một chút những người khác trông thấy động tác của chiến bắc thiên cũng bước chậm lại theo chiến bắc thiên đưa mắt nhìn mộ nhất phàm mộ nhất phàm lại nhìn về lối đi tôi om om nói hình như bên trong có rất nhiều tăng thi tôn tử hào cười nhạt còn không đi vào anh đã biết bên trong có bao nhiêu tăng thi mộ nhất phàm sờ sờ cái bụng tròn vo của mình không nói lời nào đương nhiên anh không biết bên trong có bao nhiêu tăng thi thế nhưng lại cảm nhận được bên trong có rất nhiều đồng loại hơn nữa loại cảm nhận này trước đây chưa từng có nó vô cùng mạnh mẽ gương mặt chiến bắc thiên lộ vẻ do dự nghị không biết có nên đi vào trong hay không hắn quay đầu nhìn nhân số đội ngũ của mình có hơn trăm người ngoại trừ hơn mười người không phải binh lính do hắn huấn luyện ra còn lại đều là chiến sĩ tinh anh dư sức ứng phó với tang thi không có dị năng mọi người cẩn thận một chút chiến bác thiên hạ lệnh vâng đường hầm dài khiến mọi người cảm thấy vô cùng lạnh lẽo bởi vì trong đường hầm không có vết ngăn tiếng bước chân vang vọng rõ ràng trong đường hầm tia sáng phía trước vô cùng ố ám tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác tim như treo trên cuống họng chỉ sợ đột nhiên có một tang thi bổ nhào r a cao chầy hoặc cắn thương người đột nhiên chiến bắc thiên cảm thấy cánh tay trái có chút đau nhức quay đầu nhìn lại chỉ thấy dung tuyết bởi vì sợ hãi mà nắm chặt lấy cánh tay mình không gông sắc mặt hắn lạnh đi đang muốn giật tay dung tuyết ra Đột nhiên lục ạ phạm. i tới người nói Thi nhiên Chiến Thiên mội nhiên, người kia nhớ nào hình như từng trông Tăng nhào nhìn nhất đang ôm chặt cánh thấy phía chặt rất đột tay đó đầu qua quay Quả ra. sợ ôm bổ Bác về l lâm Lục Lâm d ồ nghe hết sự chú phía cho trước, sự c ý về phía trước, cho nên n ũ k ô ôm n hiện ra có người đang ôm chặt lấy tay mình. n g g phát chặt h tay ra có Lục Lục Lâm. Lục lâm lấy thấy chiến bắc thiên gọi mình lập tức lấy lại tinh thần dạ chiến bắc thiên lạnh mặt ê đ ổ i chỗ vâng lục lâm đang muốn đi tới chỗ chiến bắc thiên lúc này mới chú ý có người đang ôm chặt cánh tay mình không ông cậu ta quay đầu lại thấy người ôm tay mình là mộ nhất p h ạ m sắc mặt tối sầm lại tôi nói anh đàn ông đàn áng sao lại đi ôm tay người khác mộ nhất p h ạ m buông tay lục lâm ra cũng không nói gì những người khác ở phía sau cũng không còn tâm trạng đâu mà cười mộ nhất p h ạ m chiến bác thiên hất tay rung tuyết ra đi tới trước mặt mộ nhất p h ạ m ngăn cản đường nhìn trước mắt anh nói tiếp tục đi về phía trước ừ sau đó họ lại đi về phía trước t r ư ờ n g ba trăm mét mọi người trông thấy một ngã ba sau đó theo như bố trí trước đây đều tự chia đội đi vào trong đường hầm mộ nhất phảm và đám lục lâm đi được t r ư ờ n g mười mét lại dừng lại có chút bất an nói tôi thấy chúng ta không đi vào trong thì tốt hơn cảm ứng từ trong miệng kho lương phía trước càng ngày càng mạnh mẽ anh cảm thấy tang thi bên trong không chỉ nhiều hơn nữa đều không bình thường hẳn đã từ trung cấp trở lên có lẽ còn có thể đã gần tới cao cấp lục lâm dừng bước lại cười suy một tiếng mộ nhất phàm tôi phát hiện từ lúc anh xuất ngũ người không chỉ phát tướng ra ngay cả lá gan cũng nhỏ hẳn đi nhớ trước đây anh nhìn thấy bao nhiêu địch cũng không sợ hãi nhưng bây giờ thì sao còn chưa thấy bóng tang thi đâu anh đã nói quay lại anh nói gì mà buồn cười thế những người khác cũng ghét bỏ mà nói nếu như anh sợ vậy thì quay về đi đừng ở đây vướng chân vướng tay ngăn cản chúng tôi tìm lương thực mộ nhất phàm nhìn tất cả mọi người đều tẩy chay mình trong lòng cũng bó tay anh biết trước kia mộ nhất phàm làm rất nhiều chuyện quá phận cho dù có chết một trăm l ầ n cũng không thể khiến đám lục lâm hả giận cho nên cũng không thể trách đám lục lâm lại ghét mình như vậy lục đại ca đ ừ n g phí lừa anh ta nữa chúng ta mau đi vào đi tìm được lương thực rồi lập tức rời đi lục lâm thấy đây không phải chỗ để nói chuyện cũng không chú ý tới mộ nhất phàm nữa ra lệnh tiếp tục đi về phía trước mộ nhất phàm không cản được bọn họ không thể làm gì hơn là đành đi theo cậu lính đi sau cùng thấy mộ nhất phàm vừa chống nạnh vừa ốm bụng Bước đi chậm gì gì, không khỏi buồn bực tướng chậm đi khỏi nói, không hiểu thiếu không không nghĩ gì gì, gì, sao lục ạ i đi theo? Anh xem đến đi thôi kia, giọng người đi để đến đúng được anh ta anh anh ta ta cũng vất vả thế kia. Đúng là vương chân. Tuy giọng cậu ta rất nhỏ, nhưng những người đi trước vẫn nghe được rõ ràng. theo, thế vất Tuy rất trước xem cậu vả là l rõ rõ lâm liếc nhìn cái bụng ưỡn to của m ộ i nhất phàm lạnh lùng nói m ộ i nhất phàm nếu lát nữa anh gặp tình huống gì đặc biệt dù anh có chạy t r ư ở n chúng tôi cũng mặc kệ anh đột nhiên m ộ i nhất phàm dừng bước thấp giọng nói cẩn thận phía trước có tăng thi lục lâm lập tức cầm đèn tin soi về phía trước không gian bên trong rất lớn có thể thấy từng bao từng bao gạo chất thành núi nhưng lại không thấy tang thi mà mộ nhất phàm nói anh thấy tang thi lục lâm nghi ngờ hỏi mộ nhất phàm viện bừa một cái cớ ừ tôi vừa trông thấy cái bóng của tang thi sao tang thi nhìn thấy người mà không nào h lên luôn sao lại trốn đi sao tôi biết được ngoài miệng mộ nhất phàm nói như vậy nhưng trong lòng sao có thể không biết nguyên nhân ẩn bên trong nếu tang thi cấp thấp không nào lên điều này nói rõ có tang thi cấp cao khống chế chúng nó đây cũng chính là điều mà anh lo nhất lục lâm cũng không vì có thành kiến với mộ nhất phạm mà không tin lời anh nói cậu ta thấy sắc mặt mộ nhất phạm nghiêm túc lập tức cầm súng lên nhỏ giọng nói mọi người chú ý vào những người khác vội cầm súng lên hướng về phía trước mọi người cẩn thận bước từng bước về phía trước đặc biệt là hai bên cửa họ càng nhằm súng về phía đó ngay lúc họ chuẩn bị đi tới cửa động đột nhiên có mấy bóng đen bổ nhào về phía bọn họ chương 89, c ó thứ gì đó lao ra các binh lính phản ứng vô cùng nhanh nhẹn trong khoảnh khắc soi đèn tin vào bóng tăng thi cũng đồng thời nổ súng bắn vỡ đầu chúng nam con tăng thi lập tức ngã xuống đất các binh lính liền thở phào một hơi không phải tăng thi không có trí không sao sao lại biết trốn bên mép tường tập kích chúng ta nếu trước đó không được mộ nhất phàm nhắc nhở qua có lẽ họ cũng vì tăng thi không có trí k h ô n mà lơ là cảnh giác chân mày lục lâm n h í u chặt lại tiếp theo đây mọi người chú ý tập trung một chút vâng lục lâm đưa mắt nhìn mộ nhất p h ạ m thấy hai tay anh trống trơn chân mày càng nhũ trạng hơn mộ nhất p h ạ m anh xuống phía sau đội đi mộ nhất p h ạ m ngoan ngoan đi xuống phía sau đội lục lâm ra hiệu cho các binh lính nhắm súng về phía hai bên mép tường còn mình thì phụ trách xông vào cửa xác định bên trong không có tăng thi lúc này mới để cho cả đội tiến lên mọi người cẩn cẩn thận thận đi một vòng trong kho hàng sau khi xác định không có tăng thi mới bắt đầu tính xem nên vận chuyển gạo ra ngoài thế nào mộ nhất p h ạ m nhũ mày lại cầm đèn tin chiếu bốn phía xung quanh trong kho lương ngoài từng bao từng bao gạo xếp cẩn thận lên nhau ra còn có một chồng gạo không cất vào bao chất thành núi căn bản không có bóng dáng tăng thi thế nhưng rõ ràng anh cảm nhận thấy trong kho có rất nhiều tăng thi sao chỉ có mỗi năm con đến tận lúc này cảm giác mãnh liệt kia vẫn văng vẳng trong đầu anh điều này nói rõ xung quanh chắc chắn có tăng thi thế nhưng chúng đang trốn ở đâu mộ nhất p h à m vẫn chưa bỏ cuộc lại cầm đèn tin chiếu khắp bốn phía cuối cùng đèn tin trong tay anh chiếu về phía chỗ gạo chất thành núi anh vội quay đầu nhìn về phía lục lâm đang muốn nhắc nhóm lục lâm cẩn thận một chút lại nghe thấy lục lâm sốt ruột ê ờ m ộ nhất phàm anh có thể đừng chiếu loạn đèn tin nữa có được không chiếu c h ó i cả vào mắt bọn tôi xin lỗi m ộ nhất phàm lập tức ngừng chiếu loạn đèn tin trong tay lục lâm cái kia lục lâm chẳng thèm đếm xỉa tới anh xoay người nói những đội viên khác mọi người nắm chắc thời gian mang hết gạo ra ngoài vâng các binh lính lập tức hành động đi về phía giữa trồng gạo mỗi người vác hai bao gạo lên ai khỏe thì khiêng một lúc tận ba bao gạo lục lâm thấy tất cả mọi người đều đã vác gạo trên lưng liền phụ trách dẫn đường rời đi m ộ nhất phàm thấy không nên ở một mình lại trong kho lương rộng hoác lại tối h ô m cũng theo họ rời khỏi kho đi tới ngã ba bởi mọi người càng ngày càng đẩy nhanh bước chân khiến m ộ nhất phàm vác cái bụng to đùng không theo kịp bọn họ không thể làm gì hơn là gọi lục lâm mọi người có quay trở lại lấy gạo không tôi ở đây chờ mọi người lục lâm khó chịu nói anh ở đây chờ là được rồi sau đó lại dẫn cả đội nhanh chân rời đi bởi vì đây là ngã ba đường hầm thi thoảng lại có binh lính lục tục vác gạo đi ra cho nên mộ nhất phàm cũng không cảm thấy nơi này quá đáng sợ anh tìm một chỗ ngồi xuống ngay lập tức chợt nghe thấy ở một đường hầm k h á c vọng ra tiếng con gái hét trói thai mộ nhất phàm nhớn nhớn mày nghe ra đây là giọng của dung tuyết hơn nữa từ tiếng hét có thể nghe ra dung tuyết vô cùng sợ hãi cũng không biết cô ở bên kia gặp c h u y ệ n gì những người khác nghe thấy tiếng dung tuyết hét chẳng ai ngó ngàng tới trái lại bởi vì tiếng kêu của cô mà đẩy nhanh bước chân ra khỏi đường hầm ở một kho lương khác dung tuyết bị dọa sợ vô cùng đầu tiên cô bị một tang thi vô cùng xấu xí đáng sợ bổ nhào tới mặt đất suýt chút nữa bị tang thi cắn vào mặt sau đó bởi vì bị ngã xuống mà hôn lên gương mặt thối giữa của một tang thi sau đó chiến bác thiên đưa cho cô một con dao găm ngắn không thể ngắn hơn để cho cô giết tang thi chừng nào cô giết đủ mười con hắn mới chịu nghe lời dung tuyết nói sau đó cô liền bị chiến bắc thiên đẩy người về phía đám tang thi ở bên kia còn c ô ý không dùng đèn tin soi cho cô ta kiểu con gái nắng không tới chân mưa không tới mặt như cô nào dám giết tang cái gì mà thi chỉ không chiếu đèn cho cô đã đủ khiến cô sợ hết hồn rồi mộ nhất phàm ngồi ở miệng ngã ba cũng không biết bên đằng kia xảy ra chuyện gì đợi đám lục lâm đi vào rồi anh lại theo họ vào kho lương lần này anh vào kho lương liền đi thẳng về phía núi gạo không cất vào bao cầm cái s ẻ n bên cạnh lên bắt đầu xúc gạo bởi vì chỗ gạo ở phía dưới bị xúc nên gạo ở phía trên đổ hào hào xuống lập tức gây chú ý tới đám lục lâm đám lục lâm tưởng rằng có tăng thi đều bỏ hết gạo trong tay xuống giơ súng lên chĩa về phía mộ nhất phàm đến khi thấy mộ nhất phàm đang cầm s ẻ n sắt xúc gạo mọi người đều tức giận thu súng về lục lâm cả giận nói mộ nhất phàm rốt cuộc anh đang làm gì không bê gạo thì thôi đi lại còn gây phiền phức cho chúng tôi anh có biết anh xúc gạo loạn thế này lên sẽ gây khó khăn cho bọn tôi thu thập không mộ nhất phàm nhìn gạo rơi là tả đầy đất thầm nghĩ giờ tất cả đều rất t i ê n ả nếu anh đào tang thi ra trái lại càng khiến mọi người loạn lên anh ném cái xèn xuống đi về phía lục lâm đúng lúc này bao gạo ở hai bên cửa rơi xuống đất phát ra tiếng ẩm ẩm đám lục lâm nghe thấy tiếng động lập tức chiếu đèn tin về phía cửa một cái chỉ thấy bao gạo chặn cửa chính lại trong đống gạo thế mà lại có đến hàng trăm tang thi đang trốn trong đấy gương mặt tang thi nào cũng đều xanh đen t ố i giữa chúng chậm chạp sải bước chân bỏ ra bên ngoài trồng gạo cả đám người đều kinh hãi tang thi tang thi trong trồng gạo kia lại có nhiều tang thi đang nút như vậy mọi người thấy một đám tang thi lớn từ từ bỏ ra bên ngoài bao gạo vội vàng bỏ gạo xuống đất mà nổ súng bắn ngay lập tức cả kho lương ồn nã tiếng súng bằng bằng tiếng súng vọng lại vô cùng vang dội trong kho lương ngay sau đó đống gạo không có bao phía sau lưng mộ nhất p h à m cũng phát ra tiếng rào rào chỗ gạo chất thành núi đột nhiên sụp xuống một đám tang thi từ bên trong c h u i ra trời ơi bên kia cũng có tang thi trốn mấy người lính nghe thấy tiếng vội vã nhắm họng súng về núi gạo ở phía bên kia tập trung tinh thần xả súng mộ nhất p h à m vội vã ngồi xuống cầm lấy chiếc sẻng sắt vừa ném đi mà quay trở về bên người đám lục lâm tình huống lúc này vô cùng nguy hiểm chán mọi người đều vã mồ hôi hột lục lâm vội rút một khẩu súng lục ở bên đùi ra ném cho mỗi nhất phàm nếu như bắn hết đạn rồi lấy đạn trên người tôi tiếp mỗi nhất phàm luôn cuống tay chân nhận lấy súng ba trong lòng anh có chút kích động dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh cầm lấy súng thật lục lâm thấy anh đứng bất động nhìn khẩu súng trên tay giận dữ còn nhìn cái gì không mau nổ súng đi anh muốn tất cả mọi người chết hết ở đây à? mỗi nhất phàm đậu xanh anh còn chưa dùng súng bao giờ sao biết bắn được cơ chứ mộ nhất phạm nhớ tới hình ảnh trên tv một tay giơ súng lên bóp lấy cỏ hệ sao không có phản ứng nghĩa n h à anh súng của anh còn chưa mở chốt an toàn anh mới rời đơn vị chưa được bao lâu thế mà ngay cả súng cũng quên mở chốt ba mộ nhất phạm nhớ lại cách nguyên chủ mở chốt an toàn thế nhưng dù anh có biết mở chốt an toàn thì cũng không bắn chính xác được như thế quá lãng phí đạn anh bỏ sư súng xuống, xuống nhìn t r ò n g chọc về phía bọn tăng thi ra lệnh cho bọn chúng không được tới gần tang thi nghe theo chỉ thị quả nhiên bước chân c h ầ m lại sau đó lui bước về phía sau mọi người sửng sốt xảy ra chuyện gì vậy lục lâm trầm giọng nói đừng để ý xảy ra chuyện gì trước mắt bắn vỡ đầu bọn chúng đi đã vâng tất cả mọi người gắng sức bắn phá chỉ ba giây ngắn ngủi thoáng cái đám tang thi bị hạ gục chỉ còn khoảng chừng ba mươi con cùng lúc đó một tiếng giống giận đột nhiên vang lên từ góc tối phía xa mộ nhất phàm nghe thấy tiếng gầm thét đầu đột nhiên đau nhói dường như tiếng thét kia còn mang theo tác dụng thôi miên khiến anh có cảm giác muốn giết tất cả con người ở xung quanh anh c u ố n g quít lấy tay che đầu cố giữ cho mình tỉnh táo đám tăng thi bị mộ nhất phàm không chế được tự do cũng gầm lên vài tiếng sau đó tăng tốc đi về phía đám lục lâm lục lâm và các binh lính khác thấy thế vội vã lấy súng tiểu liên đeo ở sau lưng ra b ắ n những người lính khác trong đường hầm nghe thấy tiếng súng dữ dội vội vã chạy tới thấy bao gạo chặn lại cửa ra vào liền cất cao giọng hỏi bên trong xảy ra chuyện gì vậy lục lâm vội vàng trả lời trong này có nhiều tang thi quá người ở bên ngoài nghe thấy vậy vội vã kéo những bao gạo chặn ngoài cửa ra ở bên trong mộ nhất phàm ôm đầu đau nhức dán mắt nhìn chòng chọc về phía góc tối xa xa quả nhiên trong này có tang thi cấp cao hơn anh hơn nữa tang thi cấp cao hơn anh còn đang ở nơi đó anh còn có một cảm giác mãnh liệt dường như đối phương cũng đang nhìn anh đăm đăm mộ nhất phàm cất khẩu súng vào trong túi hai tay nắm chặt chiếc x ẻ n sắt ở bên tay trái Khóe mắt lục lâm trông thấy anh cất súng đi tức giận nói mộ nhất phàm sao anh không nổ súng mộ nhất phàm thấy trong góc có bóng đen vút qua vội va nói có cái gì đó lao ra em có cái này phải đính chính lại là nhất hàng với chị nhất tuyết mà bạn mộ nói là anh chị ruột chứ không phải họ tờ tờ mong mọi người thứ là cổ mối m ắ t cận với nhớ lộn chữ hán tờ tờ chương chín mươi cậu khiến tôi rất thất vọng cái gì thế lục lâm cầm đèn tin chiếu về phía mộ nhất phàm quả nhiên trông thấy một bóng đen trợt lóe lên nhanh đến mức căn bản cậu không trông thấy rõ đó là cái gì hơn nữa cậu không kịp nổ súng bắn cũng không kịp nhắc nhở người bên cạnh chỉ trông thấy bóng đen trợt chạy tới trước mặt mình hơn nữa còn tấn công về phía bọn họ lục lâm phản ứng không kịp chỉ biết chừng mắt nhìn thứ kia ra tay đúng lúc này một bóng người vụt tới c h e trước mặt cậu ngay sau đó một tiếng bang v a n g lên thứ tiếng đinh t h a i nhức ó p khiến lục lâm lấy lại tinh thần trong trước mắt cậu ta thấy mộ nhất phàm cầm sẻn chặn lấy đòn tấn công của đối phương trên mặt sẻn in đậm d ấ u một lòng bàn tay mộ nhất phàm cố hết sức đỡ lấy đòn tấn công của đối phương rít lên với mọi người ở phía sau còn không mau đi đi con tang thi kia có dị năng hơn nữa còn là dị năng tốc độ thế nhưng sao nó lại có thể có dị năng như vậy rõ ràng còn chưa tới trận thiêu hủy lớn sao lại xuất hiện tang thi có dị năng lục lâm lấy lại tinh thần vội vã d ơ súng lên nổ về phía bóng đen kia bóng đen lóe lên một cái lại biến mất trước mặt họ sau đó rượt theo mà xuất hiện trước mặt lục lâm mộ nhất phàm kinh hãi cảm nhận được bóng đen kia ở phía sau anh nhanh chóng xoay người cầm s ẻ n lên đập chiếc s ẻ n vụt qua đầu lục lâm rút lui mau lui về phía cửa đi mộ nhất phàm cuống lên nói lục lâm biết họ không phải đối thủ của đối phương nhanh chóng ra lệnh cho các binh lính rút lui về phía cửa dường như hành động này chọc tức bóng đen nó ngước lên trời mà rít gào một tiếng tiếng gào làm người ta kinh hãi kết hợp với tiếng hét thet ngay lập tức khiến mọi người và tang thi cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra đau đớn đến tột cùng rất nhiều người không chịu nổi tiếng rít gạo k i a mà ngã xuống mặt đất ngay cả những người bên ngoài kho lương cũng bị ảnh hưởng chỉ là không quá mức khó chịu như những người ở bên trong mộ nhất phàm khó khăn mở mắt ra nhìn tang thi vẫn không ngừng gầm thét cách đó không xa lúc này anh không chỉ đau đầu ngay cả bụng cũng cảm thấy đau vô cùng tựa như muốn nứt ra anh ôm bụng cố gắng dùng chiếc x ẻ n sắt để chống cơ thể mình lên sau đó dùng hết sức mà nhằm về phía tang thi có cấp bậc cao hơn anh kia chiếc sẻng sắt đập m ạ n h tới tang thi sửng sốt lập tức ngưng tiếng gạo tránh đòn tấn công của mộ nhất phàm những người khác nhất thời được giải thoát thế nhưng họ đều không có hơi sức đâu để chống lấy cơ thể mình đều ngã nhoài xuống đất tang thi xuất hiện ở cách đó gào lên với mộ nhất phàm miệng gầm lên những tiếng gờ giờ à o gờ giờ à o dường như đang chất vấn vì sao mộ nhất phàm lại giúp con người mộ nhất phàm không để ý tới nó lại vung s ẻ lên một lần nữa Tang thi cũng không khách khí với anh ra tay đánh thẳng về phía đầu anh m ộ nhất phạm đoán được ý đồ của nó nhanh tay cầm s ẻ n lên đỡ lấy khó khăn tránh được đòn tấn công của đối phương thế nhưng trôi s ẻ n sắt trong tay bị tang thi đánh lóng xuống chiếc s ẻ n vốn thẳng trở thành s ẻ n cong sau đó tuy rằng m ộ nhất phạm có thể cảm nhận được hướng đi của tang thi nhưng đều chỉ g ắ n g gượng tránh được cuối cùng bởi vì cái bụng g ư ỡ n to rất tốn sức của anh chuyển động khó khăn mà ngã nhào xuống đất tang thi nhân cơ hội xông t ớ i trước mặt mộ nhất phàm đánh về phía anh mắt thấy tăng thi sắp đánh trúng đầu mộ nhất phàm đột nhiên một dòng điện lưu màu đỏ tía từ trong cơ thể mộ nhất phàm bắn ra bắn về phía tăng thi tăng thi trợn t r ợ n to đôi mắt vội vã né tránh kinh hãi nhìn dòng điện lưu màu đỏ tía phát ra từ cơ thể mộ nhất phàm nó không dám tới gần thêm từ từ lũi về phía sau từng bước một sau đó biến mất trong kho lương mộ nhất phàm không hề nhận ra dòng điện lưu phát ra từ cơ thể mình sau khi xác định tang thi đã chạy khỏi kho lương anh mới từ từ bỏ dậy anh đưa mắt nhìn về phía tang thi biến mất phủi bụi trên người trong lòng vô cùng nghi hoặc không rõ rốt cuộc tang thi kia là ai hơn nữa ánh sáng phía trước vô cùng u tối tóc thai tang thi lại quá dài thế nên anh không thể trông thấy do gương mặt nó hơn nữa sao đột nhiên nó lại bỏ đi mộ nhất phạm nhớ tới đám lục lâm vội vã xoay người đi tới bên cạnh lục lâm khó khăn ngồi sổng sống vô vô gương mặt lục lâm lục lâm lục lâm đúng lúc này ngoài cửa có tiếng người nói thiếu tướng gạo ở tất cả các phòng đều được mang đi hết rồi mộ nhất phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn người đứng ngoài cửa sau đó hai tay chống lên đôi chân muốn đứng dậy không ngờ bụng nặng quá cả người trao đảo lại ngã xuống người lục lâm đến khi chống người dậy một lần nữa chợt nghe thấy giọng nói lạnh leo giận dữ của chiến bắc thiên mộ nhất phàm cậu đang làm cái gì vậy ngay sau đó mộ nhất phàm bị cái người vừa mới tới kia đá văng ra một cái trọng tâm cơ thể bất ổn lăn về phía bên kia sau đó một thứ gì đó lạnh leo đè lên n ó anh trông thấy khẩu súng lục không khỏi ngẩng đầu lên lại đối diện với đôi mắt lạnh lẽo tàn bạo của chiến bắc thiên mộ nhất phàm n h ra nhìn chiến bắc thiên không hiểu vì sao đột nhiên nam chính lại muốn giết mình mộ nhất phàm cậu khiến tôi rất thất vọng chiến bắc thiên giận dữ lạnh lùng nói sau đó nhanh chóng tháo chốt an toàn khoan khoan khoan đã lao đại lục lâm dần dần tỉnh lại vội vã ngăn cản hành động của chiến bắc thiên chiến bác thiên quay đầu thấy lục lâm chật vật bỏ dậy vội thu tay về giả bước tới đỡ lục lâm dậy lo lắng hỏi lục lâm cậu không sao chứ lục lâm lắc đầu không không sao cậu ho khụ một tiếng miệng bắn ra tiêu máu bọn em bọn em vừa bị tang thi tập kích trong đó có một tang thi vô cùng lợi hại tốc độ của nó rất nhanh nhanh đến mức chỉ có thể trông thấy một cái bóng hơn nữa sức mạnh của nó cũng rất lớn chỉ một trưởng mà có thể in cả dấu bàn tay trên sẻng hơn nữa khụ khụ khụ lục lâm ho rất dữ đến khi hô hấp thông thuận mới tiếp lời hơn nữa nó vừa gào lên một tiếng có thể khiến đầu người ta đau như muốn nứt ra cũng bởi vì tiếng gào của nó mà em mới ngất đi nói tới đây tôn tử hào cuống cuồng đi tới lục lâm ông không sao chứ lục lâm lắc đầu có phải mộ nhất phàm lại dở trò xấu xa gì hại ông thành ra nông nôi này không tôi đã nói rồi không nên cho mộ nhất phàm vào đội của chúng ta thế mà tôn tử hào đưa mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của chiến bắc thiên ở bên cạnh không nói hết câu chuyển đề tài mà nói không phải lao đại bảo ông giám sát nhất cử nhất động của m ộ nhất phàm sao nếu như có gì bất ổn thì cứ cho hắn một phát đạn sao ông không làm theo lời lao đại nói lục lâm nói không liên quan gì tới m ộ nhất phàm m ộ nhất phàm không làm gì với bọn tôi trái lại hắn còn cứu tôi một mạng nếu không giờ mọi người chỉ thấy một cái xác của tôi mà thôi cái cái gì tôn tử hào có phần không tin mộ nhất phàm cứu ông thật á lục lâm gật đầu không chỉ tôi đâu còn cả những người khác nữa nếu không có hắn xông lên đấu lại với tăng thi cả đám chúng tôi đã tiêu đ ờ i rồi tuy rằng trước đó cậu bị ngã bất tỉnh thế nhưng lại rất rõ trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì chiến bác thiên ngớ ra hắn thế mà lại hiểu nhầm mộ nhất phàm trước đó hắn còn tưởng rằng mộ nhất phàm muốn ăn thịt lục lâm bởi vì khi hắn đi vào tư thế của mộ nhất phàm thật sự rất giống như nằm n h ò i trên người lục lâm ăn thịt lục lâm sở dĩ hắn không phân tốt xấu gì mà hiểu lầm mộ nhất phàm tất cả bởi vì chuyện kiếp trước tang thi vương mộ nhất phàm ăn thị đồng đội của hắn khắc quá sâu đến nay vẫn còn rõ ràng như đang hiện ngay trước mắt nên mới có thể khiến hắn không thấy rõ và hỏi rõ ràng mà đã ra tay với mộ nhất phàm nếu không có lục lâm ngăn cản đúng lúc chỉ sợ hắn đã chiến bác thiên nghĩ tới đây vội vã quay đầu nhìn về phía mộ nhất phàm thế nhưng chỗ đó không còn bóng mộ nhất phàm hắn lo lắng mà quét mắt nhìn một vòng khắp kho lương nhưng lại không tìm được bóng mộ nhất phàm ở đường hầm bên ngoài kho lương mộ nhất phàm đỡ cái bụng vẫn còn đau bớt bước, bước từng bước từng bước chật vật rời khỏi kho lương thành thật mà nói giờ anh không chỉ đau bụng mà cả trái tim cũng khó chịu đến phát đau nhất là khi nghe xong lời tôn tử hào nói càng khó chịu chẳng biết làm thế nào cho phải hóa ra nhiệm vụ lần này là không ngừng thử xem anh có ra tay với đồng đội của mình không chẳng trách nam chính vừa đi vào đã lo anh gây bất lợi cho lục lâm chưa hỏi rõ chuyện gì đã cầm súng nhắm về phía anh nếu không phải lục lâm tỉnh dậy đúng lúc sợ rằng anh mộ nhất phàm khổ sở cười một tiếng thật ra nam chính không tin anh cũng phải ai bảo kiếp trước mộ nhất phàm đã làm nhiều chuyện khiến nam chính hận thấu xương như vậy không giết thì sao có thể cảm thấy sung sướng a a a a ba cứu tôi với bốn cứu tôi với ba a a a bốn tiếng con gái hét trói thai cắt ngang suy nghĩ của mộ nhất phàm mộ nhất phàm quay đầu lại liền trông thấy dung tuyết đang một mình chật vật chạy từ một ngã rẽ trong đường hầm ra sau đó c hai ạ y về p h í anh. Mộ t ê người sinh, mộ tiên sinh, tiên tôi. Anh cứu tôi với. anh Anh nhất n phàm mộ Mộ t cứu cứu ô r thấy đám tang thi lớn phía sau dung Tuyết, chặt phía chạy chạy Anh h đám đi, ôm mò. làm sau lớn Dung bụng n vội và vậy, vậy Tuyết chạy chẳng chỉ có không phát hiện anh thi, thể chạy đi. Hai muốn Dung tang nên n g qua ra là là để đi. bởi ư vội vã chạy ra cửa đường hầm thế nhưng bọn họ một người đi giày cao gót đồng thời đã không còn mấy sức lực người còn lại thì vác cái bụng to đùng vừa nặng lại vừa ớt ra cho nên đều chạy trầm gì gì mắt thấy tang thi sắp đổi u tới nơi dung tuyết không ngừng hét trói thai cũng càng ngày càng sợ hãi nhìn người đàn ông vô dụng chỉ biết chạy bên cạnh đột nhiên ánh mắt lóe lên đáy mắt nổi lên dã tâm tàn nhẫn vươn tay về phía mộ nhất p h ạ m dùng sức đẩy anh về phía tang thi ở bên kia sau đó cởi giày cao góp ra chạy lấy người em ở đây là hai chương hôm qua tối qua em mờ đi chơi nên lúc về mệt quá ngủ luôn tờ tờ mọi người thông cảm tối nay vẫn có hai chương bình thường hai tuần tới điểm sẽ tập trung hoàn bộ giáo chủ trong nhà tiến độ bộ này sẽ bị giảm đi một xíu nhưng đảm bảo mỗi ngày đều có ít nhất một chương mới vê đút bạn nào hứng thú với thể loại giáo chủ ma giáo hâm hấp theo đúng nghĩa đen ít tờ hữu nga ho kiểu thì có thể qua đọc bộ giáo chủ vê đút chương chín mươi mốt thích sao mộ nhất phàm không thể tin nhìn dung tuyết vội vã bỏ chạy nghĩ thế nào cũng không ngờ cô ta lại đột nhiên đẩy mình một cái đẩy anh về phía đám tăng thi dùng anh để đổi lấy cơ hội chạy thoát thân cho mình anh vốn là tăng thi đám tăng thi phía sau không nhìn anh đến một cái cứ như vậy mà đi qua anh đuổi theo hướng dung tuyết chỉ là bởi vì anh bị dung tuyết đẩy mạnh thế nên cả người nặng nề ngã dập xuống đất khiến bụng càng thêm đau đớn tựa như có thứ gì đó đang q u ấ y nhiều trong bụng anh đau đến mức anh không thể đứng dậy nổi thế nhưng rõ ràng anh đã là tăng thi vốn không có cảm giác gì sao lại có thể cảm thấy đau bụng trong lòng mộ nhất phàm cảm thấy hết sức kỳ quái cái bụng theo đó mà cũng càng lúc càng đau ý thức dần trở nên mơ hồ hình ảnh trước mắt mở đi không thể thấy rõ trong mơ hồ dường như anh nghe thấy tiếng ai đó lo lắng gọi tên mình giống như giọng nói của chiến b á c thiên chiến b á c thiên không tìm thấy bóng mộ nhất phàm trong kho lương vội chạy ra tìm người nhưng không ngờ lại trông thấy mộ nhất phàm đang cuộn tròn người không động đậy dưới mặt đất trái tim hắn nhất thời nhảy lên cuống họng gương mặt vẫn luôn bình tĩnh t r ợ t trở nên hốt hoảng hắn vội chạy tới bên người mộ nhất phàm mộ nhất phàm mộ một một một một một mộ. cậu không sao chứ mộ nhất phàm cố hết sức mở mắt ra nhìn gương mặt mơ hồ trước mắt yếu ớt mà nói đau bụng chiến bác thiên thấy anh không có bất kỳ phản ứng nào gương mặt lộ vẻ lo lắng nhưng nghĩ bây giờ mộ nhất phàm đã là tăng thi cơ thể sẽ không yếu ớt như vậy vội vàng bế người lên ngay lập tức hắn cảm nhận được người trong bụng nặng hơn trước đây đến hai mươi ba mươi cân chẳng trách lúc mộ nhất phàm g ỡ n bụng đi lại chảy chật như vậy chiến bác thiên ôm anh rảo bước ra cửa đường hầm lúc này nghe thấy tiếng súng vang dội bên ngoài cùng với tiếng con gái hét ré lên vô cùng trói thai hắn nhữ mày mở cửa đường hầm ra trông thấy binh lính phía xa xa bên ngoài cầm súng bắn về phía tang thi đang đuổi theo dung tuyết chỉ trong vài giây ngắn ngủi toàn bộ đám tang thi bị bắn vỡ đầu ngã xuống đất dung tuyết thở hồng hộc chạy tới phía trước xe tải nôn nóng kêu binh lính trên xe kéo cô lên sau khi lên xe cô mới thở phào một hơi nghe thấy binh lính gọi thiếu tướng dung tuyết mừng rỡ quay đầu nhìn trông thấy chiến bắc thiên lạnh tanh đi tới cô đang định mở miệng nói gì đó lại để ý thấy chiến bắc thiên đang ôm một người trong lòng mà người kia chính là mộ nhất p h ạ m bị cô đẩy về phía tang thi trong đường hầm gương mặt lập tức lộ ra vẻ t r ộ t dạ và sợ hãi lo lắng bị người ta phát hiện ra chuyện mình vừa làm thế nhưng kỳ thật đấy rõ ràng cô đã đẩy mộ nhất p h ạ m về phía tang thi sao anh ta lại không bị tang thi cắn chẳng lẽ chiến bắc thiên đã kịp thời tới cứu người chiến bắc thiên nói mấy cậu nói với nhóm lục lâm một tiếng tôi có việc phải quay về trước để họ coi chừng hành động trong kho lương vâng dung tuyết đang ở trên xe tải nghe thấy lời chiến bắc thiên phân phó cũng muốn cùng hắn quay trở về nhưng nhìn tới mộ nhất phàm được chiến bắc thiên bế trong lòng lại nghĩ tới thái độ của chiến bắc thiên với mình lúc ban nãy cô ta vô cùng tự giác mà chui vào trong xe ngoan ngoãn ngồi trong góc thùng xe yên lặng đợi những người khác quay trở về chiến bắc thiên dùng tốc độ nhanh nhất bế mộ nhất phàm ra xe việt giã an bài cho anh nằm ở dãy ghế sau liền phóng thẳng một đường quay trở về ngôi biệt thự ở khu biệt thự kia dừng xe xong hắn lại c u ố n cuồng bế mộ nhất p h ẳ m xuống nhanh chân vào trong biệt thự vừa chạy vừa gọi to bác sĩ trịnh bác sĩ trịnh binh lính g ắ t cổng vội và nói thưa thiếu tướng bác sĩ trịnh đang ở biệt thự bên cạnh để khám bệnh cho những bệnh nhân khác mau đi gọi bác sĩ trịnh về bảo ông ấy xuống tầng hầm một chuyến vâng lần đầu tiên binh lính trông thấy thiếu tướng sốt ruột như vậy không dám chỉ hoán thêm phút nào lập tức chạy tới ngôi biệt thự bên cạnh gọi trịnh quốc tông trở về trịnh quốc tông vừa nghe thấy mộ nhất phàm xảy ra chuyện vội vã chạy xuống tầng hầm ở biệt thự bên cạnh sau đó ông bị căn phòng phẫu thuật nhỏ dưới tầng hầm làm cho giật mình những thiết bị trong phòng phẫu thuật của bệnh viện có ở đây đều đủ cả dù là những trang thiết bị mà phòng phẫu thuật không có nơi đây cũng có hết nói chung nơi đây đầy đủ tất cả các trang thiết bị y khoa chiến bác thiên vừa nhìn thấy trịnh quốc tông liền đi tới bên người ông bác sĩ trịnh chú mau khám cho một mục, mục đi chính quốc tông lấy lại tinh thần vội vã hỏi một mục, mục bị sao vậy đáy mắt chiến bắc thiên lóe lên một tia hày náy cháu cũng không do nữa lúc cháu thấy cậu ấy cậu ấy đã ngã dưới đất nói một câu đau bụng xong liền bất tỉnh chính quốc tông nhíu chân mày lại đau bụng chẳng lẽ bị động thai chiến bắc thiên chính quốc tông vội vã tiến hành một loạt kiểm tra cho mộ nhất phàm nhưng bởi giờ mộ nhất phàm là tăng thi dù có đủ thiết bị y khoa cũng không thể kiểm tra được tình hình cơ thể mộ nhất phàm chỉ giải thích được đại khái ông giúp mộ nhất phàm đắp chăn lại đoạn nói tổng thể thì không có gì đáng lo ngại cả để cậu ấy nằm đây nghỉ ngơi cho tốt đã có chuyện này chúng ta lên phòng khách nói chiến bác thiên gật đầu hai người quay lên phòng khách ngồi sau đó trịnh quốc tông nói có lẽ cậu ta bị động thai hơn nữa chắc cũng sắp sinh rồi động thai chiến bác thiên nhớ lại cú đá mộ nhất phàm của mình trước đó dường như dùng rất nhiều sức hắn không khỏi nhữ mày lại chắc sắp sinh là sao liệu có thể biết được chính xác khi nào thì cậu ấy sinh không chính quốc tông tức giận nói sao tôi biết được khi nào thì cậu ta sinh rõ ràng một tháng trước tôi mới kiểm tra cậu ta có thai ba tháng mà mới qua có một tháng mà đã sắp sinh rồi cứ như thổi bóng không bằng làm tôi cũng không đoán được bao giờ thì cậu ta sinh chiến b á c t i ê n chính quốc tông thở dài hơn nữa cũng không biết có phải vì mục mục là tang thi hay không những thiết bị kia không kiểm tra được cụ thể tình hình thân thể mỗi nhất phạm giờ chỉ có thể xem tình hình đứa trẻ trong bụng chiến bắc thiên ba trịnh quốc tông lấy làm kỳ quái nhìn hắn nhìn cậu nghe tin m ụ c mục sắp sinh mà không có phản ứng gì đặc biệt hẳn là đã biết cậu ta mang thai thế sao cậu còn muốn dẫn cậu ta đi ra ngoài tìm vật tư chẳng lẽ cậu không biết giờ cậu ta đi thôi cũng rất vất vả hay sao chiến bắc thiên túi đầu không nói gì trịnh quốc tông nhìn ra được hắn đang ngày n ấ y nhưng vẫn không nhịn được mà nói hắn đó giờ m ụ c mục vẫn nói cậu coi cậu ta như kẻ thù Mới đầu t ông i k h ô còn cậu cậu không tin, giờ thì không thể không tin.、Tuy、rằng không biết nguyên nhân cậu dẫn thì thể giờ Tuy biết ta đoán i xin lợi tìm vật tư là gì, thế gì, cậu nhưng, là đừng lợi dụng, h ặ c cậu là làm tổn thương cậu ta nữa. Ông đ o rằng chiến bắc thiên dẫn một m ụ c bụng bự đi tìm vật tư nếu không phải muốn lợi dụng thân phận tang thi của một m ụ c để đổi u các tang thi khác thì cũng là muốn trong lúc tìm vật tư làm chuyện gì đó gây tổn thương mỗi nhất phàm hoặc có lẽ là muốn thử mỗi nhất phàm ông chỉ có thể nghĩ được chừng ấy lý do chỉ là không biết chiến bắc thiên nghĩ gì trong lòng tôi cũng không biết rốt cuộc giữa hai người xảy ra chuyện gì cũng không hiểu tại sao chỉ mới một tháng ngắn ngủi đã khiến hai người trở mặt thành thụ thế nhưng tôi nghĩ hẳn là chuyện có liên quan tới việc một mục, mục là tăng thi nếu như thật sự là bởi cậu ta là tăng thi thế thì cậu thả cậu ta đi đỡ cho cậu giữ cậu ta lại bên người rồi lại không an tâm rất có thể chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại hiểu lầm một mục, mục. chiến bác thiên nghĩ tới chuyện hiểu lầm lúc trước hai tay nắm chặt lại nhưng không nói lời nào nếu cậu không muốn cậu ta đi thì đối tốt với cậu ta vào một mục không phải một người xấu dù bây giờ thằng bé đã trở thành tăng thi nhưng không phải nó chưa từng cắn người sao hơn nữa bây giờ ngoài việc nó không thể ăn được thịt chín ra đâu khác gì người thường cơ chứ chính quốc tông đứng lên tôi thấy cậu rất để ý tới cậu ta nếu thật sự thích cậu ta thì nên nắm chặt lấy đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối hận chuyện này ông đã được lĩnh hội rất sâu sắc trước đây ông cảm thấy vợ mình thật nhiều lời rõ là phiền thoái thế nhưng đến khi bà ấy mất đi rồi bên cạnh vắng vắng vẻ vẻ đến một người để nói chuyện cũng không có trong lòng khó chịu không siết câu nói cuối cùng kia của trịnh quốc tông như một chiếc c h ả y gỗ đánh cho chiến bắc thiên thất thần lâu thật lâu cũng không biết ngồi trong phòng khách bao lâu chiến bắc thiên mới lấy lại được tinh thần hắn đi xuống tầng hầm nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh giơ tay lên nhẹ nhàng vớt lên gương mặt trắng nhợt lạnh lẽo không có chút huyết s á c gương mặt bất chi bất giác hiện lên một k i a mờ mịt qua thật lâu hắn mới khe khẽ lẩm bẩm thích sao chương chín mươi hai sắp sinh rồi lúc mộ nhất phàm tỉnh lại mở mắt ra là trần nhà quen thuộc đáy mắt lóe lên tia n g h i hoặc đây là phòng của anh sao anh quay đầu liền trông thấy gương mặt mừng rỡ của trịnh quốc tông hé đôi môi khô khốc ra khàn dọn gọi lang lang băm trịnh quốc tông kích động nói tốt quá rồi cuối cùng cậu cũng tỉnh lại nếu cậu không tỉnh lại những người khác cũng sắp nghi ngờ không biết tôi có phải lang băm hay không cháu bị sao vậy mộ nhất phàm chỉ nhớ bụng mình rất đau sau đó ý thức càng lúc càng mơ hồ cũng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nói chung anh cảm thấy mình đã ngủ rất rất lâu chính quốc tông thở dài nói cậu động thai ông nhớ ra căn bản mộ nhất phàm không tin chuyện mình mang thai liền chuyển đề tài mà nói cậu có biết cậu đã ngủ bao lâu rồi không mộ nhất phàm trả lời câu hỏi của ông cháu ngủ bao lâu rồi chính quốc tông giơ hai ngón tay ra hai mươi ngày cậu ngủ tròn hai mươi ngày hai mươi ngày này ông không biết mình đã sống sót qua kiểu gì không bị ánh mắt của chiến bắc thiên làm cho chết cóng đã là may mắn lắm rồi chết tiệt thế mà cháu lại ngủ lâu như vậy mộ nhất phàm nhớ tới chuyện gì đó lo lắng muốn ngồi dậy không ngờ bụng quá nặng người còn chưa dậy nổi đã lại lăn đủng ra ây giả tiểu tổ tông của tôi ơ i cậu vội ngồi dậy làm cái gì mau nằm xuống mau nằm xuống đi c h í n h quốc tông vội lót gối cho anh nằm mộ nhất phàm khóc không ra nước mắt mà xoa bụng mình lang băm hình như bụng cháu nó lại to lên hơn nữa hình như còn nặng hơn chú mau xem giúp cháu xem đã xảy ra chuyện gì chính quốc tông liếc mắt nhìn cái bụng lưỡn to ra lầm bầm nói đã to như phụ nữ mang thai mười tháng rồi sao không nặng được cơ chứ mộ nhất phàm không nghe rõ nghi hoặc hỏi chú nói cái gì không có gì cậu bị đ ầ y hơi thôi mà mộ nhất phàm tức giận nói chú đùa cháu à, nhìn bụng cháu giống đ ầ y hơi l ắ m à. có ai đ ầ y hơi mà bụng to ra như vậy không chính quốc tông khinh khỉnh nhìn anh chính cậu nói với tôi là đ ầ y hơi còn gì mộ nhất phàm ba t r ị n h quốc tông vội vã vô ô về anh rồi rồi đừng suy nghĩ nhiều đợi qua mấy ngày nữa thôi là ổn rồi phải rồi chiến thiếu tướng còn chưa biết cậu đã tỉnh dậy tôi phải đi gọi cậu ta mới được khoan đã mộ nhất phàm vội kéo tay trịnh quốc tông lại đừng gọi anh ấy t r ị n h quốc tông nghi ngờ hỏi sao lại thế mộ nhất phàm nghĩ tới chuyện chiến bắc thiên hiểu lầm và không tin tưởng mình trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu buồn bã như cũ lang băm tạm thời cháu không muốn gặp chiến bắc thiên bên ngoài phòng chiến bắc thiên nghe anh nói vậy trợt ngưng bước chân mới ban n ã y vừa nghe thấy trong phòng phát ra tiếng hắn liền vội vàng chạy tới đây xem không ngờ lại nghe thấy câu này ánh mắt chiến bắc thiên tối đi đoạn nghiêng người khẽ tựa vào bức tường bên ngoài cửa xem ra n g à y hôm đó ở kho lương không phải mộ nhất phàm khiến hắn cảm thấy thất vọng mà là chính hắn đã khiến mộ nhất phàm phải thất vọng chính quốc tông nhìn thấy bộ dạng đau lòng của mộ nhất phàm thầm nghĩ ngày hôm đó đi lấy vật tư nhất định chiến bắc thiên đã khiến mộ nhất phàm chịu cảnh thương tâm ông thở dài xoa xoa đầu mộ nhất phàm được rồi chúng ta không gặp cậu ta nữa vâng mộ nhất phàm gật đầu nhưng không hề vui vẻ vì không phải gặp chiến bắc thiên mà trái lại anh lại càng thêm mất mát trịnh quốc tông thấy tâm tình anh có vẻ tệ hơn trước liền c h ọ c anh sao không gặp cậu ta cậu lại thấy không vui mộ nhất phàm hừ lạnh một tiếng ai nói cháu không vui anh không muốn nói tới chuyện này liền chuyển đề chuyển trịnh à mà nói, lang băm này, i nói, xin việc. băm lang Chính tông cháu chú một tôi nhất trong một hạt trâu, trả Thiên, không? giúp vội nói, giúp lại chiến sẽ sau bụng chú phàm cậu. cháu có cho cháu, sau đó, giúp cháu trả lại cho chiến Bắc Thiên, có được、không? Chính muốn Mộ mộ nhờ lấy và đó, ra quốc tông nghi hoặc hỏi hạt trâu gì cơ lúc ông giúp kiểm tra cho m ộ nhất phàm đâu thấy trong bụng anh có hạt trâu gì là một hạt trâu màu đỏ nó rất quan trọng với chiến bắc thiên cho nên cháu muốn trả lại cho anh ấy chính quốc tông nhìn anh đoạn nói sao tôi cảm thấy cậu trả lại h ạ t châu cho cậu ta giống như muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người vậy mộ nhất phàm cụt mi mắt xuống cũng có thể nói như vậy nguyên nhân lớn nhất là kình thiên châu hại bụng anh vừa to lại vừa nặng nếu không lấy ra chỉ sợ anh sắp bị nó đẻ cho hỏng người bên ngoài cánh cửa chiến bắc thiên chợt nắm chặt bàn tay chính quốc tông khe khẽ thở dài giờ cậu mới tỉnh lại không kéo, không chuyện hăng chừng hạt Châu cũng ra theo. Trịnh Tông tiện động này nói nói cũng giao trâu đi. Đợi rồi, lại để đứa sau ra ra bé Quốc liếc mộ ắ t nhìn bụng m nhất phàm chắc chẳng mấy Mộ thấy p m t h trịnh quốc tông nói vậy cũng có lý liền đồng ý để mấy ngày sau mới động tới giao kéo được mấy ngày nữa đi vậy giờ cháu muốn ra ngoài một chút chiến bác thiên ở ngoài cửa nghe thấy vậy liền xoay người rời đi trong phòng mộ nhất phàm lại nhích người lần nữa cái bụng nặng đến mức anh phải gắng hết sức trịnh quốc tông vội đỡ lấy anh giúp anh đi d i à y vào mộ nhất phạm vất vả đứng lên nhờ trịnh quốc tông dịu từng bước từng bước ra cửa một mục này bụng cậu nặng tới như vậy thật à trịnh quốc tông nhìn anh đi đứng khó nhọc như vậy không khỏi tò mò hỏi mộ nhất phạm liếc mắt một cái chú thử đeo túi nước ba bốn mươi cân lên bụng xem có nặng hay không nhưng lúc vợ tôi chửa ra mình đâu có vất vả như cậu đâu thì cháu cũng có mang thai đâu sao có thể so sánh với nhau được、bốn trịnh quốc tông thông minh quyết định không nói tới để tài mang thai nữa hai người đi xuống tầng một trông thấy lục lâm đẩy xe lăn vào nhà lục lâm thấy hai người họ lập tức hỏi mộ nhất phàm anh tỉnh lại rồi à anh với bác sĩ trịnh định đi đâu vậy mộ nhất phàm ra ngoài đi loanh quanh một chút không biết có phải do hôm đó anh ở trong kho đã cứu lục lâm không anh cảm thấy thái độ của lục lâm với mình tốt hơn một chút lục lâm nhìn anh đi lại khó nhọc tôi thấy anh đi có vẻ khó khăn nếu không thì để tôi giúp anh đẩy xe ra ngoài nhé mộ nhất phàm thấy có xe lăn để ngồi lập tức gật đầu sau đó lại do dự một chút xe lăn này là của ai vậy người kia không cần sao lục lâm giải thích mấy hôm trước có một cậu lính bị thương ở chân nên mượn xe lăn ngồi vài ngày giờ chân đỡ rồi nên trả lại vậy thì tốt rồi phiền cậu đẩy xe cho tôi ra ngoài cảm ơn nhé lục lâm lại đẩy xe lăn ra sau đó tranh với trịnh quốc tông mà đẩy mộ nhất phàm ra bên kia vườn hoa lúc bọn họ ra khỏi biệt thự ma vũ hướng quốc và tôn tử hào trốn trong phòng bếp đi ra đi tới trước cửa sổ s ắ t đất nhìn lục lâm đẩy mộ nhất phàm ra khỏi cửa tôi thấy là lạ sao đột nhiên l ã o đại đối xử tốt với mộ nhất phàm như vậy nhỉ hướng quốc buồn bực nói chẳng lẽ bởi vì mộ nhất phàm đã cứu lục lâm trong kho lương tôn tử hào nói chắc là thế cơ mà tôi càng tò mò vì sao lão đại đã đưa xe đẩy lại còn bảo lục lâm mượn cớ hơn ma vũ ông nghĩ thế nào ma vũ nhạt giọng nói tôi có thể nghĩ thế nào nữa tôi chỉ biết lúc mộ nhất phàm hôn mê lao đại coi chừng hắn đêm đêm ngày ngày phòng vừa có động tính một cái liền chạy ngay tới còn có trong lúc mộ nhất phàm hôn mê bình thường lao đại cứ lơ đẳng không yên lòng chẳng biết đang mải nghĩ gì dù sao thì lao đại cứ khiến tôi cảm thấy anh ấy rất quan tâm tới mộ nhất phàm hướng quốc rêu cợt một tiếng ma vũ ông đang đùa đó hả lao đại quan tâm mộ nhất phàm sao có thể đúng đó tôi cũng thấy không thể nào thế mấy người nói xem sao lão đại lại cư xử kỳ lạ như vậy đi hướng quốc ba tôn tử hào trong lúc bọn họ thảo luận về mộ nhất phàm mộ nhất phàm được lục lâm đẩy đi khắp vườn hoa mới đầu anh có chút mất tự nhiên rõ ràng lục lâm hận anh muốn chết sao giờ lại có thể đẩy anh đi dạo trong vườn hoa nghĩ kiểu gì cũng thấy rõ là kỳ lạ sau đó bởi mộ nhất phàm nhớ ra chuyện quan trọng lập tức quăng chuyện mất tự nhiên này ra sau đầu hỏi với lục lâm. lục lâm có phải giờ quân đội quốc gia đang phái đội đi thu dọn thi thể tăng thi không lục lâm không ngờ mộ nhất phàm lại hỏi câu này ngớ ra đúng rồi đ ấ y mắt mộ nhất phàm lóe lên kia ngạc nhiên mừng rỡ xen chút lo lắng thế cậu có biết quân đội dự định khi nào thì thiêu hủy thi thể không có biết thiêu hủy ở đâu không anh nhớ trong chuyện có viết là thiêu hủy thi thể vào ngày 10 tháng 6 ở một bãi tập kết rác không biết liệu thời gian và địa điểm có thay đổi gì không ở bãi tập kết rác vào ngày 5 tháng 6, sao anh lại hứng thú với cái này vậy muốn đến xem à? mộ nhất phàm lắc đầu giờ là ngày bao nhiêu rồi ngày một tháng sáu mộ nhất phàm trận to mắt thế mà đã tới ngày một tháng sáu rồi anh còn đang v á c cái bụng to bự biết làm sao bây giờ anh biết đi tìm hoặc đi tranh đại tinh hoạch thế nào đây mộ nhất phàm vội quay đầu hỏi trịnh quốc tông lang băm à, mai có thể động dao mổ lấy hạt trâu trong bụng cháu luôn không trịnh quốc tông không nghĩ ngợi chút gì mà từ chối anh không được mộ nhất phàm sốt u cả ruột cơ mà cháu có việc quan trọng cần phải làm không thể vác cái bụng bự đi được như thế rất bất tiện dù có quan trọng nữa cũng không quan trọng bằng thân thể cậu không sao mà cháu là tang m ộ nhất phàm nhớ ra lục lâm còn ở bên cạnh không thể làm gì hơn là ngậm miệng vào lục lâm hỏi m ộ nhất phàm anh có chuyện quan trọng gì phải làm nếu như tôi có thể giúp được nhất định tôi sẽ giúp anh trước đó cậu đã đồng ý với lão đại chỉ cần m ộ nhất phàm đưa ra yêu cầu đều sẽ đồng ý với anh ta mộ nhất phạm lắc đầu cậu không giúp được đâu chuyện này chỉ tự tôi đi mới được vốn là anh muốn tìm vài người giúp một tay cơ mà anh chỉ tìm được mỗi mình trịnh gia minh thế nhưng trải qua chuyện gặp phải tang thi cao cấp ở trong kho lương có trịnh gia minh cũng không giúp được nếu như tìm trịnh gia minh đi cùng chỉ tăng thêm gánh nặng rất có thể hai người họ sẽ đồng thời bị tang thi cấp cao hơn kia khống chế nghĩ tới đây nhất thời mộ nhất phạm mất hết tâm tình quay về đi trịnh quốc tông ngạc nhiên nói không phải chúng ta vừa mới đi ra sao chưa gì đã quay về rồi lục lâm nói anh nuôi tỉnh lại đi thêm một vòng nữa rồi về đi mộ nhất phàm không có ý kiến gì mặc cho hai người họ đẩy mình đi dạo một vòng trong vườn hoa sau đó quay trở về biệt thự theo một con đường khác dọc đường anh thấy rất nhiều người sống sót dưới sự sắp xếp của chiến bắc thiên sự an toàn của họ đã được bảo vệ mọi người không phải chịu cảnh đói rét ngay lúc đó trong một ngôi biệt thự có một bóng người quen thuộc thu hút sự chú ý của mộ nhất phàm anh vội quay đầu nói với trịnh quốc tông lang băm hình như cháu vừa thấy cái cậu tiểu trương trong thôn kia trịnh quốc tông quay đầu nhìn đâu cơ mộ nhất phàm quay về phía trước đó chỉ nơi đó đã không còn bóng người ơ sao lại không thấy đâu rồi chẳng lẽ cháu nhìn nhầm chắc là cậu nhìn nhầm rồi sao tiểu trương lại có thể ở chỗ này cơ chứ chắc là thế đúng lúc này trên không trung vọng xuống tiếng những ai còn sống sót xin chú ý những ai còn sống sót xin chú ý trước ngày mùng năm xin mọi người ở hụt khỏi thành dê di tản về phía bắc trước ngày mùng năm xin mọi người rút khỏi thành dê di tản về phía bắc những ai còn sống sót xin chú ý ngày mùng năm chúng tôi sẽ cho ném bom xuống thành dê ngày mùng năm chúng tôi sẽ ném bom xuống thành dê những người ở trong biệt thự nghe thấy tiếng đều chạy ra ngẩng đầu nhìn lên chiếc máy bay nhỏ điều khiển từ xa trên bầu trời không ngừng lặp lại nội dung thông báo ban nãy Sẽ ra chuyện gì vậy sao lại muốn đánh bom xuống thành dê trịnh quốc tông sốt ruột hỏi mộ nhất phàm nhữ mày chắc không phải là muốn đánh bom thành dê mà là muốn đưa một nhóm tang thi lớn tới một chỗ để đánh bom chứ không phải phá hủy cả thành phố lục lâm gật đầu đúng là như vậy trịnh quốc tông lo lắng nói không được rồi tôi phải đi tìm ra minh mộ nhất phàm vội vã lên tiếng ngăn cản trịnh quốc tông đang muốn rời đi lang băm à, khoan đã chú à à à. trịnh quốc tông nghe thấy mộ nhất phàm kêu to vội quay trở lại cậu sao vậy Mục mục. mộ nhất phàm ôm bụng khó chịu mà nói bụng bụng cháu đau quá t r ị n h quốc tông giật mình vội lấy lại tinh thần sờ lên bụng mộ nhất phàm cuốn cùng nói sắp sinh chắc là sắp sinh rồi ba chương chín mươi ba đứa bé chào đời mộ nhất phàm nắm lấy tay trịnh quốc tông cố chịu đựng cơn đau đớn nhọc nhằn hỏi lang băm cái cái gì gọi là sắp sinh cơ t r ị n h quốc tông thật sự không biết nên giải thích cho một người đàn ông vốn không tin mình mang thai chuyện anh ta sắp sinh thế nào ông nhìn về phía lục lâm đang ngớ người ra vội la lên cậu còn ngẩn ra đó làm gì không mau đẩy người về đi lục lâm hoàn hồn lại d ạ vâng vâng ban nãy cậu không nghe nhầm đ ấ y chứ bác sĩ trịnh nói mộ i nhất phàm sắp sinh cái chữ sinh này có nghĩa gì không phải cái cậu đang nghĩ đâu phải không lục lâm vội vã đẩy xe đưa họ quay trở về biệt thự sau khi quay trở lại biệt thự bởi bụng mộ i nhất phàm rất nặng hơn nữa đau tới mức không đứng dậy nổi lục lâm không thể bế mộ i nhất phàm nặng trịch lên được không thể làm gì hơn là cầu cứu người ở trong phòng tôn tử hào mau tới đây giúp một tay tôn tử hào nghe thấy giọng nói sốt u ruột của lục lâm phản ứng vô cùng nhanh chóng sải một bước dài lao ra ngoài biệt thự ma vũ và hướng quốc cũng vội vã ra ngoài theo xem đã xảy ra chuyện gì lục lâm vội vội vàng vàng nói tôn tử hào tôi với ông mỗi người đỡ một bên mau lên xảy ra chuyện gì vậy tôn tử hào nhìn mộ nhất phàm ôm bụng ai thoái kêu đau vừa chạy vừa hỏi tôi cũng không biết chính quốc tông sốt rồi nói hai cậu mau đỡ cậu ấy xuống bàn mổ dưới tầng hầm đi lục lâm k h o á t tay mộ nhất phàm lên vai mình sau đó một tay đỡ l ư n g anh một tay ôm chân anh tôn tử hào ông dùng lực một chút chúng ta cùng hợp lực đỡ hắn ta vào hắn ta nặng đến thế sao vẻ mặt tôn tử hào đầy nghi hoặc bọn họ đều là quân nhân đã được huấn luyện qua dư sức bế một người đàn ông lên sao còn cần hai người bế nhưng tới khi cậu ta ôm lấy mộ nhất phàm thiếu chút nữa gập cả l ư n g xuống chết tiệt mộ nhất phàm anh ăn cái gì mà nặng thế sao sao tôi biết được mộ nhất phàm đau đến sắp không nói nên lời ma o vũ và hướng quốc đứng ở cửa nhìn vội vã nhường đường để họ bế người xuống bàn m ộ dưới tầng hầm chính quốc tông vừa mặc áo phẫu thuật vừa vội nói mấy cậu mau gọi chiến thiếu tướng về đi tôn tử hào l a o l a o mồ hôi trên c h á n không giải thích được mà hỏi sao lại phải gọi lao đại về mộ nhất phàm khó chịu trong người thì liên quan gì tới lao đại gọi lao đại về thì mộ nhất phàm có thể hết đau sao chính quốc tông giận dữ nói con của cậu ta sắp chào đời tới nơi rồi cậu nói xem có phải gọi cậu ta về hay không hả hở hệ tôn tử hào và lục lâm dại ra tại chỗ cái gì mộ nhất phàm đau đến sắp bất tỉnh đột nhiên ngẩng đầu lên lang băm chú vừa nói cái gì cơ có phải là anh đau quá nên nghe thấy hào ra không không có gì chính quốc tông k h o á t k h o á t tay sau đó liền quắt với hai người đang đứng được mặt ngoài cửa hai người còn không mau đi đi đã nói là mộ nhất phàm sắp sinh rồi mộ nhất phàm à vâng vâng lục lâm và tôn tử hào vội vàng chạy lên phòng khách lục lâm nói tôn tử hào lao đại đang huấn luyện lính ở sân bóng rổ bên kia ông đi tìm anh ấy đi ờ rồi tôn tử hào vội chạy ra ngoài biệt thự lục lâm nói không nên lợi mà ngồi sụp xuống ghế từ đằng kia tới đây cũng chỉ có mấy trăm mét thế nhưng cậu ta cảm thấy như mình vắt vật nặng chạy mười mấy ký lơ m ẹ vậy do là mệnh người hướng quốc và mao vũ vội vã ngồi xuống bên cạnh cậu ta tò mò hỏi mộ nhất phàm bị làm sao vậy lục lâm thở hắt ra mà nói bác sĩ trịnh nói mộ nhất phàm sắp sinh mao vũ ngẩn cả người hạ hạ sắp sinh hướng quốc lập tức nghĩ ngay tới cảnh mộ nhất phàm sắp sinh như phụ nữ có bầu cho nên vừa thấy kinh dị vừa thấy buồn cười ngay sau đó liền thu nụ cười lại sắp sinh là có ý gì lục lâm liếc mắt nhìn một cái quỷ mới biết là có ý gì cơ mà ban nay bác sĩ trịnh còn nói con của lão đại sắp ra đời bảo chúng ta mau gọi l ã o đại về ban nay nghe như vậy cậu ta cũng bị giật mình cái gì con của lão đại sắp ra đời ai sinh con cho lão đại cơ hướng quốc giật mình thiếu chút nữa khi không ngã xuống đất ma vũ lấy lại tinh thần không phải ý bác sĩ trịnh là mộ nhất phàm sắp sinh hơn nữa còn là con của lão đại đầy chứ sao có thể hướng quốc đứng bật d ậ y không thể tin nói rõ ràng mộ nhất phàm là đàn ông sao có thể sinh con hơn nữa sao lao đại có thể với mộ nhất p h ạ m có đánh chết cậu ta cũng không tin chuyện này lục lâm nhũ mày trước mắt mặc kệ chuyện sinh con có phải thật hay không đi nhưng có chuyện này nãy giờ tôi cảm thấy rất kỳ quái mao vũ hỏi chuyện gì ban nãy lúc bọn tôi đi dạo tôi nghe thấy bác sĩ trịnh gọi mộ nhất p h ạ m là một mục một mục mao vũ và hướng quốc ngần ra lục lâm đừng nói là ông cho rằng một mục mà chúng ta biết trước đó chính lục à Mộ nhất Phạm Nhất nhé. đấy bây giờ l lâm gật đầu mấy ông suy nghĩ cẩn thận một chút đi họ của mộ nhất p h ẳ m và mộ một đều là chữ đ ồ n g âm hơn nữa hai người đồng thời bị ung thư x ư ơ n g hơn nữa thái độ của lão đại với mộ nhất p h ẳ m cũng khác hẳn với trước đây cho nên mấy cái này làm tôi nghĩ không biết mộ nhất p h ẳ m có phải mộ một hay không cái này lục lâm phân tích rất có lý thế nhưng ma vũ vẫn không chắc chắn được hai người họ là cùng một người hướng quốc g i ậ n tái mặt tôi không tin họ là cùng một người Mao vũ nói hướng quốc ông đừng kích động đợi lát nữa lao đại về rồi sẽ biết xảy ra chuyện gì ngay thôi ở bên kia tôn tử hào vội chạy tới sân bóng rổ thấy chiến bắc thiên đứng giữa sân lập tức đẩy nhanh bước chân lão lao đại chiến bắc thiên thấy cậu ta thở hồng hộc khe nhữ mày xảy ra chuyện gì vậy tôn tử hào thở hồn hà hồn h ệ n gãi đầu một cái nhất thời không biết nên nói sao với chiến bắc thiên câu chuyện cậu vừa nghe thấy quá là thiên phương dạ đàm sợ rằng nói ra sẽ bị thiếu tướng lên lớp cho một trận chết tiệt đáng lẽ ra phải hỏi cho ra lẽ rồi mới chạy đi chứ chiến bắc thiên thấp giọng nói tôn tử hào rốt cuộc cậu có chuyện gì tôn tử hào chẳng thèm để ý chuyện thật hay giả nữa vội vã đứng thẳng người báo cáo chi tiết lời của trịnh quốc tông báo cáo thiếu tướng bác sĩ trịnh bảo em nói với anh mộ nhất phàm sắp sinh rồi vừa nói hết câu người trước mặt đã nhanh chóng chạy xa cách đó mười mét tôn tử hào nhìn bóng lưng đầy lo âu của chiến bắc thiên liễu dịu nói chết tiệt lẽ nào mộ nhất phàm sắp sinh con của lão đại t h ầ n tin này cũng quá giật gân ấy chứ chết dở rồi cậu cảm thấy mình cần thời gian bình tĩnh lại một chút để tiêu hóa cho xong chuyện này cơ mà giờ nên quay về xem đã xảy ra chuyện gì thì hơn tôn tử hào lấy lại tinh thần vội vã chạy về biệt thự trông thấy chiến bắc thiên đứng ở đại sảnh trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh pha chút cuống cuồng mà phân phó cho ba người đi chuẩn bị nước nóng để tắm sữa ấm và cả khăn để cuốn vào người em bé sau khi dặn dò xong chiến bác thiên chạy vội xuống tầng hầm liền nghe thấy trịnh quốc tông khổ nao nói cậu nói xem có nên tìm một bà đỡ tới cho cậu hay không chiến b á c tiên h ba mộ nhất phàm chẳng còn hơi sức đâu để mà trừng mắt lườm trịnh quốc tông cháu đây là đàn ông là một người chuẩn m e n không có sản đạo chú tìm bà đỡ làm cái gì trịnh quốc tông hết sức xoắn s u ý cơ mà tôi không phải bác sĩ khoa phụ sản chưa từng mổ cho sản phụ bao giờ hay là cứ để thiếu tướng tìm một bác sĩ khoa sản tới đi mộ nhất phàm t r ừ n g mắt khinh khỉnh lang băm chú chắc là cháu mang thai thật đấy chứ sao đến giờ này rồi mà cậu còn không tin mình mang thai liệu nó chú bảo để một thằng đàn ông như cháu tin mình mang thai thế quái nào được a a a đau đau đau mau nghĩ cách lấy hạt trâu trong bụng cháu ra đi mộ nhất phàm đau đến mặt nhăn mày nhó hết cả lại vội vã xoa xoa bụng không phải là hạt trâu mà là em bé sao hạt trâu cậu nuốt có thể to ra như vậy、ba. mộ nhất phàm thật sự không biết giải thích chuyện kình thiên châu với ông thế nào quan trọng là giờ anh đau s ắ p mất nửa cái mặn rồi mà cái ông lang băm này vẫn còn l ạ i nhải không chịu mổ lấy hạt c h â u trong bụng ra thật rõ là phiền phước chiến bác thiên thấy mộ nhất phàm càng ngày càng khó chịu vội vã khôi phục tinh thần lạnh lùng nói bác sĩ trịnh chú cứ m ổ như bình thường đi mổ bụng lấy đứa bé ra nghe thấy tiếng mộ nhất phàm nhìn chiến bác thiên đang đứng ngoài cửa giật nảy mình có phần mất tự nhiên mà quay đầu ra chỗ khác không nhìn người ngoài cửa nữa nhưng sau đó lập tức quay đầu lại t r ư ờ n g mắt nhìn chiến bắc thiên ban này anh nói cái gì cơ chẳng lẽ anh cũng cho rằng tôi đang mang thai chiến bắc thiên nhìn mặt mùi anh đã tái nhợt cả đi hơi nhữ mày lại không có gì không phải cậu bảo mổ lấy hạt trâu ra sao vậy cậu cứ cho là giờ chúng ta mổ lấy hạt trâu mộ nhất phàm đau đớn n h ư mày không lên tiếng phản đối nữa chiến bắc thiên nói với bác sĩ trịnh bác sĩ trịnh trước mắt chú tiêm thuốc tê giảm đau cho cậu ấy đi trịnh quốc tông bo tay nói tôi mới tiêm rồi cơ mà không có tác dụng với cậu ấy chiến bác thiên nghĩ giờ mộ nhất p h à m đã là tăng thi cũng chẳng phải sợ đau đớn gì bèn nói khai đau thẳng luôn đi cơ mà trịnh quốc tông trần trừ do dự cuối cùng quyết định tự mình m ổ xuống mộ nhất p h à m vô cùng căng thẳng không dám nhìn người khác động dao kéo trên người mình trước khi trịnh quốc tông động thủ vội vã nói mấy người có thể giúp tôi tìm mảnh vải che mắt không chiến bác thiên đi thẳng tới bàn mổ dùng tay che mắt anh lại đưa mắt bảo trịnh quốc tông mau mau động thủ đi có lẽ bởi mộ nhất phàm là tăng thi trong lúc phẫu thuật anh không có chút cảm giác trịnh quốc tông đang làm gì trên người mình nói chung lúc giao d ạ c h một đường trên bụng anh anh không cảm thấy đau đớn chẳng biết qua bao lâu anh cảm nhận được trịnh quốc tông lấy thứ gì đó trong bụng anh ra ngoài sau đó bụng không còn đau đớn nữa ngay sau đó là tiếng đứa trẻ khóc h e trịnh quốc tông mừng rỡ tê ơ ra rồi ra rồi em bé ra rồi. chiến bác thiên trông thấy đứa bé cũng đồng thời bỏ tay che mắt mộ nhất phàm ra nhìn đứa bé khóc heo he trong đôi mắt đen đạm mạc bất chi bất giác lóe lên một ý cười đầy dịu dàng mộ nhất phàm vội mở mắt ra trông thấy trịnh quốc tông ôm một đứa bé trắng mập còn đỏ hỏn ngay lập tức trận chừng hai mắt ra cái quần không phải nói đầy hơi sao chiến bác thiên ba chương chín mươi b ố đây là con của cậu chính quốc tông bị câu nói của mộ nhất phàm làm bật cười tới lúc này rồi sao cậu vẫn không thể nhận thức rõ sự thật ông bê đứa bé lên trước nhìn xem rõ ràng đứa bé này do cậu mang nặng đẻ đau đầy nhé rõ ràng một tháng trước tôi không trần đoán nhầm h ừ xem sau này cậu còn dám gọi tôi là lang băng hay không mộ nhất phàm len lén liếc nhìn tiểu huynh đệ của đứa bé đột nhiên có cảm giác khóc không ra nước mắt anh thế mà chẳng biết chăng sao gì đã sinh ra một đứa con trai hơn nữa sao đứa bé kia không giống anh một chút nào vậy cậu nhìn một chút xem đứa bé này anh tuấn kháo khỉnh biết bao nhiêu cứ như lúc cùng một khuôn với chiến thiếu tướng không bằng trịnh quốc tông hớn hở nói chiến bác thiên chăm chú nhìn đứa bé gương mặt nhỏ bé run gió thật không nhìn ra giống hắn ở điểm nào mộ nhất phàm giàu dĩ nhìn trịnh quốc tông này chú không phải thằng bé do cháu sinh ra sao liên quan gì tới chiến bác thiên đâu phải cứ cậu sinh thì sẽ giống cậu còn phải xem người gieo giống vào bụng cậu là ai chiến bác thiên bốn mộ nhất phàm nổi đó lang bam chú chết tiệt ổng nói cái gì đấy chẳng phải ý này là chiến bắc thiên từng gieo giống trong người anh hay sao n i ệ m nó anh v ớ i chiến bắc thiên làm cái loại chuyện kia lúc nào cơ chứ khoan khoan không phải anh đã chấp nhận chuyện mình sinh con quá nhanh sao mộ nhất phàm tức giận rời đường nhìn đường nhìn rừng trên người chiến bắc thiên ưu ám hỏi đồng chí chiến bắc thiên thân mến phiền anh giải thích chuyện một tháng trước một chút sao anh lại gạt tôi là bị đầy hơi bốn chiến bắc thiên mất tự nhiên sờ sờ mũi sau đó vụng về đón lấy đứa bé t ử trong tay trịnh quốc tông mà nói bác sĩ trịnh cháu đưa đứa bé đi tắm trước chú khâu bụng rút một một vào được được đừng để đứa bé bị cảm lạnh mộ nhất phàm nhìn chiến bắc thiên rảo bước đi vội giống lên chiến bắc thiên anh quay lại đây giải thích rõ ràng cho tôi mau chiến bắc thiên cái tên khốn này bốn t r ị n h quốc tông vội vã khuyên nhủ thôi thôi bình tĩnh nào cậu mới sinh con xong không được tức giận quá mộ nhất phàm phẫn nộ nói cháu có thể không tức giận được sao đương đương là đàn ông đàn an cứ như vậy bột một phát sinh ra một thằng bé cái này cái này cũng quái gợ quá còn gì đúng là chuyện này kỳ quái thật sao anh lại vô duyên vô cớ mang thai đột nhiên mộ nhất phàm nghĩ tới kình thiên châu thầm nghĩ không phải đứa bé này là do kình thiên châu biến thành đấy chứ anh càng nghĩ càng thấy có khả năng này g i ờ i ạ đột nhiên anh có xung động muốn chết vô cùng tận sớm biết sẽ thành ra như vậy anh đã không để kình thiên châu ở lại trong bụng rồi chính quốc tông an ủi anh giờ con cũng đã sinh rồi không phục nữa thì thôi đừng nghĩ nhiều làm gì nếu có nghĩ thì cũng nghĩ xem nên nuôi đứa bé thế nào đi mộ nhất phàm bốn chiến bắc thiên vừa mới ra khỏi cửa tầng hầm liền thấy ma vũ tôn tử hào lục lâm hướng quốc đứng ngay ngắn ngoài cửa đang trận to mắt nhìn hắn ôm đứa bé đi ra ánh mắt bốn người đồng thời dừng trên người đứa bé trong lòng chiến bắc thiên ngay lập tức trận to mắt thiếu điều mắt rớt ra khỏi t r ò n g đậu xanh đứa bé này giống hệt lao đại nhà bọn họ quả thật như lúc từ một khuôn gia qua hồi lâu tôn tử hào mới tìm lại được giọng nói của mình lao lao đại đây đây là con của anh ưu chiến bắc thiên thản nhiên trả lời ba người kia vừa nghe giật mình đến nỗi c ầ m sắp rớt xuống đất tuy trong lòng họ đã khẳng định đứa bé này là con của lao đại nhưng nghe chính miệng lao đại thừa nhận vẫn không thể tiếp thu bởi vì chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng họ thật sự không thể tin đứa bé này là do một người đàn ông sinh ra chiến ũ n g k ô n nào g thể t n người đàn ông sinh này người bọn từng đắng. giúp ghét ghét đại lại i đứa là mà lao ra họ h bé cay c bác thiên hỏi chuẩn bị nước tắm xong chưa ma vũ lấy lại tinh thần vội nói xong rồi ạ ở phòng vệ sinh trong bếp lao đại có cần tìm một gì tới giúp một tay không chiến bác thiên suy nghĩ một chút đàn ông bọn họ tay chân lòng nóng đúng là cần một người phụ nữ tới giúp tắm cho đứa bé hắn gật đầu cậu đi tìm một gì tới luôn đi với cả lát nữa mấy cậu phải chú ý xem gì ấy tắm và c u ố n t ả cho đứa bé thế nào sau này không chừng chuyện tắm cho đứa bé cần giao cho các cậu làm đứa bé này vô cùng đặc biệt hắn không muốn quá nhiều người biết bí mật về đứa bé bốn người lục lâm bốn mao vũ rời khỏi biệt thự không được bao lâu nhanh chóng tìm được một gì làm bảo mẫu trong số những người còn sống chiến bác thiên trông thấy người tới giúp chăm sóc cho đứa bé là mẹ của dung nhan hơi ngẩn ra không nói gì liền đưa đứa bé vào tay bà dung để bà tắm cho đứa bé những người khác cũng chen vào phòng vệ sinh học cách tám mặc quần áo thay tã còn cả cách cho đứa bé bú sữa thân thể đứa bé mềm nhún khiến mấy người đàn ông bọn họ tay chân lóng nóng không dám dùng lực lúc ôm đứa bé cũng không biết nên để đâu cho phải chỉ sợ không cẩn thận làm đau đứa bé đến khi đứa bé đi ngủ được chiến bắc thiên bế về phòng bốn người đàn ông bọn họ mới thở phào thật thoải mái sau đó mệt n g o à i ngả người trên s o f a mẹ ơi ô m trẻ con so với làm việc còn khổ hơn hơn nữa tới giờ tôi vẫn không thể tin lao đại lại có con trai tôn tử hào nói lục lâm nói lao đại có con trai là chuyện chẳng sớm thì m u ộ n thôi quan trọng là không ai có thể chấp nhận được chuyện mẹ đứa bé hướng quốc h ừ lạnh một tiếng đứng dậy đi lên căn phòng trên tầng hai nặng nề đóng sập cửa lại mao vũ nói thật ra người khó có thể chấp nhận nhất là hướng quốc nhớ năm đó thiếu chút nữa mộ nhất phảm đã hại chết hướng quốc và lục lâm lục lâm nghĩ tới nhiệm vụ lần đó ánh mắt xa sầm lại không lên tiếng tôn tử hào không dám nhắc lại chuyện đó cũng không muốn để lục lâm phải nhớ lại chuyện trước kia ngoan ngoan giữ im lặng không nói cái gì cả lúc này bên kia cửa đường hầm vọng ra tiếng của trịnh quốc tông tôi nói cậu không thể nghỉ ngơi cho tốt rồi đi lên sao ba người đang dựa vào s o f a đều ngồi thẳng dậy nhìn về phía cửa đường hầm cháu đã nói cháu không sao rồi mà giờ cháu chỉ muốn đi xem đứa bé sau khi mộ nhất phàm sinh đứa bé xong bụng không những không đau mà còn khôi phục lại n g u y ê n dạng có thể chạy nhảy như trước đây chỉ là bởi vì bụng mới được khâu lại anh không dám cử động quá mạnh sợ máu đen và ruột sẽ phòi hết ra ba người lục lâm trông thấy trịnh quốc tông đỡ mộ nhất phàm bước từng bước ra nét mặt không nói nên lời họ thật sự không tài nào tưởng tượng nổi cảnh một người đàn ông lại mang thai sinh con b a o vũ thấy hai người trịnh quốc tông lên tầng hai liền cất tiếng nói đứa bé vừa mới ngủ rồi lao đại đã bê đứa bé về phòng rồi nghe vậy mộ nhất phàm không được gặp đứa bé có chút mất mát bèn nói với trịnh quốc tông nếu đứa bé ngủ rồi cháu không quay r à y hai người họ nữa cháu về phòng chú nghỉ ngơi trước ừ trịnh quốc tông đỡ mộ nhất phàm về phòng ông sau đó lập tức đóng cửa lại cất tiếng một m ộ c tôi muốn đi tìm gia minh mộ nhất phàm biết ông đang lo cho an nguy của trịnh gia minh liền ă n ủi lang băm chú đừng lo cho gia minh cậu ấy là tàng thi có trí thông minh sẽ không bị đám quân nhân kia dẫn tới chỗ đánh bom đâu trịnh quốc tông vẫn còn lo lắng nhưng mà đừng nhưng nhị gì với cả chú cũng đừng nghĩ tới chuyện lén đi tìm gia minh cháu dám chắc chỉ cần chú rời khỏi biệt thự hơn trăm mét sẽ bị tàng thi ăn t h ị t ngay cho nên chú cứ ngoan ngoan ở trong biệt thự đợi đi mộ nhất phạm vỗ vỗ vai ông cháu ấy định hai ngày nữa sẽ đi tìm cậu ấy bảo cậu ấy rời thành dê đi về phía bắc sau đó sẽ gặp chú thấy sao cậu chính quốc tông nhữ mày lại thiếu tướng sẽ cho cậu đi sao ông nghĩ chắc chiến bắc thiên sẽ không cho phép mộ nhất phạm rời đi mộ nhất phạm neo mắt lại một cái không cho cháu đi cháu cũng sẽ lén trốn đi bởi vì cháu có chuyện quan trọng phải làm cho nên không đi không được anh nắm lấy tay trịnh quốc tông nói lang băm sau này chú theo chiến bắc thiên chỗ nào có anh ta chỗ ấy sẽ tuyệt đối an toàn cháu với gia minh cũng yên tâm hơn t r ị n h quốc tông nội hỏi nhưng mà cậu đi rồi con của cậu làm sao bây giờ chẳng lẽ cậu không cần đứa bé khoe miệng mộ nhất phàm giật một cái cũng không nhắc tới chuyện đứa bé chỉ nói chú đừng để ý nhiều như vậy nói chung sau khi cháu đi chú đừng cho chiến bắc thiên biết cháu đi tìm ra minh là được rồi được rồi chúng ta nghỉ ngơi một lúc tỉnh lại thì cùng nhau đi gặp đứa bé ừ hai người ngủ trên giường mấy giờ đến khi tỉnh dậy đi gặp đứa bé chiến bắc thiên lại nói với bọn họ đến khi nhìn thấy đứa bé xin hai người đừng quá kinh ngạc Trường 95, Nhino, Nhino, nô lệ của trẻ con. Mộ Nhất Trịnh Tông nghe thấy chiến bắc Thiên một Thiên. người Nhìn Nhìn nô con. nghe Chiến nói nhìn nhau, sau đó, chăm miệng một lời mà nhỏ giọng hỏi Chiến Phạm hai chăm hỏi ô, ô, lệ lời của Quốc Bắc Bắc sau Mộ mà và vậy, đó, không phải thằng bé bị dị dạng đây chứ chẳng lẽ nhảy bụt một cái lên mười tám tuổi chiến bắc tiên h hắn nhận ra năng lực đón nhận của hai người này vẫn mạnh lắm lo lắng ban nay đúng là dư thừa c h ị n h quốc tông tức giận chừng mắt nhìn mỗi nhất phàm có ai c h ù kẹo con mình như cậu không lại đi nói con mình bị dị dạng bốn mỗi nhất phàm cảm thấy mình bị mắng oan uổng quá đi kinh thiên châu vốn là một hạt trâu nhỏ trong bụng anh biến thành một đứa trẻ ai biết liệu nó có thể từ một đứa trẻ biến thành cái gì dị dạng hay không cho nên cũng không thể trách anh lo lắng vẩn vơ được chiến bắc thiên đang che ở cửa nghiêng người sang để họ đi vào gặp đứa bé hai người bước nhanh vào phòng liền thấy một đứa bé như chiến bắc thiên thu nhỏ chỉ c h ứ n g hai ba tuổi đang ngồi lẳng lặng trên giường nhìn bọn họ chính quốc tông ngạc nhiên nói đây đây là đứa bé vừa mới chào đời á lớn lớn gì mà nhanh thế lời trước khi ông vào phòng kia chỉ là thuận miệng nói b ừ a một chút thật không ngờ thằng bé lại lớn nhanh như vậy thật liệu sau này thằng bé còn có thể lớn nhanh như thổi trong thời gian ngắn n ữ a không nếu cứ như vậy chẳng phải chỉ vài ngày nữa thằng bé sẽ trở thành ông già hay sao đứa bé này sao mà đáng thương quá chiến bác thiên lắc đầu sau này sẽ lớn như những đứa trẻ bình thường khác thôi có thể lớn như bây giờ đã là cực hạn của thằng bé rồi sở dĩ đứa bé lớn nhanh như vậy là bởi trước đó hắn đã đưa đứa bé vào hấp thụ linh khí và ngâm nước suối trong không gian nếu không không thể thoang c á i đã lớn nhanh như vậy được thế nhưng như này cũng tốt trong buổi mạt thế như này ô m theo một đứa bé mới chào đời đi khắp nơi thật không tiện một chút nào giờ thằng bé đã được hai ba tuổi có thể nói năng đi lại bọn họ không cần vất vả như vậy nữa chính quốc tông thở phào thay cho đứa bé vậy thì tốt rồi ông nhìn về phía đứa bé không khóc không ầm ĩ như một con bút bê bằng xứ ngồi lạng yên trên giường trong mắt ông đứa bé này vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai gương mặt tròn tròn non nớt chân mày rậm thanh tú đôi mắt to sáng sủa cái miệng hồng t r ú n tra t r ú n c h í m thoạt nhìn có chun chút nghiêm túc như chiến b á c thiên giống như một tiểu đại nhân làm người ta hết sức thương yêu khiến ông có cảm giác muốn ôm lấy đứa bé t r e o chọc đứa bé một chút chiến b á c thiên đưa mắt nhìn sang mộ nhất phàm từ lúc đi vào mộ nhất phàm chẳng nói câu nào nhưng từ đôi mắt của anh có thể thấy được tâm tình anh lúc này vô cùng dối bời mộ nhất phàm có thể không dối bời được sao trong khoảnh khắc anh nhìn thấy đứa bé dường như thời gian quay ngược lại hai mươi năm trước anh chơi đùa cùng trúc mã chiến bắc thiên thế nhưng đứa bé trước mặt này không phải trúc mã của anh mà là đứa bé được sinh ra từ trong bụng anh thế nhưng t r o n g đứa bé này không giống anh một chút nào mà ngược lại giống nam chính chiến bắc thiên như lúc cùng một khuôn thế nhưng điều này cũng không cản trở việc anh thích đứa bé huống hồ đứa bé này là do anh sinh ra lại giống cậu trúc mã của anh như lúc lại càng thích vô cùng mộ nhất phàm ngồi s ổ n trước mặt đứa bé bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa thử gọi một tiếng tiểu tổ tông à. anh gọi như vậy là để thử xem rốt cuộc đứa bé này có phải do kình thiên châu biến thành hay không thế nhưng chính quốc tông đứng ở phía sau lại không hiểu ý nghĩa của câu tiểu tổ tông này ông cười ha h a tôi vừa nhìn một mục, mục liền biết nhất định sau này sẽ là nhi nô gọi con mình là tiểu tổ tông chẳng lẽ sau này muốn cung đ ị n h con trai như tổ tông nhà mình mộ nhất phạm bốn chiến bắc thiên bốn đứa bé nhìn ra mộ nhất phàm thích mình đôi mắt to tròn c h ớ p chớp vươn hai tay về phía mộ nhất phàm nũng nịu gọi một tiếng ba ba ôm ôm chiến bác thiên ngẩn ra từ lúc đứa bé biến thành một đứa trẻ hai ba tuổi chưa từng nói câu nào hắn còn tưởng thằng bé không biết nói không ngờ chỉ là thằng bé không muốn nói chuyện giờ sẵn lòng gọi mộ nhất phàm là ba ba có nghĩa là thằng bé rất thích mộ nhất phàm lúc mộ nhất phàm nghe thấy hai chữ ba ba anh cũng ngẩn cả ra sau đó xúc động ôm lấy đứa bé hết hôn rồi lại thơm tuy đứa bé là kình thiên châu nằm trong bụng anh hơn một tháng biến thành không có bất cứ quan hệ máu mủ nào với anh thế nhưng dù sao cũng được chui ra từ trong bụng anh hơn nữa đứa bé này đáng yêu như vậy lại ngọt ngào gọi anh là bà không muốn thích cũng khó chiến bác thiên thấy mộ nhất phàm không có vẻ ghét bỏ gì đứa bé thoáng thở phào một hơi thật ra từ lúc đứa bé chào đời hắn vẫn rất lo mộ nhất phàm sẽ ghét bỏ đứa bé đột nhiên chui ra này dù sao đứa bé cũng từ trong bụng mộ nhất phàm ra nếu như anh ghét đứa bé này đứa bé cũng sẽ rất buồn bã chính quốc tông trông thấy mộ nhất phàm chơi vui vẻ với đứa bé như vậy cũng không q u ấ y r à y ba người nhà họ ở bên nhau nhỏ giọng nói với chiến bắc thiên một tiếng rời đi trước sau đó rời khỏi căn phòng thay họ khép cửa phòng lại đến khi mộ nhất phàm vui vẻ được xem xem rồi mới để ý thấy giờ trong phòng chỉ còn lại anh chiến bắc thiên và đứa bé ngay lập tức cảm thấy bầu không khí có vẻ mất tự nhiên tạm không nhắc tới hiểu lầm giữa anh và chiến bắc thiên trước đó giờ nói về đứa bé này rõ ràng đứa bé này từ trong bụng anh trôi ra thế nhưng lại giống hệ chiến bắc thiên bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy giữa anh và chiến bắc thiên có quan hệ thân mật nào đó điều này khiến trong lòng anh cảm thấy rất kỳ dị vốn vị trí của nam chính trong lòng anh đã đủ phức tạp rồi giờ lại thêm mối liên kết với đứa bé này anh thật không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào tạm thời mộ nhất phàm không muốn ở riêng cùng một phòng với chiến bắc thiên Bèn ôm đứa bé rảo bước tới cửa ngay lúc anh mở cửa ra phía sau đột nhiên vang lên tiếng xin lỗi mộ nhất phản l ứ người ra thật không ngờ chiến bắc thiên lại nói xin lỗi anh vào lúc này hơn nữa bất kể là chiến bắc thiên ngoài đ ờ i thực hay là chiến bắc thiên trong tiểu thuyết đều rất hiếm khi nói xin lỗi với người khác cho nên trong lòng anh không khỏi có chút kinh ngạc chiến bắc thiên t h ấ y anh dừng bước tiếp tục nói hôm đó tìm vật tư trong kho lương tôi tưởng rằng cậu an lục lâm cho nên mới hắn ngập ngừng một chút mộ nhất phàm là tôi hiểu lầm cậu cho nên giờ tôi xin lỗi cậu mộ nhất phàm lại nghe hắn nói một tiếng xin lỗi nữa bàn tay nắm chặt tay nắm cửa nhất thời không biết có nên tha thứ chiến bắc thiên hay không nếu như bây giờ anh tha thứ cho chiến bắc thiên có lẽ sau này hắn vẫn sẽ hiểu lầm anh giống như vậy bởi chiến bắc thiên không tin tưởng anh cho nên sẽ nghĩ anh có thể làm tổn thương anh em của hắn bất cứ lúc nào đứa bé trong lòng cảm nhận được sự do dự của anh mềm mại nói ba ba con đói mộ nhất phàm lấy lại tinh thần đói rồi à. chúng ta xuống bếp tìm cái gì ăn đi anh kéo cửa phòng ra bế đứa bé ra khỏi phòng đứa bé trong lòng ôm cổ mộ nhất phàm nở nụ cười với chiến bắc thiên ở phía sau chiến bắc thiên bốn đứa bé cười rất hồn nhiên dễ thương thế nhưng sao hắn có một loại cảm giác như đứa bé này cố ý ngắt lời hắn xin lỗi mộ nhất phàm lão đại mau xuống ăn thôi tôn tử hào đang chuẩn bị lên lầu gọi chiến bắc thiên xuống ăn cơm trông thấy hai người mộ nhất phàm đi ra liền gọi với lên chiến bác thiên thu hồi ánh mắt nhìn tôn tử hào ở dưới tầng nhặt giọng ừ một tiếng mộ nhất phàm nghe thấy tôn tử hào gọi xuống ăn nhân lúc xuống tầng nhỏ giọng hỏi tiểu tổ tông con muốn ăn cơm hay là hấp thụ ngọc thạch ba ba con muốn ăn mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là ôm đứa bé ngồi xuống bên cạnh trịnh quốc tông lúc này hơn m ộ ư ơ i ánh mắt đổ dồn về phía đứa bé trong lòng mộ nhất phàm ngoài ma vũ tôn tử hào lục lâm hương quốc trận to mắt nhìn đứa bé ra những người khác đều ngờ vực nhìn đứa bé không biết từ đâu trôi ra sao bọn họ càng nhìn càng cảm thấy đứa bé này giống một người lúc này chiến bắc thiên đi xuống sau ngồi vào vị trí của mình những người khác thu hồi ánh mắt nhìn về phía chiến bắc thiên đều gọi một tiếng lao đại sau đó họ nhìn chằm chằm chiến bắc thiên đột nhiên cảm thấy càng nhìn càng thấy lao đại của họ giống một người kỳ ghê sao hôm nay nhìn ai cũng đều thấy rông giống một người sau đó bọn họ nhìn đứa bé lại nhìn chiến bắc thiên như nhìn ra điều gì đó đều trận tỏ mắt cha mẹ ơi sao họ thấy l a o đại giống đứa bé kia vậy bốn mà không phải nói là đứa bé trong lòng mộ nhất phàm sao giống l a o đại nhà họ quá mới phải quả thật như lúc từ một khuôn ra bất kể là vẻ ngoài hay là ánh mắt đều giống mười phân vẹn mười giờ nói đứa bé không có bất cứ quan hệ gì với l a o đại có chết họ cũng không tin m à vũ tôn tử h ả o lục lâm hướng quốc nhìn đứa bé hồi lâu cuối cùng tôn tử hào không nhịn nổi bèn hỏi lão đại chẳng lẽ anh còn đứa con trai lớn khác chương chín mươi sáu bà không phải người đó chiến bắc thiên ba mộ nhất phàm bốn trịnh quốc tông phì cười con trai lớn những người không biết gì đều trận to mắt lão đại có con trai còn có hơn một đứa h ạ the lão đại có con trai từ khi nào đúng vậy sao tôi chưa từng nghe chuyện lão đại đã kết hôn lão đại đã có con trai thế chị dâu là ai vậy sao không thấy chị dâu xuống đây ăn mọi người hỏi loạn cả lên mộ nhất phàm ba đám ma vũ ba chính quốc tông nghe thấy bọn họ hỏi như vậy lại càng cười xả lắng hơn chiến bác thiên quét mắt nhìn bọn họ ánh mắt dừng trên người tôn tử hào là đứa bé trước đó tôn tử hào và đám ma vũ ngẩn cả người không khỏi nhìn sang đứa bé trong lòng mộ nhất phàm đứa bé này đã hai ba tuổi sao có thể là đứa bé mới sinh trước đó được tuy đám tôn tử hào vô cùng n g h i hoặc thế nhưng lại không dám hỏi như vậy trước mặt mọi người chỉ đành nén cơn tò mò vào trong bụng chiến bác thiên nhìn sang những người khác an đi bọn họ nhận ra chiến bác thiên không muốn nhắc tới chuyện chị dâu không thể làm gì hơn là đổi đề tài lão đại đứa bé tên gì vậy chiến bác thiên nhữ mày hắn đã quên mất chuyện đặt tên cho đứa bé chiến bác thiên đưa mắt nhìn đứa bé trong lòng mộ nhất p h à m đang muốn nói gì đó lại nghe thấy đứa bé nói cháu là kính thiên kính thiên Chiến kính thiên tên hay đó mọi người đều tấm tắc khen chỉ khác lao đại mỗi cái tên đệm mộ nhất phàm nghe họ tấm tắc khen bất mãn chừng mắt nhìn về phía chiến bắc thiên tuy kình tiên h châu là của chiến bắc thiên nhưng thằng bé chui ra từ trong bụng anh giờ lại mang họ chiến nghe như chẳng có quan hệ gì với anh vậy chiến bắc thiên bị mộ nhất phàm l ư ỡ n không sao nói rõ được đứa bé trong lòng ngẩng đầu lên nhìn mộ nhất phàm nói bằng giọng mềm như nước các chú các chú nói sai rồi tên cháu không phải chiến kình tiên h mọi người vô cùng tò mò hỏi cháu không mang họ chiến vậy họ gì cháu họ mộ tên là mộ kinh thiên mộ kinh thiên nói xong l i ề n ngẩng đầu nói với mộ nhất phàm ba ba con muốn ă n canh mọi người r ố i bời trong gió sao con trai của lão đại không mang họ chiến mà lại là họ mộ họ mộ thì thôi đi sao con trai lão đại lại gọi mộ nhất phàm là ba ba chẳng lẽ đứa bé này không phải con trai của lão đại nhưng nếu không phải con trai lão đại sao lại giống lão đại như vậy chứ mộ nhất phàm không khỏi đỡ chán Nhỏ giọng nói, thật ra con mang họ chiến còn tốt hơn.、Chắc、chắn thật họ Chắc tốt ra bởi â y giờ mọi người đang phỏng giữa giữa Tông Những người khác không có được đoán, liền nén cơn nghi hoặc xuống chóng sòng cung mọi với với chiến Thiên. cười liền tiếp cầm múc mà mau chóng ăn xong cơm, sau đó tiếp cận bức cùng đám ma lầm. đoán quan anh Trịnh lên canh đoán, nén cơn ăn cận được đứa đứa đứa đó ha sau hệ hả, cho khác hoặc Quốc và vũ và bé, bé Bắc bắt bé. bức b có lục lầm. Bởi buổi tối không có máy móc cung cấp điện cho nên mộ nhất p h ả m đợi đứa bé và trịnh quốc tông cơm nước xong xuôi liền quay về phòng nghỉ ngơi bởi đứa bé mới được sinh ra thể lực không tốt cho nên vừa về phòng liền lên giường ngủ say mộ nhất phàm nằm nhoài trên giường nhìn gương mặt khi ngủ say của đứa bé khẽ mỉm cười t h a n h thật mà nói tới giờ rồi mà anh vẫn không thể tin đứa bé này được sinh ra từ trong bụng anh lúc đứa bé gọi anh từng tiếng từng tiếng ba ba trong lòng anh vô cùng hạnh phúc cũng vô cùng dối bời hơn nữa không biết nên dùng cách gì để cư xử với đứa bé cho tốt dù sao thì đứa bé này cũng thông minh hơn những đứa trẻ bình thường nếu coi đứa bé như đứa trẻ hai ba tuổi mà chơi đùa cùng chỉ sợ sẽ bị đứa bé cho rằng anh là kẻ ngốc nhưng nếu cư xử với đứa bé như người trưởng thành lại có chút quái dị đồng thời cũng sẽ khiến những người khác cảm thấy đứa bé này không giống bình thường đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng xoay tay nắm cửa mộ nhất phàm biết là chiến bắc thiên đã trở về lập tức nằm xuống giả bộ ngủ trước đó vốn là anh muốn ngủ cùng với trịnh quốc tông nhưng bị trịnh quốc tông đuổi ra bỏ lại một câu người một nhà nên ở bên nhau nói rồi đóng cửa lại chiến bắc thiên cầm đèn tin đi tới thấy một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường liền đứng ở bên giường nhìn hồi lâu mới thay háo ngủ rồi ngồi xuống bên kia giường hắn cẩn thận bế đưa bé dịch lên đầu giường một chút còn mình thì đi tới bên cạnh vị trí mộ nhất phàm nằm sau đó vén áo ngủ mộ nhất phàm lên nhìn đường khâu trên bụng mộ nhất phàm đang giả vờ ngủ có chút căng thẳng giờ anh đang nhắm mắt không biết chiến bắc thiên muốn làm gì chỉ có thể dựa vào cảm giác để suy đoán chiến bắc thiên đang nhẹ nhàng sờ lên vết mổ trên bụng ngày hôm nay ngay sau đó anh cảm thấy trên bụng chuyển tới cảm giác măn mát chốc lát sau chiến bác thiên kéo áo ngủ anh trở lại sau đó không còn nghe thấy người bên cạnh có bất cứ hành động gì nữa cả gian phòng yên ắng không gì sánh bằng mộ nhất phàm bất chi bất giác rơi vào giấc ngủ sau khi anh ngủ rồi người bên cạnh mới động mình đang chuẩn bị nằm xuống đột nhiên khoe mắt trông thấy một bóng trắng thoáng động một khắc sau bóng trắng kia giơ lên bên miệng hắn ánh mắt chiến bắc thiên trở nên nghiêm túc dùng lực không nặng không nhẹ kéo bàn chân nhỏ đang d ơ bên miệng mình xuống thấp giọng lạnh lùng nói sao giống hệt ba con đều thích giả vờ ngủ đứa bé ngủ ở đầu giường cười khanh khách thu bàn chân nhỏ về bò về chỗ cũ nằm tách mộ nhất phạm và chiến bắc thiên lên ra đứa bé vô vô đệm ý bảo chiến bắc thiên nằm xuống chiến bắc thiên không biết đứa bé muốn làm gì liền nghe theo ý của đứa bé mà nằm xuống nhìn thẳng về phía đứa bé ngủ đi đứa bé nói xong hai chữ này liền trở mình một cái chồng cái mông nhỏ về phía hắn chiến b á c thiên bốn hắn còn tưởng kình thiên châu có chuyện quan trọng gì muốn nói với mình ví dụ như vì sao lại chọn mộ nhất phàm để mang thai sinh nó ra chiến b á c thiên nhìn chòng chọc đứa bé một lúc không thấy nó nói thêm câu gì không thể làm gì hơn là xoay người lại tắt đèn tin đặt trên tủ đầu giường sau đó hắn nghe thấy đứa bé mơ mơ màng màng nói một câu ba không phải người đó d ì cơ chiến b á c thiên quay đầu thế nhưng đứa bé không lên tiếng nữa đến khi mộ nhất phàm tỉnh lại chiến bắc thiên đã không còn ở trong phòng đứa bé cũng không biết đã bị bế đi đâu anh nhớ tới tối hôm qua chiến bắc thiên sờ sờ bụng mình vội vén áo ngủ trên người lên cẩn cẩn thận thận tháo miếng băng gạc trên bụng thấy vết mổ hôm qua ấy thế mà đã khép miệng mộ nhất phàm ngần người thầm nghĩ hẳn là nam chính đã dùng nước linh tuyển trong không gian giúp cho miệng vết thương mình khép lại nhất thời tâm tình trở nên rối bời anh thật sự không biết nam chính đang nghĩ gì rõ ràng hận không thể giết chết anh sao đột nhiên lại đối xử với anh tốt như vậy còn đặc biệt dùng nước suối trong không gian để chữa trị cho vết thương của anh mộ nhất phàm nằm nớ người trên giường một lúc mới đứng dậy đánh răng rửa mặt rời khỏi phòng trong đại sảnh chỉ có mỗi mình trịnh quốc tông đang ngồi đọc báo cũ trên sofa ông nghe thấy có người từ trên tầng đi xuống liền ngẩng đầu nhìn lướt qua nói thiếu tướng bảo tôi nói với cậu một tiếng đứa bé được đám ma vũ đưa ra ngoài chơi vâng mộ nhất phàm ngồi xuống bên cạnh trịnh quốc tông nghe thấy ngoài cửa có tiếng âm ỹ nghi hoặc hỏi ngoài kia có chuyện gì vậy t r í n h quốc tông gặp báo vào tất cả mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời thành dê đi đi ra xem chút đi mộ nhất phàm kéo trịnh quốc tông ra khỏi biệt thự thấy tất cả mọi người đang bận b i ể u xem làm thế nào để ngủ trên xe tải được thoải mái hơn một chút thật không nỡ rời đi t r í n h quốc tông thở dài nói dù sao cũng đã ở thành dê mấy chục năm giờ phải xa thành dê tôi thấy tiếc thật đấy cũng không biết sau này có thể được như bây giờ không chuyển tới nơi ở khác cứ như một kẻ lang thang không có nơi yên ổn để đi về mộ nhất phàm an ủi ông đừng lo đợi tìm được một nơi an ổn rồi sẽ không đi đâu nữa cũng mong là như vậy mộ nhất phàm nhìn mọi người bận trên bận dưới anh và trịnh quốc tông lại đứng bên cạnh nhìn không ra tay hỗ trợ cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng lại không biết giúp thế nào để không gây thêm phiền phức cho họ hai người quyết định quay về biệt thự tiếp tục đợi nhưng vừa mới xoay người liền trông thấy ba người dung nhan dung tuyết và bà dung đang nói cười ôm đồ dùng sinh hoạt đi sang bên này mộ nhất phàm liền nhớ tới cảnh hôm đó anh bị dung tuyết đẩy về phía đám tăng thi lúc đó nếu không phải anh vốn là tăng thi chỉ sợi đã du lịch suối vẳng rồi nghĩ tới đây lòng anh trở nên lạnh lẽo dung tuyết là người đầu tiên trông thấy mộ nhất phàm đáy mắt lóe lên một k i a chỗ dạ n g vội vã nút phía sau bà dung sao vậy bà dung nhận ra sự khác thường của dung tuyết quan tâm hỏi mộ cái người kia là mộ tiên sinh Dung Tuyết Lý n h nói. Bà d u n g ngầng lên nhìn, trông thấy bên đầu thấy c ạ n h bác sĩ t r ị n h có m ộ vội t trai Tuấn, chàng anh hai dẫn n g ư ờ i con chỗ gái đi tới b ọ họ. n h c ư ơ người 97, n g phụ nữ của chiến thiếu tướng chào anh mộ tiên sinh tôi là mẹ của dung tuyết gương mặt bà dung hiền hậu chất phác thái độ dễ gần cả giọng nói và thái độ đều mang theo sự áy náy không xiết bà bước lên một bước nói lý do mình đi tới tôi tới là để nói xin lỗi với mộ tiên sinh vì con bé dung tuyết nhà tôi bà kéo dung tuyết ở phía sau ra chuyện con bé này làm ở trong kho lương ngày hôm ấy lúc đi về nó đã kể với tôi với hành vi vô đạo đức của con bé chúng tôi đều không thể chấp nhận được cho nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói lời xin lỗi với mộ tiên sinh thế nhưng lần nào cũng bị người của thiếu tướng chặn ngoài cửa không gặp mộ tiên sinh được cũng không biết rõ tình hình của mộ tiên sinh thế nào giờ thấy mộ tiên sinh khỏe mạnh như vậy chúng tôi cũng an tâm phần nào rồi bà dung quay đầu nhìn về phía dung tuyết dung tuyết con còn không mau nói xin lỗi với mộ tiên sinh đi gương mặt dung tuyết thoáng hiện lên một tia không tình nguyện nhưng nhanh chóng bị sự ấ y náy thay thế mộ tiên sinh ngày đó thật sự xin lỗi anh lúc đó bởi vì tôi quá sợ nên mới làm ra chuyện không có nhân tính như vậy mong mộ tiên sinh có thể tha thứ bà dung lại vội nói mộ tiên sinh con gái tôi không hiểu chuyện từ hôm đó quay về ngày nào nó cũng mơ thấy ác ngộng vô cùng hối hận vì chuyện mình đã làm cũng đã bị cắn dứt lương tâm cho nên xin mộ tiên sinh hãy tha thứ cho con bé mộ nhất phàm thấy bà dung không ngừng xin tha thứ cho hành vi dung tuyết làm không khỏi cau mày lại xin lỗi h ã y thứ lôi cho tôi không thể chấp nhận lời xin lỗi của hai người mới ban đầu bởi vì anh lạc vào thế giới xa lạ này cho nên lúc gặp dung tuyết giống chị gái mình vô cùng trong lòng dễ chịu biết bao nhiêu c h ỉ ít cũng không cảm thấy thế giới này quá xa lạ nữa thế nên anh thông cảm cho dung tuyết thậm chí còn không đành lòng nhìn một người giống hệ chị gái mình bị tổn thương thế nhưng sau khi trải qua chuyện ở trong kho lương anh cảm thấy đối phương chỉ giống chị gái mình mà thôi chứ tính cách không giống chút nào trước đó chẳng qua là chỉ tự lừa mình dối người để xoa dịu nỗi buồn trong lòng huống hồ nữ phụ trong tiểu thuyết đã vượt ngoài suy đoán của bản thân thành tiểu nhân vật gì anh cũng không do nữa giờ dung tuyết xin lỗi anh chẳng qua chỉ là đang thỏa hiệp cho xong đợi đến khi tình thế trở nên có lợi cho cô cô ta sẽ lại chứng nào tật ấy dung tuyết ngớ ra tôi đã nói xin lỗi rồi sao anh không chấp nhận huống hồ anh cũng không bị cắn anh dung t u y ế t bà dung lập tức thấp giọng ngăn cô ta nói tiếp dung nhan đã hạn hán lời với cô em gái của mình nếu không phải con bé là em gái cô cô thật sự không muốn ở cùng một chỗ với con bé dung tuyết bực bội im lặng không cam lòng mà cắn môi dưới mộ nhất phàm lạnh lùng nói tiểu thư dung tuyết không phải cứ cô xin lỗi thì người khác sẽ phải chấp nhận nếu như lúc đó tôi bị cắn thương mà biến thành tăng thi cô định nhận lỗi với tôi thế nào đây mộ u Dung Tuyết Dung lâu quyết Quốc Quốc Dung Tuyết cậu ố n biến thành tăng xin lặng không biết nói gì. Bà dung biết hành vi của con gái mình cũng không tiện nữa, kiên trong Trịnh Tông, dẫn con nhanh chóng Trịnh Tông nhìn trong mình, chạy của cây cái cô theo thi hả? khó tha thứ, lại nữa, tay tay Tông, hai lại mấy tay tay mấy tay vậy? tôi biết biết rất trái trái táo vào lỗi im vi gái rùi gái rời đi. kia với đã để đứa Bà làm gì. gì m ở nhất phàm thở dài nói qua loa hôm đó ở kho lương cháu với dung tuyết bị tang thi đuổi theo nên phải chạy nhưng không ngờ để có thể thoát thân cô ta đẩy cháu về phía đám tăng thi trịnh quốc tông h á hốc miệng đầy kinh ngạc giận dữ khôn nguôi loại con gái này không đáng để tha thứ nếu không phải cậu là chỉ sợ đã bị ăn thịt rồi mộ nhất phàm thấy trịnh quốc tông tức giận vì mình trong lòng rất đỗi vui vẻ điều này nói ông quan tâm tới anh thôi đừng giận loại con gái kia không đáng để chúng ta tức giận trịnh quốc tông vẫn giận dữ nói tôi vừa nhìn đã biết cô ta không phải dạng vừa sau hôm cậu trở về từ kho lương cái cô dung tuyết kia cứ nằng nặc đòi về nhà đâu có chút cắn r ứ t lương tâm nào như mẹ cô ta nói đâu nói tới đây ông thu cơn giận vào lại nói tôi lấy làm lạ cô ta đòi nằng nặc như vậy sao thiếu tướng không để cô ta đi luôn đi lại còn tự mình lái xe đưa cô ta về nhà một chuyến cơ mà sau chuyến về nhà kia cô ta an phận hẳn không dám la lối gây loạn nữa mộ nhất phàm biết nguyên nhân chiến bắc thiên không cho cô ta rời đi bởi giữ lại bên người mới có thể hành hạ bất cứ lúc nào đột nhiên trịnh quốc tông nghĩ ra cái gì đó sắc mặt trở nên do dự một mục, mục có mấy chuyện này tôi không định nói cho cậu đâu nhưng nghĩ lại sớm muộn gì cậu cũng biết không bằng nói cho cậu biết trước một chút miễn cho cậu sau này nghĩ ngợi lung tung mộ nhất phàm nghi hoặc nhìn ông nói gì cơ cậu biết dung n h a n chứ chính quốc tông nhìn về phía bóng người đã đi xa là chị gái của cái cô dung tuyết kia ấy mộ nhất phàm nghe thấy ông nhắc tới nữ thần của mình liền quan tâm hỏi cô ấy làm sao cơ chính quốc tông nhìn quanh xác định quanh đây không có ai mới nói giờ mọi người trong khu biệt thự đều đang đồn ẩm lên rằng dung nhan là người phụ nữ của chiến thiếu tướng mộ nhất phàm bốn trong tiểu thuyết đúng là dung nhan là bạn gái của chiến bắc thiên sau đó họ còn kết hôn sinh con thế nhưng sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ chẳng lẽ vì nữ thần trong lòng bị cướp đi trịnh quốc tông thấy anh không có phản ứng gì sốt ruột nói sao cậu không sốt ruột tí nào hả mộ nhất phàm không rõ mà nhìn ông cháu sốt ruột cái gì người đàn ông của cậu bị cướp đến nơi rồi cậu không sốt ruột sao mộ nhất phàm bốn anh cảm thấy hình như trịnh quốc tông đang hiểu lầm gì đó thì phải lang băm cháu với chiến bắc thiên không phải như chú nghĩ đâu trịnh quốc tông tức giận nói hai người đến con cũng có co rồi còn bảo không như tôi nghĩ thế cậu nói xem là thế nào mộ nhất phàm nam đúng là nhảy vào b ồ n tắm cũng không thể rửa sạch tác giả cải biên câu nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch thì phải cậu xem đấy cậu tự mà xem đi chính quốc tông chỉ về phía xa xa cậu xem chiến thiếu tướng lại tới gặp dung nhan kìa mộ nhất phàm nhìn theo hướng ông chỉ thấy chiến bắc thiên đang đứng đối diện nói gì đó với dung nhan và bà dung dung tuyết thì đứng yên một bên không hề răng thế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy người chiến bắc thiên tôi nghe nói để bảo vệ sự an toàn của bà dung và dung nhan chiến thiếu tướng đã đặc biệt phái lính đi bảo vệ cho hai người lính bảo vệ quay về đều nói đó là bạn gái của thiếu tướng mới đầu tôi còn không tin nhưng thấy chiến thiếu tướng chăm sóc mẹ con hai người kia tốt như vậy tôi thấy không muốn tin cũng khó chính quốc tông quay đầu nhìn mộ nhất p h à m cơ mà tôi thấy thiếu tướng chỉ chăm sóc quan tâm hai người đó chung chút nhưng cũng đối xử với cậu rất đặc biệt nếu không nắm chắc vào để thiếu tướng chạy đi rồi cậu đừng có mà khóc mộ nhất p h à m lường ông một cái lang b a m cháu chính quốc tông cắt ngang lời anh cậu dám nói lúc cậu nghe thấy chiến thiếu tướng và dung nhan là một đôi trong lòng không khó chịu không cậu dám nói lúc chiến thiếu tướng và dung nhan đứng thân mật cùng một chỗ không đấu k ỹ chút nào không mộ nhất phàm nam đúng là trong lòng anh khó chịu thật đấy nhưng còn lâu mới là vì chiến bắc thiên trịnh quốc tông thấy anh không lên tiếng liền trêu chọc sao không phản bác được chứ gì mộ nhất phàm lường ông một cái không nói cái này nữa không nói thì không nói chúng ta quay về đi mộ nhất phàm lại nhìn về phía chiến bắc thiên và dung nhan níu chặt mày lại ngay sau đó lại có một bóng người thu hút sự chú ý của anh anh lập tức k ê u tiểu trương trương lạc trịnh quốc tông nghe thấy liền quay trở lại thấy có một cậu trai đứng cách đó không xa vội vác ê u tiểu trương ông quay đầu cười nói với mộ nhất phảm đúng là thằng bé này thật hôm qua cậu nói thấy nó tôi còn không tin trương lạc nghe thấy có người gọi mình quay đầu trông thấy mộ nhất phảm và trịnh quốc tông hai mắt sáng lên liền mỉm cười chạy tới chú trịnh anh mộ sao hai người cũng ở đây chính quốc tông nói bọn chú mới phải hỏi sao cháu lại ở đây mới phải không phải đang ở thôn thủy hương sao phải rồi ba mẹ cháu đâu có tới đây không trương lạc cười nói tới tới cả nhà cháu được một đồng đội trước đây của anh trai quan tâm cho nên mới đi tới chính quốc tông nhớ anh trai trương lạc từng làm lính liền hỏi đồng đội của anh cháu là trương lạc cũng không giàu dếm là chiến thiếu tướng mộ nhất p h ạ m nhớn chân mày anh trợt nhớ ra tiết thanh minh hôm ấy chiến bắc thiên tới thôn thủy hương để tham mộ một người đồng đội họ trương sau đó đến mặt thế nam chính liền dẫn người nhà đồng đội họ trương tia tới chăm sóc bên cạnh nơi mình ở lại nói cái chết của anh trai trương lạc có liên quan tới nguyên chủ mộ nhất phàm mộ nhất phàm nghĩ tới đây vượt bực nhữ mày lại nguyên chủ làm nhiều chuyện thất đức quá đi mà trịnh quốc tông ngạc nhiên nói anh cậu là đồng đội của chiến thiếu tướng trương lạc ngượng ngùng cười cười chiến thiếu tướng tốt thật đấy còn nhớ tới người nhà cậu mà chăm non vâng đột nhiên mộ nhất phàm nghĩ ra cái gì đó liền hỏi tiểu trương lúc ở thôn thủy hương xạ x ì mì cá mà em mang tới cho anh có phải là chiến bắc thiên bảo em mang tới không chương chín mươi tám hỏng cắn đâu t r ư ơ n g lạc bần ra cười nói anh ngục không phải em đã nói hôm ấy tối quá nên em không thấy tướng mạo của đối phương rồi sao sao đột nhiên anh lại nghĩ là chiến thiếu tướng đưa xạ x ì mì tới nếu là chiến thiếu tướng đưa xạ x ì mì tới thật sao em lại không nhận ra được anh ấy phải vậy không mộ nhất phàm cũng không nói gì cứ như vậy mà nhìn chòng chọc ánh mắt lấp lánh kia trưng ơ lạc bị anh nhìn đến mất tự nhiên vội mượn cớ để rời đi chú trịnh bố mẹ còn đang đợi cháu quay trở lại sau này giành lại nói chuyện tiếp chính quốc tông gật đầu ừ đợi chúng ta ổn định rồi chú sẽ tới gặp bố mẹ cháu trưng ơ lạc vừa đi chính quốc tông liền quay đầu nói với mộ nhất phàm chắc chắn thằng bé kia biết hai đứa x ả xỉ mỉ tới cho cậu mộ nhất phàm nhìn về phía chiến bắc thiên đáy mắt đầy ưu tư mà dối bời chắc là chiến bắc thiên đưa tới càng ngày anh càng không hiểu được nam chính không hiểu vì sao nếu đã định sau này giết anh rồi sao lại đối tốt với anh một cách khó hiểu như vậy chính quốc tông cười nói tôi đã nói chiến thiếu tướng đối xử với cậu không tệ mà thế mà cậu cứ khăng khăng bảo cậu ta coi cậu như kẻ thù nhưng tới giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đối xử với cậu như vậy trái lại còn cho cậu tự do ra vào biệt thự mộ nhất phàm nhìn về phía ông lang b ă n này cháu phát hiện ra chú toàn nói tốt cho chiến bắc thiên t ô i ấy nhưng chú đừng quên nhé cháu với gia minh đều là t ă n g thi anh ta có thể giết bọn cháu bất cứ lúc nào đấy trịnh quốc tông thu nụ cười trên môi lại đúng cậu ta có thể giết chết t ă n g thi các cậu bất cứ lúc nào thế nhưng không phải chuyện này vẫn chưa xảy ra hay sao cho nên tôi không thể vì những chuyện chưa xảy ra mà suy đoán rằng cậu ấy sẽ gây hại cho các cậu hoặc dùng ánh mắt khác để nhìn cậu ấy mà bỏ qua nhân phẩm của cậu ấy phải vậy không mộ nhất phàm giật mình lời trịnh quốc tông nói đã thức tính anh từ trong tiềm thức anh vẫn luôn cho rằng chiến bắc thiên sẽ giống như trong tiểu thuyết mà hành hạ anh tới chết thế nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện nam chính sẽ vì anh khác với mộ nhất phàm trước kia mà bỏ qua cho anh thế nhưng giờ nam chính vẫn chưa tin tưởng nhân phẩm của anh nếu không lúc ở kho lương sẽ không hiểu lầm anh như vậy trịnh quốc tông thấy mộ nhất phàm không nói gì cho rằng mình đã nói sai gì đó vợ nói một m ộ t cũng không phải tôi không tin cậu chỉ là trong khoảng thời gian này tôi thấy thái độ của chiến thiếu tướng không tệ lắm ngoại trừ vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng ra thì bên trong nội tâm vẫn rất thiện lương chí ít đã không để những người sống sót ở đây phải lưu lạc bên ngoài không phải sao cháu biết cháu có bảo chú không tin đâu mộ nhất phàm nhìn về phía chiến bắc thiên nhìn bà dung đang dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích mà nhìn chiến bắc thiên không khỏi thấy khó chịu trong lòng anh vội vã thu hồi đường nhìn đoạn nói lăng băm này cháu nhờ chú một việc việc gì mộ nhất phạm nhỏ giọng nói bên thai trịnh quốc tông chú đi nói với chiến bắc thiên hình như cháu bị khó chịu trong người bảo anh ấy quay về xem xem một chút trịnh quốc tông cười hề hề cuối cùng thằng nhóc nhà cậu cũng chịu để bụng tới chiến thiếu tướng được tôi đi lừa người về cho cậu không để mẹ con nhà kia bắt cóc chiến thiếu tướng mộ nhất phạm bốn anh cảm thấy như lang băm đang hiểu lầm ý anh thôi quên đi dù sao thì có nhảy vào b ồ n tắm cũng không rửa sạch được để ông thích nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy đi chính quốc tông phất phất tay ý bảo mộ nhất phàm mau về cậu mau về phòng nằm đi có thể giả bộ nghiêm trọng bao nhiêu thì giả bộ bấy nhiêu để chiến thiếu tướng thương cậu nhiều hơn một chút mộ nhất phàm bốn ô n g coi nam chính là kẻ ngốc sao thang thi thì có thể bệnh tật cái nỗi gì chính quốc tông thấy mộ nhất phàm quay về biệt thự liền chạy tại chỗ mấy vòng sau đó giả bộ rất cấp bách mà chạy về phía chiến b á c tiên chiến chiến thiếu tướng chiến b á c thiên quay đầu thấy trịnh quốc tông chạy vội tới chân mày trao lại lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì vậy bà dung dung nhan dung tuyết đều nhìn về phía trịnh quốc tông trịnh quốc tông thở hồn hẹn hình hình như một mộc khó chịu trong người cậu mau về nhìn xem thế nào đi chiến b á c thiên biến sắc vội chạy nhanh về biệt thự trịnh quốc tông thấy bộ dạng lo lắng chạy đi của chiến b á c thiên trong lòng cảm thấy vui thay cho m ộ i nhất phàm bà dung thấy chiến b á c thiên chạy đi trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối mọi người chỉ mới chuyện trò với chiến thiếu tướng được đôi câu mà thôi bà quay đầu nhìn về phía trịnh quốc tông bác sĩ trịnh có thể nói cho chúng tôi biết thân thể mộ tiên sinh gặp chuyện gì không trịnh quốc tông lắc đầu không biết tôi thấy thân thể mộ m c bất ổn cái liền chạy đi tìm chiến thiếu tướng luôn dung tuyết lấy làm kỳ quái mà nhìn ông không phải chú là bác sĩ sao nếu thân thể anh ta bất ổn chú nên kiểm tra cho anh ta mới phải chạy tới tìm chiến thiếu tướng thì có ích gì trịnh quốc tông ý vị thâm trường mà nói thân thể mộ mộ chỉ chiến thiếu tướng xem mới tốt lên được dung tuyết làm vẻ mặt ghét bỏ cái bệnh quái gì vậy dung tuyết bà dung đưa mắt ra hiệu cho dung tuyết không được nhiều lời sau đó hỏi trịnh quốc tông bác sĩ trịnh tôi muốn hỏi thăm bác một chuyện t r ị n h quốc tông cười tít mắt nhìn bà chuyện gì chuyện là hôm qua tôi vừa tới biệt thự của chiến thiếu tướng tắm cho một đứa bé tôi thấy gương mặt đứa bé kia có đôi nét giống chiến thiếu tướng cho nên muốn hỏi xem đứa bé kia có phải của thiếu tướng hay không chính quốc tông nói nếu đứa bé giống thiếu tướng thì đương nhiên là của thiếu tướng rồi không thì có con cái nhà ai sinh ra lại giống thiếu tướng được sắc mặt dung nhan nhất thời trở nên l u n g túng tất cả mọi người đều loan tin rằng cô là bạn gái của chiến thiếu tướng mới đầu cô không quá để ý cũng giải thích qua rằng mình không phải bạn gái anh ta thế nhưng sau vài lần tiếp xúc với chiến bắc thiên cô đã bị chàng trai anh tuấn cao lớn đầy quyết đoán này thu hút cũng dần mặc kệ chuyện mọi người loan tin rằng mình là bạn gái của chiến bắc thiên h u ố hồ chiến bắc thiên đối xử với cô và mẹ mình tốt như vậy đúng là đặc biệt hơn những người khác giọng chiến bắc thiên lúc nói chuyện với cô cũng ôn hòa hơn những người khác nhiều cho nên cô dần dần tin lời những cậu lính khác rủ thay nhau rằng chiến bắc thiên có ý với mình nhưng thật không ngờ đột nhiên lại có một đứa bé xuất hiện còn chưa từng trông thấy mẹ đứa bé là ai dung tuyết thấy sắc mặt dung nhan không tốt liền nở nụ cười h ả hê hiếm khi được thấy sắc mặt khó coi của dung nhan như vậy trong lòng cô thoải mái không gì sánh bằng dù chiến bắc thiên có người con gái khác cũng không sao nhưng cô không muốn chiến bắc thiên để ý tới dung nhan bà dung lung túng nói đúng là vậy phải rồi chúng tôi còn có việc không nói nhiều với bác sĩ trịnh được bà dẫn theo hai cô con gái vội vàng rời đi trịnh quốc tông nhìn bóng lưng mấy người mỉm cười đầy đắc ý chiến bắc thiên lòng nóng như lửa đốt mà chạy về biệt thự thế nhưng vừa mới vào phòng khoe mắt trông thấy bóng người đột nhiên đánh về phía mình hắn biến sắc không chút nghĩ ngợi gì mà bắt lấy cánh tay đối phương sau đó vật ngã cái người kia qua vai dâm một tiếng đối phương bị hắn vật nặng nề ngã xuống đất hắn đang muốn khóa tứ chi đối phương lại lại nghe thấy người dưới đất mắng đờ một tiếng dù tôi là tang thi không cảm nhận được đau đớn đi chăng nữa anh cũng đâu cần phải dùng lực như vậy mà vật tôi ngã xuống đất chiến bác thiên nhìn người bị hắn vật ngã xuống đất chính là cái người mà trịnh quốc tông báo bị khó chịu trong người mộ nhất phàm hắn giật mình sắc mặt xa sầm xuống cậu từng là quân nhân hẳn phải biết không nên tùy ý làm mấy động tác như đập vai sau lưng người biết võ thuật làm như vậy rất dễ bị đối phương tóm được mà đả thương quỳ mới biết ý mộ nhất phàm vươn tay về phía hắn kéo người ta cái nào chiến bắc thiên nhìn vẻ mặt buồn bực của anh kéo anh một cái đoạn hỏi không phải cậu khó chịu trong người sao đúng là tôi khó chịu trong người bởi vì tôi muốn mộ nhất phàm nhân lúc chiến bắc thiên không chú ý lại bổ nhào về phía hắn một lần nữa lần này bởi chiến bắc thiên biết người bổ nhào về phía mình là mộ nhất phàm cho nên hắn cũng không phản kháng gì cứ như vậy mà dễ dàng bị mộ nhất phàm đánh ngã xuống giường mộ nhất phàm nhân lúc chiến bắc thiên còn chưa phản ứng nhanh chóng túi thấp đầu há to miệng hướng về phía chiến bắc thiên mà c ắ n tới sau đó đến khi cách cổ hắn chừng ba cm đột nhiên anh dừng lại ngậm miệng vào rùi rùi vào cổ chiến bắc thiên s ầ u náo hỏi chiến bắc thiên này anh có biết tôi muốn cắn anh l ắ m lắm không tôi biết chiến bắc thiên nhạt giọng nói mộ nhất phàm càng thêm g i u dĩ nếu đã biết rồi sao còn không phản kháng sao không đẩy tôi ra lẽ nào không sợ tôi cắn anh thật sao bởi tôi muốn nhìn một chút xem rốt cuộc cậu có cắn tôi hay không cho nên sao phải phản kháng nhỉ nhưng mà nhỡ tôi cắn anh thật thế làm sao bây giờ đến lúc đó anh cũng sẽ biến thành tang thi đấy chiến b á c thiên hỏi ngược lại anh vậy cậu sẽ cắn sao mộ nhất phàm nằm sấp trên người hắn hồi lâu dầu dĩ nói dù tôi có cắn bất cứ ai cũng sẽ không cắn anh đột nhiên chiến b á c thiên trở mình Đẻ mộ nhất phàm xuống dưới thân chương chín mươi chín lặp lại một lần nữa đi đột nhiên chiến bắc thiên trở mình đệ mộ nhất phàm xuống dưới thân ánh mắt hắn nóng rực như có ngọn lửa đang bập bùng trong đôi con ngươi nhìn t r ò n g t r ọ c người dưới thân mình khàn khàn nói lời cậu nói ban nãy lặp lại một lần nữa đi ba mộ nhất phàm nhìn đôi mắt đen sâu thăm thẳm chỉ cách mình một thước bất chi bất giác thất thần lần đầu tiên anh phát hiện ánh mắt chiến bắc thiên đẹp nao lỏng tới vậy như một vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm vợi cứ như vậy mà hấp dẫn anh mắt anh mộ nhất phàm kìm lòng chẳng đậu mà giơ bàn tay đ e o găng lên vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng chạm lên hàng mi đen dài của hắn hàng mi đen như cánh quạt nhỏ liên tục vỗ nhẹ nhẹ chiến bác thiên nắm lấy bàn tay nghịch n g ậ m kia lại một lần nữa dùng giọng nói khàn khàn lặp lại một mục, mục lời cậu vừa nói lặp lại một lần nữa đi mộ nhất phàm cảm thấy giọng nói của chiến bác thiên thật êm hai giọng hắn trầm khàn mang theo mị hoặc không nói nên lời khiến anh trở nên mê mội anh thu bàn tay bị nắm lấy sờ lên yết hầu chiến bắc thiên nhịp thở của chiến bắc thiên trở nên nặng nề hắn cảm nhận được mình bị mộ nhất phàm làm nảy lên phản ứng hầu kết lăn lên lộn xuống ở cổ họng ánh mắt càng trở nên nồng cháy nhìn bờ môi tái nhật của đối phương không khỏi túi thấp đầu xuống trong khoảnh khắc sắp chạm vào bờ môi đối phương lại nghe thấy anh lẩm bẩm nói bắc thiên mùi trên người anh thơm thật đấy chiến bắc thiên tỉnh táo lại trong nháy mắt nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn mộ nhất phàm trông thấy ánh mắt anh dần dại ra hắn nhũ mày lại sau đó thấy bộ dạng mộ nhất phàm nuốt nước miếng nhìn mình vừa bực mình vừa buồn cười bộ dạng kia của đối phương rõ là đang muốn ăn mình mộ nhất phàm nhớn người lên hít hà cần cổ và gương mặt chiến bắc thiên người thôi đã biết sẽ ngon lắm cho mà xem chiến bắc thiên bốn mới vừa rồi còn nói cái gì mà dù tôi có cắn bất cứ ai cũng sẽ không cắn anh thế mà chỉ được mấy giây chứ đâu đã lại thấy hắn ăn ngon rồi hắn nhận ra mộ nhất phàm càng ngày càng mất tỉnh táo cũng đúng thôi đã hơn hai mươi ngày rồi mộ nhất phàm chưa ăn gì có thể chịu đựng được đã rất giỏi rồi chiến bắc thiên vẫn không động đậy để mặc anh hít hà người mình hắn muốn nhìn xem tiếp theo đây anh sẽ làm gì với mình mộ nhất phàm ôm cổ chiến bắc thiên kéo người sắt lại càng không ngừng cọ cọ vào mặt hắn mùi hương trên người hắn với anh mà nói hết sức thơ ngon mang sự hấp dẫn chết người khó thể diễn tả thế nhưng anh vẫn không há miệng r a cắn thậm chí cả lẽ lươi liếm một cái cũng không tuy rằng ý thức anh càng ngày càng mơ hồ thế nhưng anh vẫn rất rõ người trên người mình là ai mộ nhất phàm cảm thấy rất khó chịu trong người anh rất muốn ăn thịt nhưng lại chẳng thể ăn miếng thịt lù lù ngay trước mắt cuối cùng anh dùng lực đẩy chiến bắc thiên r a chạy về phía buồng vệ sinh dâm một tiếng anh đóng cửa phòng vệ sinh lại nhốt mình ở bên trong chiến bắc thiên đứng dậy tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt hắn đã sống qua một kiếp biết rất rõ thịt người sống mê hoặc tang thi đến n h ư ờ n g nào đặc biệt là tang thi đang dần mất đi ý thức càng khó có thể chối tử nếu như cố nén nhịn không ăn giống như con nghiện thèm thuốc vô cùng khó chịu cũng hết sức khổ sở ba ba con về rồi nè giọng trẻ con đầy vui vẻ từ bên ngoài cửa phòng chuyển tới ngay sau đó một cái bóng bé nhỏ dễ thương chạy tung tăng vào phòng mộ kinh thiên thấy trong phòng chỉ có mỗi mình chiến bắc thiên mất hứng mà bĩu cái miệng nhỏ nhắn tỏ vẻ rõ là ghét bỏ sao có mỗi mình bố ở đây chiến bắc thiên lấy lại tinh thần bước nhanh về phía trước mà ôm lấy mộ kinh thiên kinh thiên con có biết làm cách nào để t ă n g thi có thể trở lại làm người không trong khoảnh khắc ban nãy hắn đã quên mất chuyện mộ nhất phàm là t ă n g thi suýt chút nữa đã hôn lên môi mộ nhất phàm nếu chỉ môi chạm môi thôi thì không làm sao thế nhưng nếu không cẩn thận để miệng nuốt phải nước bọt của t ă n g thi con người sẽ vì hôn anh mà bị lây virus mộ kinh thiên lắc đầu tạm thời không có cách nào chỉ có thể dựa vào con người nghiên cứu ra loại thuốc loại bỏ virus trong t ă n g thiến c h i bác thiên càng cau mày thêm ngay cả nước suối trong không gian cũng không thể loại bỏ vi rút trong người tang thi sao nước linh tuyền chỉ càng khiến tang thi trở nên lợi hại hơn hung m a n h hơn không phải trước đó bố từng cho ba ba uống nước linh tuyền sao đấy chính là lý do vì sao ba ba bỏ qua giai đoạn tang thi cấp thấp mà nhảy thẳng lên trung cấp luôn đó bốn ánh mắt chiến bắc thiên tối đi b ấ bé con ra khỏi phòng trong lúc xuống cầu thang đột nhiên trong tay xuất hiện một con cá chép lúc xuống phòng khách hắn đưa cá chép cho ma vũ làm thành xạ si mì lại bưng lên phòng đưa cho mộ nhất p h à m ăn sau khi ăn xạ si mi ý thức mộ nhất p h à m mới dần dần tỉnh táo lại anh nghĩ bụng quả nhiên là chiến bắc thiên bảo trương lạc đưa xạ si mi cá tới mùi vị khi đó và bây giờ giống như lúc sau đó anh lại nhớ tới chuyện lúc nãy cả người trở nên khó chịu rõ ràng là anh muốn thử thái độ của chiến bắc thiên muốn xem lúc anh cắn chiến bắc thiên chiến bắc thiên sẽ phản ứng thế nào sẽ đối xử với mình ra sao nhưng thật không ngờ lại bị chiến bắc thiên thử ngược lại mình hại anh chẳng biết được rốt cuộc chiến bắc thiên dùng thái độ gì để đối xử với mình tin tưởng mình được bao nhiêu chiến bắc thiên đang ngồi bên cửa sổ sát đất nghe thấy tiếng mộ nhất phàm đặt đua xuống lấy lại tinh thần quay đầu thấy anh đã ăn sạch đĩa xạ si mị cá liền nói sáng mai chúng ta sẽ rời thành dê ừ mộ nhất phàm nghe xong câu này lại càng thêm bất an ngày mai sẽ rời thành dê như vậy trước khi rời thành dê anh phải tranh thủ lúc chiến bắc thiên không chú ý mà bỏ đi mới được bởi anh m ã i nghĩ đến xuất thần thế nên không hề để ý bé con trong lòng đang ngẩng cái đầu nhỏ nhãn cầu đảo vòng mà nhìn anh mộ nhất phàm cũng không dám ngủ nướng như mọi khi sau khi chiến bắc thiên rời phòng anh vội đứng lên đánh răng rửa mặt thu dọn quần áo ngày thường bỏ vào trong ba lô sau đó anh thơm một cái lên bé con đang ngủ rón rén rời khỏi phòng đoạn đóng cửa phòng lại vừa hay gặp trịnh quốc tông vừa ra ngoài trở về trịnh quốc tông liền tiến lên trước thấp giọng nói người trong biệt thự đều ra ngoài giúp đỡ hết rồi tiếp theo cậu định rời đi kiểu gì đây bên ngoài đông người lắm cậu muốn lén trốn đi cũng không được đâu mộ nhất phàm nói cháu có thể đi cửa sau mà chỉ cần tránh gặp người quen là được rồi chính quốc tông vô v ô bờ vai anh chân thành nói tuy rằng tôi không biết cậu muốn làm gì nhưng mà cậu phải cẩn thận một chút đừng vì mình là tang thi mà không kiêng kỵ gì cả biết chưa mộ nhất phàm gật đầu với cả khi nào gặp được gia m ì n h cậu nhắc nó cũng nên cẩn thận một chút đừng vì muốn ăn thịt người sống mà đánh mất cả mạng mình cậu biết đấy thằng bé không thể chịu đựng được như cậu mộ nhất p h à m ôm lấy ông cháu sẽ nói cho cậu ấy biết chú cứ yên tâm đi con chú không kém c ỏ i như chú nghĩ đâu có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của t ă n g thi vương sao có thể là một người đơn giản được chính quốc tông cũng không nhiều lời nữa được rồi làm xong chuyện cậu muốn làm nhớ quay về tìm chúng tôi biết không hả vâng mộ nhất p h à m không nhiều lời với ông nữa nhân lúc chưa có ai quay về vội đi xuống tầng một rời ra khỏi từ cửa sau giờ tất cả mọi người đều đang bận rộn chuyển đồ lên xe cho nên đội ngũ tuần tra trong khu biệt thự ít hơn nhiều chỉ còn mỗi ba người hợp thành một đội tuần tra trong hoa viên hơn nữa cứ mỗi năm phút mới có một đội đi qua còn những người đang đi lại trong hoa viên khác đều là vài người sống thế nhưng họ đang bận rộn khuôn đồ hết cả cũng không để ý tới mộ nhất phàm mộ nhất phàm nhân lúc đội tuần tra đi qua vội vã chạy ra từ sân sau chạy nhanh tới tường rào bên kia biệt thự sau đó chỉ cần anh cách biệt thự càng xa sẽ càng ít người hơn lúc anh đi tới chân tường rào biệt thự xung quanh gần như không có bóng người qua lại với anh mà nói đây là chuyện không thể tốt hơn thế nhưng bởi tường rào trong khu biệt thự dùng để tránh đám tang thi bên ngoài leo lên thế nên đều bị người của chiến bắc thiên dùng ván gô đóng cao lên mộ nhất phàm ngẩng đầu nhìn tường rào cao gần năm mét sâu não cào đầu một cái đi một vòng xung quanh mới tìm được một tường rào tương đối thấp để leo lên sau đó anh tốn rất nhiều sức mới trèo lên tường chắn được anh túi đầu nhìn cao độ mặt đất không ngờ lại trông thấy một gương mặt nhỏ nhắn đang cười khì khì ba ba nếu ba không đưa con đi cùng con sẽ gọi bố đến đó t r ư ơ n g một trăm ba ba ngốc thật đấy suýt chút nữa mộ nhất phàm ngã khỏi tường rào hai tay vội bám chặt lấy tường rào vây vây tay nhỏ giọng nói kình thiên sao con cũng ra đây mau về đi mộ kình thiên không chịu đi ba ba không đưa con đi chơi cùng con mách bố đấy ba không đi chơi mà mộ nhất phàm chưa từng nghe bé con gọi ai là bố thế mà lần này lại nghe thằng bé nhắc bố hai lần liền tò mò hỏi với cả ai là bố con vậy chiến b ắ t thiên khoe miệng mộ nhất phàm dần d ầ n con ngăn nhở để không giữa đường bỏ trốn bị bắt quay trở về anh không thể làm gì hơn là nhảy xuống đất bế bé, bé con đặt lên vai mình ôm cho chắc vào mộ kình thiên vươn bàn tay nhỏ bé ôm lấy đầu mộ nhất phàm mộ nhất phàm lại tốn rất nhiều sức để leo lên tường rào sau đó cẩn thận xoay người từ trên tường rào nhảy xuống vừa tiếp đất một cái anh liền chạy nhanh về con đường đối diện tìm một chiếc xe vô chủ còn căm khóa trên đấy vội lái xe rời đi đợi xe ra khỏi khu biệt thự rồi anh mới thở phào một hơi sau đó quay đầu hỏi bé con bên cạnh giờ ba đưa con đi con không được lén mách chiến bắc thiên đâu đấy bé con giả giọng ngây thơ nói con muốn chơi thoải mái xong mới về đã bảo không phải đi chơi rồi mà mộ nhất phàm sợ bé con gặp phải chuyện xấu liền nhắc nhở trước ba có chuyện quan trọng muốn làm tới lúc đó con không được chạy loạn đâu đấy bé con ngoan ngoan gật đầu mộ nhất phàm tăng tốc độ xe đi tới khu nhà của trịnh quốc tông thấy rất nhiều quân nhân cùng những người mặc đồ bảo vệ đang thu dọn thi thể chuẩn bị mang thi thể đi tới bãi tập kết rác để đốt cháy mộ kinh thiên khởi dây an toàn ra đứng dậy ngoài người qua cửa sổ để nhìn thế giới bên ngoài dù sao em cũng chỉ là một đứa bé vừa mới chào đời đương nhiên rất tò mò với thế giới bên ngoài thấy cái gì chưa từng gặp sẽ mở to mắt mà nhìn chằm chằm thứ kia mãi đến khi không nhìn thấy được nữa mới thôi mộ nhất phàm đi tới khu nhà ôm bé con lên nhà của trịnh quốc tông ở tầng trên cùng gó gó cửa lại gọi gia minh gia minh có nhà không tôi nhất phàm đây anh gọi vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại trong bụng mộ nhất phàm cảm thấy sốt ruột lẽ nào gia minh ra ngoài tìm đồ ăn rồi anh nghĩ không nhất thiết phải đợi trịnh gia minh về liền lấy bút và giấy từ trong ba lô ra viết trên tờ giấy trắng đọc được tờ giấy này lập tức rời khỏi thành dê đi về phía bắc tìm bố cậu mộ nhất phàm dừng bút lại nhìn tờ giấy suy nghĩ một chút sau đó lại viết thêm bốn chữ ở phía sau mưa đen rất to viết xong rồi anh đọc lại một lần nữa xác định không còn gì để nhắc nhở mới luồn tờ giấy qua khe cửa mong là ra minh đọc được mộ nhất phàm thở dài sau đó xoay người rời khỏi khu nhà quay về xe hôm nay mới là ngày mùng ba cách mùng năm hai ngày nữa cho nên nhất thời anh cũng không biết nên đi đâu mới tốt mộ nhất p h ạ m đưa mắt nhìn về phía ghế phụ nhìn bé con đang tò mò nhìn ra bên ngoài nói dẫn con tới khu vui chơi chơi một tí nhé mộ kinh thiên vừa nghe vậy liền vui vẻ nhảy lên vâng mộ nhất p h ạ m thấy bé con vui như vậy cũng không kìm được mà nở nụ cười xoa xoa cái đầu nhỏ lái xe rời khỏi tiểu khu thế nhưng dọc đường tới khu vui chơi lại bị quân nhân chặt lại mộ nhất p h ạ m không thể làm gì hơn là dừng xe lại hạ cửa sổ xe xuống một quân nhân trong đó đi tới đưa mắt nhìn đứa bé ngồi trên ghế phụ hỏi anh à anh định đi đâu đương nhiên mộ nhất phàm không thể nói tới khu vui chơi chơi được không thể làm gì hơn là viện đại một cái cớ tôi về nhà quân nhân lại hỏi nhà anh ở đâu ở khu vui chơi k i a kìa quân nhân liền trao mày lại tôi khuyên anh đừng về nữa mau đưa con trai rời khỏi thành dê mà đi về phía bắc đi ở đằng đó có mấy khu an toàn hai cha con anh có thể sống tốt ở đằng đấy mộ nhất phạm vừa nghe l i ề n biết nhất định khu vui chơi bên kia xảy ra chuyện gì nhưng mà nhất định tôi phải về một chuyến bởi vợ tôi cũng là mẹ thằng bé này di ảnh và cho cốt của cô ấy đều đang để ở nhà lần này tôi quay về là để mang di ảnh và cho cốt của cô ấy đi mộ kinh thiên bốn vẻ mặt quân nhân do dự nhưng vẫn lắc đầu bên đằng ấy nguy hiểm lắm anh đừng về nhà thì tốt hơn cơ mà lúc tôi đi ra đâu thấy gì nguy hiểm đâu quân nhân mím m i không lên tiếng nữa mộ nhất phàm vội hỏi đồng chí nếu anh nói bên đàng ấy nguy hiểm vậy có thể nói cho tôi biết ở đàng ấy đã xảy ra chuyện gì không quân nhân lại c h o mày không nói gì đồng chí à, nếu anh không nói cho tôi biết tôi sẽ không từ bỏ đâu anh phải biết di ảnh và cho cốt với những người còn sống chúng tôi rất quan trọng quân nhân thấy anh nóng nảy như vậy cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian không thể làm gì hơn là thành thật nói tình huống cụ thể bên kia thế nào tôi cũng không do nữa chỉ nghe nói là bên kia xuất hiện một tang thi rất lợi hại tốc độ rất nhanh đến súng cũng không bắn được nó người của bọn tôi qua bên đấy đều bị nó cắn chết giờ quân đội bọn tôi chỉ có thể ngăn cản người sống sót không cho người sống đi qua bên đấy tàng thi lợi hại tốc độ rất nhanh mộ nhất phạm nghĩ tới tàng thi mình gặp phải trong kho lương ngày ấy nếu đúng là tàng thi đó thật quân đội không giải quyết được nó cũng hết sức bình thường dù sao thì c o n tàng thi kia cũng có dị năng cảm ơn đồng chí tôi đưa con đi luôn mộ nhất phạm lái xe rời đi sau đó nói với mộ kinh thiên con nghe thấy chưa bên đằng ấy có tang thi rất lợi hại nên chúng ta không thể tới khu vui chơi chơi được dù sao thì bọn họ có đi cũng không có mấy thứ chơi được bởi phần lớn trò chơi ở đó đều phải dùng đến điện không có điện thì không chơi được mộ kinh thiên mất hứng như môi mộ nhất phàm cũng thấy cột hứng suy nghĩ một chút liền lái xe tới nhà trẻ ở gần đấy dẫn bé con vào nhà trẻ chơi một lúc sau đó mới đi tìm một khu tương đối gần bãi tập kết rắc nhưng không có quá nhiều tang thi để ở sau đó anh nấu cho mộ kình thiên một bát mì đợi bé con ăn no xong liền bế bé, bé con lên giường ngủ những ngày sau đó cả ngày họ ở trong nhà không đi đâu cả mãi đến ngày mùng năm ngay từ khi trời vẫn còn chưa sáng rõ mộ nhất phàm đã dẫn bé con tới khu tập kết rác lúc này toàn bộ khu tập kết rác chỉ toàn là tang thi và thi thể người trồng thành núi cao ngất hơn nữa không khí mang theo mùi thi thể phân hủy vô cùng khó ngửi cũng hết sức g â y mũi bởi đến khi hưởng sáng sẽ t i ê u hủy thi thể cho nên mộ nhất phàm tìm một góc để dừng xe đợi bình minh tới mộ kinh thiên thật sự không ngửi nổi mùi hôi thối lấy trong túi ra một chiếc mặt nạ nhỏ để đeo lên mặt mộ nhất phàm thấy vậy lấy làm kỳ quái hỏi sao trong túi con lại có mặt nạ mộ kinh thiên lại lấy một chiếc khẩu trang trắng từ trong túi ra đưa cho anh nói ba ba ngốc thật đấy ba ba quên rằng con có không gian sao con cũng có không gian mộ nhất phàm ngạc nhiên nhìn mộ kinh thiên ngay lập tức nghĩ tới cái gì đó liền hỏi có phải con dùng chung một không gian với chiến bắc thiên không vâng mộ nhất phàm trận to m ắ t hơn nữa thế chẳng phải ba đang mang một siêu thị di động theo sao mộ kinh thiên đắc ý nói giờ ba ba biết mang con theo có ích thế nào chưa ba muốn cái gì con cũng có thể lấy cho ba mộ nhất phàm nói ba muốn một cốc nước s ố i biến về con người lấy cho ba một cốc đi mộ kinh thiên bốn con không có chứ gì mộ nhất phàm cũng không có tâm tình để t r e o chọc bé con xoa xoa cái đầu của bé mà nói đợi lát nữa đốt thi thể xong con ngoan ngoan ở đây đợi ba nếu gặp nguy hiểm gì thì mau chóng trốn vào trong không gian biết chưa trước đó anh vẫn còn đang lo không biết lúc mình đi tìm tinh hạch nên làm gì với bé con nên để lại trên xe hay nên dẫn theo mình nếu như để lại xe nhỡ có tang thi tới thì làm sao anh không ở bên cạnh rất có thể tang thi sẽ đập vỡ cửa sổ ăn thịt bé thế nhưng dẫn bé con theo mình cũng không an toàn anh lo lúc mình gặp tang thi cao cấp ví dụ như tang thi từng gặp phải trong kho lương hoặc là tang thi trong khu vui chơi anh sẽ không có năng lực bảo vệ đứa bé giờ biết bé con có không gian rồi anh không còn gì để lo lắng nữa lúc gặp nguy hiểm chỉ cần trốn vào trong không gian không ai có thể gây tổn thương tới bé con nữa mộ kinh thiên không gật đầu cũng chẳng lắc đầu quay đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài sắc trời dần sáng lên lúc chân trời sáng rõ cuối cùng thế giới an tĩnh cũng dần phát ra tiếng động mộ nhất phàm nghe loáng thoáng thấy có tiếng tang thi gờ à o gờ à o tựa như từ rất xa vọng tới có lẽ bởi vì có rất nhiều con cho nên tiếng gả hỗn loạn không đồng đều lúc này mặt trời dần dần mọc lên chiếu sáng khắp mặt đất ngay sau đó một tiếng nổ dầm vang lên khoảnh khắc t ĩ n h lặng buổi sớm mai theo tiếng nổ đó mà vỡ vả t r ư ơ n g một trăm linh một đừng b u ồ n mà mộ nhất phàm nghe thấy tiếng nổ đột ngột đứng dậy c ộ n một cái đầu đụng phải trần xe anh bực bội xoa xoa đầu Vội vã xuống xe nhìn bởi bốn phía xung quanh có rất nhiều tòa nhà cao ốc không thể biết rõ đang xảy ra chuyện gì chỉ có thể dựa theo nội dung tiểu thuyết mà suy đoán có lẽ quân đội đang ném bom đám tang thi bị bọn họ dẫn ra ngoài tiếng bom nổ vô cùng vang dội như sấm sét ngang trời nghe đến là đ ì n h thai nhức ó c ngay cả mặt đất cũng như gặp cơn động đất vài độ d i t k e không ngừng rung lên sau khi tiếng nổ kết thúc khói bùi cuồn cuộn sắc khói đen đặc bay lên che lấp cả nền trời không bao lâu sau lại một tiếng nổ nữa vang lên ở một nơi khác mặt đất lại rung mạnh lên một lần nữa lần này tiếng nổ phát ra ở gần đó cửa thủy tinh trên những tòa nhà cao ốc không chịu nổi cơn địa chấn do vụ nổ mang tới đều bị vỡ tung ra ngay cả cửa thủy tinh trên xe mộ nhất phàm cũng xuất hiện vết nước mộ kinh thiên lấy ngón nút chọc nhẹ một cái lúc này kính xe liền vỡ ra một miếng lớn mộ nhất phàm lo lắng họ sẽ ném bom ở đây nhanh chóng quay trở về trong xe đang muốn lái xe rời đi liền nghe thấy tiếng ủ ù từ trên cao anh ngó đầu ra ngoài cửa xe nhìn lên bầu trời phía trên cao thấy hơn mười chiếc trực thăng bay qua đầu bọn họ phía dưới máy bay lủng lẳng những túi nhựa trong suốt chứa chất lỏng có khả năng thiêu đốt vật thể nhanh chóng bay về phía bãi tập kết rác đốt ở bên kia mộ nhất p h à m buồn bực ngồi trong xe khu vực trước mắt chuẩn bị đốt cháy hai bên trái phải đều là tàng thi bị dẫn đi ném bom giờ muốn tìm một nơi an toàn để trốn e rằng rất khó anh suy nghĩ một chút chọn lái xe rời đi lái tới bãi tập kết rác xem tình huống nhưng lại trông thấy ở những khu phủ cận bãi tập kết rác có một nhóm tang thi có ý thức cấp thấp động tác của bọn chúng vẫn cứng ác không khác gì tang thi bình thường dường như là bởi sợ bị quân đội ném bom nên mới trốn sang bãi rác bên này dù sao thì bên này cũng chuẩn bị đốt cháy quân đội sẽ không dẫn tang thi tới đây để o à n h tạc đ á m tang thi cấp thấp thấy đẳng cấp mộ nhất phàm cao hơn mình cũng không dám tùy ý lộn xộn thậm chí có tang thi nhát gan mà sợ hai trốn trong góc mộ nhất phàm cũng không dám tới quá gần bãi tập kết rác nhìn chiếc trực thăng chở những túi nhựa trồng chứa chất lỏng gây cháy ở phía xa xa từ trên cao ném xuống đến khi nó rơi xuống chỗ thi thể tăng thi dâm một tiếng trong nháy mắt túi nhựa rơi xuống chất lỏng bắn ra bôn phía đợi đến khi toàn bộ túi nhựa ném xuống mặt đất sau đó lại có trực thăng chở theo nhiều túi nhựa trong tới đợi đến khi tất cả các thi thể dính chất lỏng gây cháy rồi toàn bộ trực thăng rút lui khỏi thành dê ngay sau đó dưới núi thi thể xếp chồng đột nhiên phát ra tiếng nổ nhỏ tia lửa bắn ra bắn vào chất lỏng ở phía trên trong nháy mắt ngọn lửa lập tức lan ra ngọn lửa vô cùng dữ dội chưa tới mười lăm giây toàn bộ bãi tập kết rác trở thành một biển lửa khói đặc c u ồ n c u ộ n ngọn lửa rất lớn hơi nóng không ngừng lan rộng ra xung quanh mộ nhất phảm và các tang thi khác thấy hơi nóng và khói trở nên dày đặc đều tránh cách đó hai mươi mét nhìn từng thi thể một bị đốt trọi những tang thi có ý thức cấp thấp đều rên r ỉ gào khóc h ụ đủ trong chồng thi thể kia nói không chừng có cả người thân của chúng ở trong đó chúng cứ như vậy mở to mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn thi thể sao có thể không nghèn nghẹn sao có thể không đau khổ được đặc biệt cách đó không bao xa t i ế n bộ đội ném bom không ngừng văng tới càng khiến chúng cảm thấy bất lực thể như cả thế giới này đều quay lưng lại không tha thứ cho chúng khiến chúng không còn chỗ để ăn thân m ộ nhất phàm cũng bị tâm tình của chúng lây nhiễm nắm chặt vô lăng trong tay ba ba đừng buồn mà mộ kinh tiên h cảm nhận được tâm tình của anh leo lên người m ộ nhất phàm bàn tay trắng nhỏ x i n h đặt lên mù bàn tay lạnh leo của m ộ nhất phàm m ộ nhất phàm ôm bé con đặt lên đùi hôn lên đầu em một cái thấp giọng khe khe nói con không hiểu được đâu trận tiêu h hủy này tuy đốt được rất nhiều thi thể cũng nổ rất nhiều tăng thi thế nhưng điều này không đồng nghĩa với kết thúc trái lại trận tiêu h hủy này mới là then chốt để mở màn cho mặt thế số lượng tăng thi không vì trận oanh tạc này mà giảm đi mà ngược lại càng tăng lên thực vật động vật sẽ biến dị loài người càng khó duy trì sự sinh tồn số người tử vong cũng không ngừng tăng lên hơn nửa giờ sau trận hỏa hoạn trước mặt vẫn rất lớn giống như một ngọn núi lửa ánh lửa bập bùng dữ dội tiếng bom nổ từ xa xa cũng không ngừng vang lên có thể so với tiếng bom dữ dội trong thế chiến mộ nhất phàm tận mắt trông thấy từng thi thể một hóa thành tàn t r o mãi đến khi ngọn lửa nhỏ dần anh mới lái xe cách đó mười mét tìm một chỗ để dừng chân chừng một giờ sau đến khi không còn nghe thấy tiếng nổ nữa anh mới từ trên xe đi xuống bởi bốn phía xung quanh đều là tang thi có ý thức m ộ nhất phàm không dám để bé con ở một mình trên xe không thể làm gì hơn là dẫn theo mình sau đó nhặt một cây gậy to đi về phía bãi rác xung quanh bãi rác bởi vì ngọn lửa không lan đến cho nên có những thi thể không bị đốt cũng có những thi thể chỉ bị đốt một nửa một nửa còn lại vẫn nguyên vẹn t h o ạ t nhìn vô cùng đáng sợ m ộ nhất phàm đi thẳng qua chỗ thi thể không bị thiêu hủy tìm trong đống tàn t r o theo những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết có lẽ khối tinh hạch kia nằm giữa đống cho t à n cho nên chỉ cần vào giữa tìm có thể tìm ra được ngay bãi tập kết rác nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng nhỏ khắp đất toàn là cho cốt khiến mặt đất xốp tới r a mộ nhất phàm đi như đi trên tuyết vừa bước một bước chân liền lún sâu vào t r o n g cho cốt đi đường vô cùng khó khăn ngay lúc anh gần đi tới giữa bãi rác đột nhiên xung quanh phát ra dị động dường như có tang thi cao cấp hơn đi tới bên đây mộ nhất phàm kinh hãi vội đặt đứa bé trên vai xuống nằm bỏ trên mặt đất ngay sau đó một bóng đen từ đằng xa trợt lóe qua sau đó đứng trên chỗ cho cao nhất ở bãi tập kết rác như một vị vương giả từ trên cao quét mắt nhìn khắp nơi này đám tang thi đứng gần bãi rác thấy tang thi cao cấp xuất hiện đều núp đi không dám ló đầu ra mộ nhất phảm lén đưa mắt nhìn trông thấy bóng người cách mình năm mét buồn bực t r a o mày lại tuy rằng anh đã đoán từ trước rằng rất có thể gặp được tang thi cấp cao hơn mình trong bãi rác thế nhưng giờ anh biết tìm tinh hạch rồi bình an vô sự rời khỏi nơi này dưới ánh mắt tang thi kia thế nào đây dường như tang thi cao cấp cảm nhận được sự tồn tại của m ộ i nhất phàm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía m ộ i nhất phàm làm m ộ i nhất phàm sợ đến rụt cổ lại tim đập mạnh cả lên không được rồi anh không thể tiếp tục ở đây nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra mất nhưng mà vẫn chưa tìm được tinh hạch biết làm sao bây giờ m ộ i nhất phàm trở nên sốt ruột còn chưa tìm được tinh hạch anh không cam lòng cứ như vậy mà đi mộ nhất phàm không nghe thấy tiếng bước chân tang thi đi về đây trong lòng nảy lên nghi hoặc anh lại lặng lẽ l ó đầu ra nhìn về phía tang thi cao cấp thấy tang thi cao cấp đang túi đầu tìm kiếm thứ gì đó dưới chân tiêu rồi bảy mộ nhất phàm thất vọng lo lắng kêu một tiếng dường như tang thi kia có cảm ứng với tinh hạch nếu không tang thi vương khi đó đã chẳng phải lục tung cả b ã i cho cốt mà có thể tìm tinh hạch một cách dễ dàng như vậy tang thi cao cấp tùy ý gậy cho cốt dưới chân không nhìn thấy thứ mà nó cảm ứng được không chú ý tới nữa ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh mộ nhất phàm lại túi đ ầ u xuống trong lòng sợ hãi tang thi sẽ đi tới không gì sánh bằng thế nhưng cũng lúc này lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ bởi lúc n à y tang thi cao cấp dùng chân đá cho cốt anh nhìn thấy dưới chân tang thi có một g i ả i sáng l o e lên không biết có phải do góc trộn anh hay không mà g i ả i sáng kia vô cùng sáng trói trói suýt mù mắt anh nếu như anh không đoán sai Thứ phát r a giải sáng kia sáng chính là tinh hạch anh hạch là m u ố n n tìm, thế h ư n tăng g t h i cao cấp hạch có ra kia, rất phát vậy mà lại không phát hiện ra khối tinh không thể ba ở i vì nó đ n đứng ở trên, lại bị bóng che lấp đi ánh g đi ở lại lấp bị che sao á n tinh nên không g tới. mới hạch, cho nên mới không chú ý b ba, a s vậy mộ kinh tiên nhỏ giọng hỏi mộ nhất phàm kích động nói ba thấy thứ ba cần tìm ở đâu vậy mặt mộ nhất phàm liền buồn rười rưởi dưới, dưới chân tăng thi cao cấp rõ là bực nó mà phát hiện ra thì tiêu dường như tang thi cao cấp cảm nhận được mộ nhất phàm đang trốn ở cách đó năm mươi mét liền xoay người đi về phía mộ nhất phàm thế nhưng nó vừa đi được nửa bước liền dừng lại nó cảm nhận được dường như mình dẫm phải thứ gì đó đoạn cúi đầu đã cho cốt dưới chân lên lúc này một khối tinh hạch lấp lánh đủ sắc màu hiện ra chương một trăm linh hai may m à mình là tang thi trong khoảnh khắc mộ nhất phàm thấy tang thi cao cấp đã nhận ra tinh hạch trái tim nát tan tới khi tang thi cao cấp này hấp thu tinh hạch xong nó sẽ thực sự biến thành tang thi cao cấp còn anh anh vẫn phải sống trong cảnh nén nhịn cảm giác đau đớn khi không thể ăn thịt người sống tiếp tục sống cuộc sống tạm bỡ đau đớn chứ khi tới đại đột biến anh có dị năng có dị năng rồi mới thăng lên làm tang thi cao cấp được mộ nhất phàm thấy tang thi cao cấp kia đã phát hiện ra tinh hạch rồi anh không có lý do gì để tiếp tục ở đây nữa còn không bằng nhân lúc tang thi cao cấp chưa phát hiện ra mình nhanh chóng đưa bé con rời khỏi nơi này thì hơn kinh thiên chúng ta rời khỏi đây cái đã anh quay đầu nói thế nhưng không thấy đứa bé bên cạnh mình đâu mộ nhất phàm hốt hoảng vội vã thấp giọng k ê u kính thiên kính thiên con đang ở đâu anh kêu vài tiếng nhưng không nghe thấy bé con đáp lại mộ nhất phàm sốt ruột nhũ mày kỳ thật đấy rõ ràng ban nãy thằng bé còn ở bên cạnh anh sao đảo mắt một cái đã không thấy lâu rồi chẳng lẽ chui vào trong không gian rồi mộ nhất phàm không thể làm gì hơn là nằm một chỗ đợi bé con ra đến khi anh quay đầu nhìn về phía tang thi cao cấp lại phát hiện trước mặt tang thi cao cấp có một bóng ai bé bé hơn nữa cái bóng nhỏ bé kia cũng hết sức quen thuộc mộ nhất phàm tập trung nhìn kỹ trong phút chốc trận tròn mắt ra chết tiệt cái bóng kia ngoài mộ kình thiên ra thì còn ai vào đây nữa thế nhưng bé con chạy qua đó từ lúc nào vậy sao anh không thấy bé con chạy về phía bên kia hơn nữa sao bé con lại nhanh như vậy chỉ mới được có mấy giây với cặp chân ngắn của bé sao có thể nhanh như vậy đã chạy tới trước mặt tang thi cao cấp được tim mộ nhất p h à m như treo lên cuống họng anh thấy tang thi cao cấp kia vẫn túi đầu nhìn c h ầ m chằm mộ kinh thiên liền lặng lẽ di chuyển đi về phía bọn họ cách đó năm mươi mét mộ kinh thiên ngước đầu lên và tang thi cao cấp đeo khẩu trang nhìn nhau mấy giây tang thi cao cấp trao mày lại cảm thấy hiếu kỳ với bé con đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này rõ ràng đối phương là một đứa trẻ loài người thế nhưng nó không có bất cứ cảm giác muốn ăn đứa trẻ này không giống như những con người khác chỉ cần gặp phải hoặc n g ư ờ i thấy từ xa sẽ sinh ra cảm giác đói khát đột nhiên mộ kình thiên cảm thấy hơi m ỏ i cổ ngồi xổn người xuống nhặt khối tinh h ạ c h lớn chừng một nắm tay dưới mặt đất kia tang thi cao cấp chợt meo đôi mắt đầy tơ máu lại nó không có mấy hứng thú với tảng đá lấp lánh nhiều màu sắc này thế nhưng trong lòng lại có cảm giác rất mãnh liệt dường như tảng đá này có tác dụng rất lớn với nó cho nên nó muốn cướp đi tang thi cao cấp vươn tay ra giọng khàn khàn không gì sánh bằng lạnh lùng mà nói đưa cho tôi mộ kinh thiên nhìn móng tay đen x ì trên năm ngón tay của nó chẳng thèm để ý tới bàn tay nhỏ bé phủi phủi cho cốt dính trên tinh hạch khiến tinh hạch dưới ánh mặt trời càng thêm loá m ắ t những t ă n g thi cấp thấp ở gần đó dường như cũng cảm nhận được khối tinh hạch này nhất thời t r ộ n rộn sinh ra dục vọng muốn tranh lấy khối tinh hạch này miệng phát ra tiếng gờ à o gờ à o t ă n g thi cao cấp cảm nhận thấy xung quanh có động tĩnh lạ chật quay đầu hét to một tiếng những động tĩnh kia lập tức bị nó đè ép xuống tăng thi cấp thấp không dám tới gần nữa đều sợ hai trốn về vị trí cũ tăng thi cao cấp lại cúi đầu nhìn bé con trắng sinh dưới chân mình thấy bé con không chịu đưa tinh hạch cho mình ánh mắt sửng sốt u đột nhiên giơ tay lên năm ngón tay trụm lại thành m ó n g quật về phía bé con ấy khoan ba đột nhiên có tiếng ai đó nóng ruột kêu lên tăng thi cao cấp ngừng tay trong thoáng chốc quay đầu nhìn lại thấy một chàng trai trẻ tuổi đang hấp tấp chạy tới vội ôm đứa bé dưới đất lên ánh mắt nó khẽ gọn sóng từ từ buông tay xuống nhìn chăm chú gương mặt đối phương không nói gì mộ nhất phàm đánh mông bé con một cái tức giận nói không phải đã dặn con không được chạy lung tung rồi sao sao con không chịu nghe lời ba hả mới không để ý tới con một chút đã không thấy con đâu rồi mộ kinh thiên bị đánh vào n ô n g bốn mộ nhất phàm thấy trong đôi bàn tay nhỏ bé của bé con ấy thế mà lại là tinh hoạch mình muốn tìm ánh mắt sáng lên nói con còn bé sao chơi được cái này đưa cho ba ba bà bà giữ cho con